Nhà hoàng có điểm đốc, mấy ngày này, Tấn Vương Phi vẫn luôn nhắc mai tưởng Lao Thái Gia cùng tưởng Đại Lao Gia khi nào tới, như thế nào thật đến gặp mặt thời điểm, ngược lại như vậy lãnh đạm. Bởi vì lúc trước gặp qua, nay đây tưởng Lao Thái Gia cùng tưởng Đại Lao Gia tới, Tấn Vương Phi không có biểu hiện đặc biệt bức thiết, nàng tưởng cùng phụ huynh đoàn tụ, mà không phải thấy nửa canh giờ, còn bị người theo dõi. Tưởng Lao Thái Gia cùng tưởng Đại Lao Gia bức thiết thấy nữ nhi cùng mội muội chính là vào Tấn Vương Phủ, lại bị bắt một đại buồn lạnh leo thủy. Từ đầu tới đến chân, nửa người đều lạnh tấu. Bọn họ không ngại cực khổ tới rồi, không nên đón bọn họ liền tính, còn đem bọn họ lượng ở chính đường nửa canh giờ, đây là nữ nhi làm được sự sao. Tưởng lao thái gia hốc mắt đều đỏ, lão lệ tung hành. Đợi nửa canh giờ lại nửa canh giờ, tưởng đại lao ra đều sinh khí, phụ thân, chúng ta đi thôi. Hắn đem tưởng lao thái ra nông dậy, đều bán ra chính đường ngại cửa, phía sau, Tuấn vương phi hô, phụ thân, đại ca. Tưởng đại lao ra cả giận nói. Vương Phi còn nguyện ý thấy ta cùng phụ thân vừa nghe liền biết hắn sinh khí tấn Vương Phi trong lòng khổ nói đầu bù tóc rối tổng muốn tắm gội thay quần áo vừa lật mới đến thấy phụ thân cùng đại ca tiểu mọi nếu không phải tưởng niệm phụ huynh cũng sẽ không cầu thái hổ cho các ngươi tới Hồng Châu vừa thấy bên ngoài lạnh chúng ta vào nhà nói chuyện ta làm nha hoàn làm ngươi thích ăn điểm tâm ngươi nếm thử tấn Vương Phi cầm khối bánh đậu xanh cấp tưởng đại lao ra tưởng đại lao ra mày Linh thành một đoàn hắn khi nào thích ăn bánh đậu xanh Rõ ràng bánh đậu xanh là nàng yêu nhất ăn Này thật là hắn tiểu muội sao tương đại lao gia dục nói chuyện tấn Vương Phi đem điểm tâm đưa tới hắn bên miệng cười nói trước kia ta không ăn đại ca đều là như vậy uy ta là hắn tiểu muội không sai tưởng đại lao ra há mồm đem bánh đậu xanh ăn xong đi nhẹ nhàng một ngày hắn đôi mắt liền mở to tấn Vương Phi ý bảo hắn nuốt xuống đi cùng sử dụng ánh mắt nói cho hắn trên nóc nhà có người tượng đại lao ra gian nan đem bánh đậu xanh nuốt xuống tấn Vương Phi mới hỏi nói Nương nàng lao nhân ra còn hảo. Tưởng đại lao ra hốc mắt đỏ bừng, vô cản sù đau lòng tấn vương phi ở người mí mắt phía dưới sinh hoạt, hắn nước nở nói, nương nàng nửa năm trước liền chết bệnh, sợ ngươi thương tâm, liền không làm người cho ngươi đưa tin. Lúc trước, lời này tấn vương phi liền hỏi qua, nàng biết, nhưng là tưởng đại lao ra cùng trên nóc nhà ám vệ không biết. Nàng nếu liền tưởng lão phu nhân đều không hỏi, câu thái hổ khai ân thấy tưởng ra người nhất định có mục đích riêng, tấn vương phi mặt mùi khóc thút thít, ai đóng không thôi. Tường đại lao ra liền nói, Hảo, ngươi cũng đừng quá thương tâm, nương sinh thời lớn nhất nguyện vọng chính là có thể gặp ngươi một mặt, đáng tiếc. Bất quá hiện tại Hảo, ngươi đã đến rồi Hồng Châu, về sau có thể thường xuyên gặp mặt. Tấn Vương Phi lấy khăn lao nước mắt nói, lúc này đây, là Hoàng thượng Thiên Ân với Tấn Vương Phủ, ta mới có thể qua kê an nhi kéo dài Tấn Vương Phủ huyết mạch, vốn di Thái Hậu là không được ta nhanh như vậy liền dọn đến Hồng Châu tới, ngày đó trong Phủ làm buổi tiệc, Ly Vương Thế Tử cùng Thế Tử Phi tới làm khách, Thái Hổ biết sau Chuyển ta tiến cùng lấy ly vương thế tử phi cùng triệu hoàng hậu phúc, ta mới có thể nhanh như vậy liền tới kinh, thái hậu chấp thuận ta thấy phụ thân cùng hình. Trường một mặt. Nói chuyện thời điểm, tấn vương phi nhìn chầm chằm vào tưởng đại lao ra xem. Tưởng đại lao ra biết, tấn vương phi là muốn hắn vào kinh, đem vừa mới ăn vào trong bụng đồ vật giao cho ly vương thế tử phi. Trường 740 manh mối Nói chuyện có nhà hoàng đứng xa xa nhìn, nóc nhà còn có ám vệ theo dõi, nửa canh giờ vừa đến. Nhà hoàng liền tiến vào bẩm báo canh giờ tới rồi, tưởng lao thái gia cùng tưởng đại lao ra cần phải đi. Tấn vương phi tức giận, phụ minh thật vất vả tới gặp ta, ta lưu bọn họ ăn một bữa cơm soảng đều không được sao. nha hoàn sợ hai nói, thái phi bất giận, đây là thái hậu phân nộ, nô tỷ cũng chỉ là nghe phân phó làm việc. Nghe phân phó làm việc, nơi này là tấn vương phủ. Vì tránh đi thái hậu, nàng ly kinh đâu nàn dặm xa, còn muốn chịu thái hậu tả hữu. Tấn vương phi chịu đủ rồi. Tường đại Lao Gia khuyên nàng đừng tức giận hỏng rồi thân mình, nói, Thái Hậu có thể nhả ra, chúng ta huynh muội có thể đoàn tụ một hồi, là có thể đoàn tụ hai lần, tương lai còn dài. Tấn Vương Phi hai mắt đấm lệ, nàng ở Kinh Đô hy vọng ngày này mong mười mấy năm, mới mong tới ngắn ngủn nửa canh giờ, ai biết tiếp theo thấy là khi nào. Tường đại Lao Gia cho rằng nén giận là được, chính là đổi về tới chính là làm trầm trọng thêm nhục nhã. Hắn cùng tưởng Lao Thái Gia gia phủ, trong phủ gã sai vật thỉnh bọn họ đi tắm thay quần áo. Nói là Tấn Vương phủ cho bọn hắn chuẩn bị một bộ tân y y phục. Là Tấn Vương phủ chuẩn bị, mà không phải Tấn Vương phi chuẩn bị. Nói trắng ra là, chính là muốn cẩn thận kiểm tra, từ đầu sợi tóc đến chân đều phải kiểm tra một lần, miễn cho Tấn Vương phi tiết lộ cái gì tin tức cho bọn hắn biết. Thái tử chết bất đắc kỳ tử bỏ mình sau không bao lâu, tưởng ra đã bị Thái hậu lấy lôi đình thủ đoạn đoạt binh quyền, hoành ra kinh đô, bọn họ liền cảm thấy được sự tình không ổn, Thái hậu sợ bọn họ cùng Tấn Vương phi tiếp xúc, hiện tại lại tới như vậy một tay Hiển nhiên Tấn Vương Phi là tóm được Thái Hậu cái gì nhược điểm. Năm đó dịu dàng tiểu thư khuê các chính là bị Thái Hậu cấp bức thành như vậy, vì truyền tin tức đều nghĩ ra đem ngọc ống nhét vào bánh đậu xanh sự tới, bên trong truyền tin tức nhất định không đơn giản. Còn không phải là phao 8 sao. Phao là được. Tưởng Lao Thái gia cùng tưởng Đại Lao ra tại ngoại viện phao 30 phút nước cấm tắm gã sai vật ân cần giúp đỡ xoa bối, một thân cắt hợp thể hào gấm, là Thượng Đảng Vân Cẩm, hơn nữa thực vừa người. Mấy năm nay Tưởng lao thái ra gầy ốm, tưởng đại lao ra ngập ra, làm siêm ý ghi lại như vậy hợp thể, đây là tưởng nói cho bọn họ, tưởng ra vẫn luôn sống ở thái hậu mí mắt phía dưới đâu. Này vẫn là thông ra sao? Kẻ thù cũng bất quá như thế. Tấn vương phi biết việc này, tại nội viện đã phát một hồi tính tình, chính là bà tử đem nhị môn ngăn đón, không được nàng tái kiến tưởng ra người. Ra tấn vương phủ, tưởng lao thái ra nhìn tấn vương phủ mạ vàng tấm biển dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Nhớ tới mười mấy năm trước vẫn là Hoàng hậu Thái hậu vẻ mặt tươi cười khen tấn vương phi mạ huyển tâm nhàn, đoan trang học phóng, tưởng lao thái ra hai mắt đấm lệ mơ hồ, nếu nhân sinh có thể trọng tới. Đi con mẹ nó thái tử phi, đi nàng bà ngoại quyền khuynh thiên hạ. Không bằng về nhà trông trọn, tốt xấu có thể một nhà đoàn viên. Ở Hồng Châu đãi một đêm, ngày hôm sau tưởng lao thái gia cùng tưởng đại lao ra liền khởi hành đi trở về, đi rồi hai ngày sau, xác định phía sau theo dõi người đã rời đi, tưởng đại lao ra cưới ngựa thẳng đến Kinh đô Đây là lời phía sau, tạm thời không biểu. Hôm sau, thời tiết sáng sủa, trời xanh không mây. Sở ly như nhau ngày xưa ở sân huấn luyện huấn luyện, Minh Lan rảnh rỗi không có việc gì, mang theo Bích Châu đi bộ đến xem, nhìn 15 phút, sở ly mệt mồ hôi đầy đầu, liền ở sân huấn luyện phao cái nước cấm tắm, thay đổi thân áo gấm sau đó cùng Minh Lan cùng nhau ra tới. Bên tiên sở tổng quản lãnh hình bộ thượng thư vội vàng vội đi tới, bước chân vội vàng, xem Minh Lan lo lắng nói, đây là lại ra cái gì án mạng. Hình bộ quản chính là mạng người đại án, hình bộ thượng thư trầm ổn nội liễm, không phải thiên đại sự, hắn sẽ không như vậy lòng nóng như lửa đốt. Sở Ly liền cùng Minh Lan đi thư phòng, vừa lúc nghe Vương ra hỏi, đây là ra chuyện gì, Lý thượng thư một đầu đổ mồ hôi. Hình bộ thượng thư cười khổ, nói, trưởng công chúa phủ trường nhà quận chúa bị giết một án cha xét lâu như vậy, cuối cùng có một chút manh mối Nay liên kỳ quái, Ly vương phủ đối trường nhà quận chúa bị giết một chuyện cũng không để bụng, trường nhà quận chúa chết thực hiển nhiên là chó chó cắn xuống dưới kia một rú mau, như thế nào hình bộ thượng thư có manh mối không đi trước nói cho trưởng công chúa cùng Thái Hậu, ngược lại trước tới tìm vương ra. Minh Lan cảm thấy kỳ quái, vương ra đồng dạng nghi hoặc, hay là này manh mối cùng ta ly vương phủ có quan hệ. Hình bộ thượng thư lắc đầu, muốn thật hòa ly vương phủ có quan hệ, hắn liền không cần như vậy nóng nổi. Hình bộ thượng thư đem trưởng công chúa phái người đưa cho hắn kia một cái ngọc khấu đưa cho vương ra xem qua, nói, hôm nay quyển tử sáng sớm đi lên chất quế lâu dự tiệc. Cùng bác Lương lệ quận Vương nên diện gặp phải khuyển tử đam mê cha án bình thường cũng giúp ta sửa sang lại hồ sơ hắn gặp qua này viên Ngọc khấu cùng lệ quận Vương trên người giống nhau như lúc Vương ra ánh mắt căng thẳng ngườiơi là hoài nghi sát trường nhà quận chúa chính là lệ quận Vương hình bộ thượng thư cười khổ một tiếng đừng nói lệ quận Vương là bác Lương hoàng đế thương yêu nhất Tôn Nhi chính là đại chu quận Vương cũng không phải tùy tiện có thể hoài nghi nhưng là này viên Ngọc khấu hắn phái người cha quá kinh đô các đại cửa hàng đều không có người ra qua Đa dạng cổ xưa mà độc đáo, hiện tại lại ở lệ quận vương trên người thấy được giống nhau như lúc, về tình về lý, hắn đều hẳn là đem lệ quận vương chuyển tới hình bộ thẩm vấn. Nhưng nhân ra là bác lương người, lại là tới mừng thọ, như vậy tùy tiện hoài nghi hắn cùng trường nhà quận chúa chết có quan hệ, chỉ sợ sẽ khơi màu chiến loạn. Nếu mặc kệ mặc kệ, trưởng công chúa cùng thái hậu chỗ đó, hắn lại vô pháp công đạo. Hình bộ thượng thư kẹp ở bên trong thế khó xử, không biết làm sao bây giờ hảo, hắn không dám tùy tiện nói cho hoàng thượng Nữ thư phòng thai mắt đông đảo, vẫn là ly vương phủ an toàn chút, ly vương quyết định cùng hoàng thượng quyết định cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc nhiều năm như vậy, ly vương kiên trì sự, hoàng thượng cơ hồ liền không có phản đối. Sở ly như mày nói, lệ quận vương không có sát trường nhà quận chúa lý do đi. Lúc trước trường nhà quận chúa bị giết, là bởi vì có người không nghĩ nàng gả cho tam hoàng tử, đem thái hậu thế lực kéo vào tam hoàng tử trận doanh, trường nhà quận chúa vừa chết, này nguy cơ liền giải hơn phân nửa. Lệ quận vương là bác lương người. Hắn ở Đại Chu làm cái gì, chỉ có một mục đích, chính là khơi màu chiến loạn. Nếu nói hắn làm như vậy là vì đỡ triệu hoàng hậu một phen, làm nàng tiếp tục cùng Lý Quý Phi đối kháng, hoàn toàn không cần phải. Triệu gia bị buộc đến tuyệt cảnh, phản kháng chỉ biết lợi hại hơn, đập nồi dìm thuyền so như vậy tiểu đánh tiểu nháo càng có thể làm triệu đình náo động. Sở ly tưởng chính là chiến tranh, Minh Lan trong đầu cố âm Lan chợt lõe mà qua, không trách nàng một có cái gì chuyện xấu đầu một cái nghĩ đến chính là nàng. Cú âm lan trong bụng Hoài Bắc Lương thích khách hài tử, thái tử địa vị củng cố, nàng trong bụng hài tử mới có khả năng trở thành đời kế tiếp trữ quân, con giết chết trưởng nhạc quận chúa, liền có một nửa năm chắc không cần phí một binh một tốt là có thể điên đảo đại chu. Thích khách khẳng định nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nhưng cái này thích khách, hẳn là không phải bác Lương Lệ quận vương. Kia thích khách là vì trộm ngọc khuyết mà đến, bắt cóc thanh nu quận chúa Ly cung thời điểm còn muốn nàng một giọt huyết, hắn hẳn là bác Lương quốc sư người. Mà Bắc Lương Lệ quận chúa thân phận tôn quý. Như vậy một thân phận tôn quý quận vương, tưởng trộm tới đại chu không dễ dàng như vậy, hơn nữa theo nàng biết, lệ quận vương bên ngoài thượng đối Bắc Lương quốc sư cung kính, sau lưng khịt mũi coi thường. Lệ quận vương cùng bác Lương công chúa cũng chính là hắn cô cô quan hệ cực hảo, bác Lương công chúa thân trung cổ độc, hắn ánh mắt toát ra đối Bắc Lương quốc sư sắc ý. Một cái giả thân giả quỷ quốc sư, áp đảo hoàng quyền phía trên, hoàng thượng gặp nhau còn muốn trước tiên nửa tháng, phàm là có cốt khí chứ quân đều hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái. Minh Lan ở thất thần Vương gia đem ngọc khấu bông, nói, chuyện này tạm thời áp xuống, chờ thái hậu tiệc mừng thọ qua đi, ta cùng với hoàng thượng thương nghị một phen, lại cha không mượn. Hình bộ thượng thư chắp tay thi lễ nói, làm phiền vương gia. chương 741 mừng thọ. Đảo mắt, liền đến thái hậu tiệc mừng thọ ngày này. Thiên có chút xăm xịt, có chút áp lực, nhưng chút nào không ảnh hưởng trong cung náo nhiệt. Thái hậu tiệc mừng thọ, tứ phẩm quan viên trở lên nhưng Huề ra quyến tiến cung mừng thọ. Minh Lan hứng thú bừng bừng tiến cung. Nàng cho rằng có thể nhìn thấy một thị cùng cố thiệp, một đoạn thời gian không gặp, nàng tưởng cha mẹ. Chính là nàng ở rừng ngựa xe chô nhất đẳng lại chờ, cũng không chờ đến một thị cùng cố thiệp xuất hiện, ngược lại là Lao Thái Gia, khoan thai tới muộn. Bích Châu đỡ Minh Lan đón nhận đi, thấy Lao Thái Gia khuôn mặt tiểu tụy, Minh Lan ngấy lòng có bất hảo dự cảm, hỏi, tổ phụ, cha cùng mẫu thân như thế nào không cùng ngài cùng nhau tới. Lao Thái Gia xoay người xuống ngựa, nói, tối hôm qua trong phủ có thích khách xâm nhập, cha ngươi bị đâm bị thương không hảo mang thương tiến cung cho Thái Hậu mừng thọ. Minh Lan tâm đều nhắc tới cổ họng, tĩnh ninh bá phủ bị ám sát chuyện lớn như vậy, vì cái gì cũng chưa người cho nàng truyền tin tức, ai sẽ ám sát phụ thân. Thấy Minh Lan lo lắng, lao thái ra nói, cha ngươi thương không nặng, ngươi có mang, ngươi nương sợ ngươi lo lắng, liền không làm nha hoàn nói cho ngươi. Minh Lan biết một thị đau nàng, nhưng bá phủ sông thích khách không phải việc nhỏ à, liền nói, chờ Thái Hậu tiệc mừng thọ tan, ta đi bá phủ thăm phụ thân Bên kia có nhà hoàn lại đây thỉnh Minh Lan, Minh Lan triểu lao thái gia hành lễ, liền tùy nha hoàn đi gặp Liễu Hiển Phi cùng Lý Quý Phi. Lăng Nhu công chúa cùng ngụy Quốc công phủ đại thiếu gia thẩm chắc việc hôn nhân định ra, tháng sau 18 xuất giá. Lần này liên hôn, Liễu Hiển Phi cùng Lý Quý Phi quan hệ càng thêm thân hậu. Nhìn đến Minh Lan, Liễu Hiển Phi tự mình đứng dậy đón chào, một chúng quý phu nhân, chỉ có Minh Lan hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ, lệnh người hâm mộ, rốt cuộc Liễu Hiển Phi trưởng quản phượng ấn, hậu cung sự trước mắt nàng định đoạt Nàng cũng là trong cung chức mắt nhất đến thịnh Sùng Hậu Phi. Liêu Hiển Phi cười nói, mau ngồi, ta coi như là gầy chút. Minh Lan nói, đại khái là bởi vì mấy ngày nay nôn mửa ăn không vô duyên cớ. Quá đoạn thời gian thì tốt rồi Liễu Hiển Phi thế Minh Lan cao hứng. Chỉ có có thai, sinh hài tử, nhân sinh mới viên mãn, mỗi ngày đùa với tiểu hoàng tử chơi, cái gì cung đấu tính kế, đều so ra kém tiểu hoàng tử chiều nàng thổi một cái tiểu phao phao tới vui thích. Nếu không phải hoàng thượng đem phượng ấn đưa cho nàng, Nàng lại không thể chối từ không tiếp, bằng không thật sự tưởng không có lúc nào là canh dự ở tiểu hoàng tử bên người, chờ hắn trưởng đến 6 tuổi dọn ra trường tín cung, tưởng lại lúc nào cũng bồi hắn đều làm không được. Liêu Hiển Phi lấy người từng trải thân phận giáo Minh Lan như thế nào dưỡng thai, ở ngồi phần lớn sinh nhi rục nữ, liền ngươi một câu ta một câu liêu nổi lên dục nhi kinh. Minh Lan dở khóc dở cười, nói giống như nàng một chút kinh nghiệm không có dường như. Nàng cũng là có kinh nghiệm người từng trải A Nhưng đại gia một phen hảo tâm. Nàng liền dựng lên lô thai nghe, có thể nhớ nhiều ít là nhiều ít. Hàn huyên một hồi lâu, tới một cái niên cấp không nhỏ, lại không có sinh dưỡng quý phu nhân sau, đại gia sợ chọc nàng thương tâm chỗ, liền không lại tiếp tục nói. Lý quý phi uống trà, cười nói, nghe nói sở đại thiếu gia thành thân, chư vị nhưng nghe nói qua hắn cưới nhà ai trong phủ thiên kim. Những cái đó quý phu nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn nàng, đều đồng thời lắp đầu. Sở đại thiếu gia là sở tướng quân phủ trưởng tử, hắn thành thân là đại sự. Sao có thể không điểm tiếng gió? Quý phi nương nương có phải hay không nghe lầm? Có quý phu nhân cười nói. Lý quý phi đạm cười nói, buồn cung là nghe hoàng thượng nói, nghĩ đến không sai được. kia quý phu nhân ngẩn ra một chút, vội nói hoàng thượng khẳng định sẽ không lừa quý phi nương nương tới giảm bất xấu hổ. Sau đó, Lý quý phi liền nhìn Minh Lan, hỏi, Lý vương thế tử phi có biết sở đại thiếu gia cười ai? Lời này kêu Minh Lan như thế nào trả lời, sở đại thiếu gia chính là sở Ly, cưới chính là nàng A. Nàng đuốt cái mũi nói, sở đại thiếu gia đích xác cưới vợ, nhưng tướng công không cho ta nói. Thẳng thắn thành khẩn lệnh người kinh ngạc à. Này có cái gì không thể nói sao? Còn có người dám đoạt sở đại thiếu nãi nãi không thành. Có đoạn thời gian không nghe được sở đại thiếu gia tin tức, chẳng lẽ là kim ốc tàng tiểu. Có quý phu nhân cười nói. Đại gia cười cười, hâm mộ sở đại thiếu nãi nãi, có thể gả cho sở đại thiếu gia, nhất định là cái có phúc khí cô nương. Ở ngự hoa viên ngồi 30 phút. Liên có cung nữ lại đây bẩm báo Liêu Hiển phi, canh giờ không sai biệt lắm, có thể trước ngồi vào vị trí. Liêu Hiển phi liền đứng dậy thỉnh đại gia đi tiệc mừng thọ chỗ. So với giống nhau hậu phi, Liêu Hiển phi muốn khiêm tốn nhiều, không, có cái loại này hậu phi tiêu căng, ôn hòa có lễ, cũng càng thảo quý phu nhân thích. Những cái đó quý phu nhân trong lòng đều ước lượng, Liêu Hiển phi tính tình dày rộng hào phóng, càng có dung người chi lượng, so lý quý phi càng thích hợp làm hoàng hậu, tương lai ai bước lên hậu vị thật đúng là nói không nhất định. Tiến hội chỗ. Giang đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt Nhưng như vậy náo nhiệt, cũng không phải Thái Hậu thích Này đó là bởi vì bác lương phái sứ thần tiến đến mừng thọ Hoàng thượng mới cho nàng làm tiệc mừng thọ Nay một năm, Thái Hậu đã chết quá nhiều thân nhân Như vậy tiệc mừng thọ, đủ loại quan lại mừng thọ Lại duy độc thiếu năm rồi thương yêu nhất tiểu bối Đối Thái Hậu tới nói, kỳ thật tâm như lao cát Muốn nói nhất các Thái Hậu tâm hoa vẫn là trưởng công chúa Nàng tặng một phần tàn khuyết thọ lễ cho Thái Hậu Đó là một bức trăm Thọ đồ Dung tơ vàng chỉ bạc theo 60 nhiều lớn lớn bé bé thọ tự, đó là trường nhạc quận chúa từ Thái Hậu năm trước tiệc mừng thọ qua đi, liền bắt đầu chuẩn bị nàng năm nay thọ lễ. Ai ngờ đến trăm thọ đồ còn không có hoàn thành, đã bị người cấp giết hại. Nhắc tới này phân thọ lễ, trưởng công chúa nước mắt sái đương trường, Thái Hậu nghẹn ngào, đủ loại quan lại đồng tình, Hoàng thượng không mừng. Hiện tại khóc liền tính, trong chốc lát bác lương sứ thần tới, làm cho bọn họ mặt khóc, chẳng phải là ném đại chú mặt mũi. Hơn nữa Thái Hậu Một bước không có hoàn thành trăm thọ đồ, cũng hướng Thái Hậu trước mặt đưa, cũng quá không may mắn, muốn rửa vào trường nhạc quận chúa theo trăm thọ đồ, Thái Hậu chẳng phải là không có nửa năm hảo sống đầu. Liêu Hiển Phi khuyên Thái Hậu nói, Thái Hậu đừng khóc bị thương thân mình, hôm nay là ngày ngày sinh, trường nhạc quận chúa ở dưới chín suối cũng sẽ chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Thái Hậu lau sạch nước mắt, bài trừ một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, ai ra không có việc gì. Lễ nghi quan gân cổ lên Tê, đủ loại quan lại mừng t Văn võ bá quan đứng dậy cung chúc Thái Hậu thiên thuế, lúc sau những cái đó đại thần cho Thái Hậu dâng lên hạ lễ. chung quy trung củ hạ lễ, không có gì đặc biệt xuất sắc, gọi người cảm giác mới mẻ lễ vật. Thái Hậu nhớ tới tiên hoàng trên đời thời điểm, khi đó trước thái tử còn ở, nàng quý vì hoàng hậu, tiên hoàng cho nàng đại chuẩn bị tiệc thọ Yến những cái đó triều thần đưa hạ lễ một cái so một cái mới lạ thú vị, e sợ cho không thể bác nàng cười. Cảnh đời đổi rời, nàng vẫn như cũ quý vì Thái Hậu. Đáng tiếc ở các triều thần trong mắt đã mặt trời sắp lặn, đại thế đã mất. Thái Hậu cảm thấy châm chọc. 78 vị đại thần mừng thọ, Thái Hậu sắc mặt cũng chưa lộ vẻ tươi cười, kế tiếp là Triệu ra mừng thọ. Triệu lao thái phó cùng Triệu rực quỳ xuống cho Thái Hậu mừng thọ, đến nỗi Triệu đại lao ra cùng Triệu đại thái thái. Căn bản liền không có tới. Triệu Yên hại chết trường nhạc quận chúa, Triệu đại thái thái giáo nữ vô phương, Thái Hậu nhìn đến nàng liền hận không thể lột nàng ra, nàng đâu ra tiến cung tới súc Thái Hậu rủi ro, trốn càng xa càng tốt. Triệu dựng tặng một bức tranh chữ cho Thái Hậu. Từ mama ma tiếp đưa cho Thái Hậu xem qua, tranh chữ không có gì đặc biệt, chính là một bức mừng thọ đồ, chính là Thái Hậu hốc mắt đã ướt ướt. Hoàng thượng liếc mắt một cái, mày ninh ninh. Này họa thấy thế nào như vậy quen mắt đâu. chương 742 bút tích. Hoàng thượng nhìn nhiều hai mắt, lại xem Thái Hậu biểu tình, thực mau liền đoán ra đây là trước Thái tử họa mừng thọ đồ. Lý Quý Phi liền ngồi ở Thái Hậu bên người, nói, này họa chẳng lẽ là xuất từ tấn vương tay Thái hậu đáy mắt nước mắt lập lòe, nói, triệu đại thiếu già có tâm, đây là ai già mấy năm nay thu được tốt nhất hạ lễ. Thái hậu đem họa tắc quấn lên tới, hoàng thượng rối tay cười nói, làm chấm cũng nhìn một cái. Hoàng thượng làm cho đủ loại quan lại mặt đưa họa, thái hậu nào dám phất hoàng thượng mặt mũi liền đem họa đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn hai mắt, thật đúng là tấn vương. Nói còn chưa dứt lời, hoàng thượng mày hung hăng mà những hạ, này không phải trước thái tử họa mừng tọ đồ. Tuy rằng hành tẩu đầu bút lông cùng chiếc thái tử bút tích cực giống, nhưng quen thuộc chiếc thái tử bút tích người vẫn là có thể phân biệt ra tới, chỉ có thể nói này bức họa có chiếc thái tử chín phần tinh túy. nay họa đều không phải là là chiếc thái tử chi tác, là từ đâu ra? Hoàng thượng hỏi. Triệu lao thái phó cái chán nhân thành chữ xuyên, này họa là rực nhi tự tay viết hội họa, thảo thái hậu niềm vui, nhưng nói ra hoàng thượng khẳng định sẽ không cao hứng. Chiếc thái tử đều đã chết gần 20 năm, xương cốt đều hóa thành cho Triệu ra lại trăm phương ngàn kế mẫu mực trước thái tử bức tích, tới bác thái hậu cười. Hơn nữa triệu ra cùng thái hậu ở Sùng Châu Tư nuôi quân ma sự, hoàng thượng trong lòng biết rõ ràng lại không có nói toạn. Triệu lão thái phó trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ hảo. Triệu rực nhìn thái hổ liếc mắt một cái, nói, từ ma ma thấy thái hậu mấy ngày này tâm tình tích tụ, lại biết thần thiện vẽ lại, cố làm thần vẽ lại tấn vương sinh thời họa mừng thọ đồ cho thái hậu mừng thọ, thần họa kỳ không tin, làm hoàng thượng chê cười. Triệu dực nói xong, Thái hậu liền nhìn về phía từ mama từ mama vội nhận sai nói, nô tỷ tự tiện làm chủ, còn thỉnh thái hậu trách phạt. Thái hậu xua tay nói, ngươi cũng là một fan hiếu tâm, ai ra như thế nào sẽ phạt ngươi, ai ra giả cả mắt mở, thế nhưng không thấy ra là vẽ lại, thật đúng là cho là Hoàng Nhi sinh thời còn để lại một bức mừng thọ đan thanh, là ai ra si tâm vọng tưởng. Thái hậu trên mặt vui sướng tan đi, lại mang theo vài phần xấu bi. Hoàng thượng đem bức họa quận tròn lên, đưa cho thái hậu, thái hậu không tiếp. Nàng thật vất vả cao hứng một lát, hoàng thượng đều không thể gặp nàng hảo. Cả triều văn võ đều cảm thấy hoàng thượng làm không đúng, thái hậu ngày sinh, lúc này lấy thái hậu cao hứng quan trọng nhất, họa tác là thật hay giả quan trọng sao? Dũng quốc công bị giết, Dũng quốc công phủ tam lão gia cũng đã chết, Dũng quốc công phủ cao ốc đổ một nửa. Thái hậu dưới gối liền trưởng công chúa cùng trường bình quận chúa, một cái vô hậu, một cái ngoại gả, đều không đáng sợ hãi. Hoàng thượng còn đối thái hậu cảnh giác như vậy trọng, quả nhiên đế vương đang nghi. Bất quả những lời này, các đại thần chỉ dám đặt ở đấy lòng ngắm lại, mượn bọn họ trăm tám cái hổ gan, cũng không dám nói ra a Thái hổ không tiếp hòa tác, từ ma ma ma lưu tiếp, này cũng phù hợp triệu dựng nói. Mới vừa nhận được tay, bên kia vịt được tiếng nói chuyển đến, bác lương quốc sư đến. Yến hội chàng nháy mắt an tính lại, bác lương quốc sư thần bí, mọi người đều có nghe thấy, như vậy một vị lợi hại nhân vật, cư nhiên tự mình tới đại chu cho thái hổ mừng thọ, thật sự gọi người giật mình, đặc biệt mà đến không biết đưa chính là cái gì hạ lễ. Ở mọi người chú mục hạ, bác Lương quốc sư đi vào tới, Lịch Quận Vương còn ở hắn phía sau một chút. Chờ thấy rõ ràng bác Lương quốc sư dung mạo, những cái đó Lao Đại Thần, Tỷ Như Ngụy Quốc Công cùng Hộ Quốc Công trong lòng hung hăng chấn động. Bọn họ cùng lễ bộ thượng thư giống nhau gặp qua bác Lương quốc sư, qua 20 năm, bác Lương quốc sư dung mạo thế nhưng không có chút nào biến lão. Liên bọn họ đều giật mình, huống chi là Thái Hậu, ai không nghĩ Thanh Xuân vĩnh trú. Bắc Lương quốc sư thần bí quả nhiên không phải bảo sao hay vậy, đặc biệt độc đáo chỗ. Bác lương quốc sư tiến lên, cấp hoàng thượng chào hỏi, cho Thái Hậu mừng thọ, chúc Thái Hậu phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ tỉ Nam Sơn bất lao tùng. Thái Hậu cảm khai nói, 20 năm, búng tay huy gian, ai ra 2 tấn hoa rầm, túi xuống hủ đã, quốc sư lại như nhau văn tích, chú nhan có thuật, ai ra tỏ mò quốc sư bao nhiêu niên kỷ. Bác lương quốc sư cười nói, hư trường Thái Hậu 20 tuổi. Một phen cương đ So nàng lớn tuổi 20 tuổi, nhìn lại so với nàng tuổi trẻ 20 tuổi, này cũng quá đả kích người một chút. Liên hoàng thượng đều động tâm, quốc sư một chút đều không nghĩ 70 chục tuổi tuổi hạc, này thân thể, này khí sắc, sống quá 100 là nhẹ nhàng sự. Mỗi ngày bị thần tử sơn hô và tuế, nhưng hoàng thượng trong lòng rõ ràng, làm hoàng đế thọ mệnh đều đoàn thực, không mấy cái thọ, sống quá 100. Đó là nằm mơ. Hoàng thượng nghĩ chờ tiệc mừng thọ qua đi, hướng bác lương quốc sư lành giáo hạ như thế nào dưỡng sinh. Bên kia Lý Quý Phi nhịn không được hỏi, "Bác Lương quốc sư là ăn cái gì linh đan diệu dược sao?" Bác Lương quốc sư chỉ cười cười, thực sự có linh đan diệu dược, lại có mấy người giám phục." Lời này đảo cũng không tồi, nếu Bác Lương quốc sư hiến cho hoàng thượng một viên linh dược, hoàng thượng thật đúng là không nhất định dám ăn. Hoàng thượng nói, "Ban tọa." Bác Lương quốc sư ngồi xuống, Lệ quận vương còn đứng, hắn đem Bác Lương chuẩn bị thọ lễ hiến cho thái hậu. Đó là một gốc cây trảm ngọc, một nửa hồng ngọc, một nửa hoàng ngọc, điêu khắc tinh mỹ. Không gì sánh kịp. Mà nhất gọi người kinh diễm vẫn là kia Trạm Ngọc Thượng Bình Ngọc, trọn vẹn một hối, lại phản phất là đặt ở phía trên, trực giác kia bình ngọc trang đổ vật mới là tinh túy. Cái này Trạm Ngọc màu sắc quánh nhuận trong sáng, vừa thấy liền không rời mắt được, Thái Hậu thích cực kỳ. Thái Hậu cười nói, Bác Lương không xa ngàn giảm tới cấp ai ra mừng thọ, thật sự là có tâm. Hoàng thượng Thỉnh Lệ Quận Vương ngồi xuống, các đại thần tiếp tục mừng thọ, trong đại điện Ca Vũ Thanh Bình. Lệ Quận Vương ngồi xuống sau, nói, tới phía trước Buồn quận vương mẫu Phi làm thần cấp đại chu hoàng hậu mang kiện lễ vật, năm đó nàng bồi cô mẫu tới Đại Chu, từng có hạnh cùng đại chu hoàng hậu cùng múa một khúc, trở về Bắc Lương, tâm tâm niệm niệm mười mấy năm, trước sau không quên, như thế nào không nhìn thấy đại chu hoàng hậu. Thái hậu tiếc mừng thọ, đại chu hoàng hậu thân là quốc mẫu, thân là con dâu, là không có khả năng vắng họp. Cả triều văn võ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, con quả nhiên Bắc Lương không phải thiệt tra, bọn họ tới Đại Chu cũng có hai ngày, có thể không biết Triệu hoàng hậu bị phế sự. Còn cố ý khơi màu tới, đây là cấp đại chu Nan Kham. Đại chu hoàng hậu bị hoàng thượng cấm túc, còn Trộm ra cung, bị sở ra bà tử đánh mặt mũi bầm dập quan tiến đại lý tự nhà giam, hoàng gia mặt mũi quẽ rác, mặt đều ném đến Bắc Lương. Hoàng thượng mặt thanh thanh, Lý Quý phi liền nói, "Hoàng thượng, nếu bác Lương Lệ Quận Vương thế bác Lương thái tử phi tặng lễ cấp thuộc phi muội muội, thần thiếp cả gan thế thuộc phi muội muội cầu tình, chấp thuận nàng ra trưởng nhạc cung cho thái mừng thọ." Lý Quý phi nói chuyện, Minh Lan nhìn phía trưởng công chúa. Trường nhạc hai chữ quả nhiên gây xích mic nàng trong lòng kia căn huyền, giết người không thấy máu đau. Hoàng thượng nói, làm nàng xuất hiện đi. Cung nhân chạy nhanh đi trường nhạc cung truyền lời. Triệu Thục Phi còn ở cấm túc, nàng không nghĩ tới còn có thể ra tới cho Thái Hổ mừng thọ. Nàng lụa mỏng che mặt, vì tạ thánh nhân, chúc mừng Thái Hổ mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Mọi người đều biết Triệu Thục Phi bị đánh, không nghĩ tới đánh thảm như vậy, này đều vài thiên, còn mang khăn che mặt, sở ra bà tử xuống tay thật sự đủ tàn nhẫn Chương 743 Lưu Tình Bên này Triệu Thục Phi ở Lý Quý Phi hạ đầu ngồi xuống, Lý Quý Phi tươi cười đầy mặt, Triệu Thục Phi mang khăn che mặt, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được nàng âm trầm mặt, dù sao cũng là làm hoàng hậu người. Bất quá các đời lịch đại phế hậu, hoặc là ban chết, hoặc là dọn tiến lãnh cung, như Triệu Thục Phi như vậy thật đúng là hiếm thấy. Nàng cũng coi như là truyền kỳ nhân vật, lấy chắc phi đang hậu vị, tuy phế hậu, còn liệt phi vị. Triệu Thục Phi ngồi xuống. Bên kia thái tử bên người ngồi cố âm lan liền đứng lên, tất cả mọi người ngồi, nàng đứng lên, phá lệ dẫn nhân chú mục Bác lương lệ quận vương lễ vật còn không có đưa lên đâu, nàng đứng lên làm cái gì. Cố âm lan nhìn bác lương quốc sư phía sau đi theo nam tử liếc mắt một cái, nói, nghe nói bác lương quốc sư thiện luyện đăng lược, rượu thủ hồi xuân, có không ban một chút loại trừ vết xẻo thuốc mỡ. Bác lương quốc sư chính uống rượu đâu, nghe vậy chiều nàng nhìn thoáng qua, mày cập không thể sát những hạ, nói. Đại tru liền một chút khư vết xẻo dược đều không có. Triệu Thục Phi nhìn về phía cô âm lan, nói, hồi nháo. Còn không mau ngồi xuống. Tuy rằng là quát lớn, nhưng là một chút trách cứ chi ý đều không có. Cô âm lan làm cho cả triệu văn võ mặt hướng Bắc lương quốc sư xin thuốc, còn không đều là vì nàng cùng thanh nhu công chúa. Như vậy có hiếu thuận con dâu, là nàng mấy đời đã tu luyện phúc phận. Cô âm lan đứng không nhúc nhích, thái tử rối tay tún nàng một chút, nàng mới đỡ phồng lên bụng nhỏ ngồi xuống. vài tháng thân mình Đã hiện hoài. Những cái đó đại thần đều cảm thấy cô âm lan ngu không ai bằng, vì lấy lòng Triệu Thục Phi, làm bác Lương quốc sư cởi nhạo Đại Chu, làm tức giận mặt rồng, mất nhiều hơn được. Xin thuốc khi nào không được, nhất định phải lúc này sao? Nàng này vừa mở miệng, bác Lương quốc sư một cười nhạo, Đại Chu cũng vô pháp phản bác, nói không thiếu khư vết sẹo rượi, nhưng nàng thái tử chắc phi lại xin thuốc làm cái gì? Triệu Thục Phi còn che mặt xa đâu. Đại Chu mặt đều ném không sai bị lắm. Hơn nữa, còn có ghét bỏ vứt không đủ. Thái hậu nói, đại tru mênh mông đại quốc, sao có thể liền một chút khư vết xẻo dược đều không có, chỉ tiếp dược nắm giữ ở ly vương phủ trong tay, người khác lấy không được thôi. Thái hậu nói thời điểm, hoàng thượng lánh mắt nghiêng lại đây, thế nào cũng phải muốn đem đại chu mặt mất hết không thể sao. Thái hậu đương không có việc gì người dường như, nàng nói chính là sự thật. Bác lương quốc sư cười nói, ly vương phủ không đem dược tùy tiện tặng người, buồn quốc sư lý giải. Ô, lý giải, đại chu người đều không hiểu. Bác lương quốc sư lại lý giải, có lầm hay không a Thái hậu như mày, xem ra bác lương quốc sư cũng biết dược lai lịch. Chỉ có đến tới không dễ, mới sẽ không dễ dàng tặng người. Từ ly vương thế tử cùng thế tử phi trong miệng cậy không ra nói, không chuẩn có thể từ Bắc lương quốc sư trong miệng biết được. Bác lương quốc sư đạm đạm cười, buồn quốc sư lần này tới đại chu không chỉ có là mừng thọ, cũng là tới xin thuốc. Thật là không có nhất giật mình, chỉ có càng giật mình. Thân bí! Dung nhan bất lao bác lương quốc sư cư nhiên tới đại tru xin thuốc. Hoàng thượng run run long bảo, cười nói, bác lương quốc sư lại là tới xin thuốc, cái gì dược là bác lương không có. Thần nữ máu. Vô cùng đơn giản bốn chữ, bị gió thổi tán. Mọi người ánh mắt đều nhìn cố âm lan, lúc trước nàng hấp dẫn con bướm, trong cung từng chuyển ra nàng là thần nữ lời đồn đại. Không ai biết này tin tức là từ chỗ nào truyền khai, có người tin, có người nửa tin nửa ngờ, nhưng càng nhiều vẫn là khịt mũi coi thường không nghĩ tới nàng thật là thần nữ, có thể hấp dẫn con bướm, đích xác khác hẳn với thường nhân, nhưng bác lương quốc sư tổng không đến mức muốn tới hấp dẫn con bướm chơi, nhất định có khác tác dụng. Đáng thương minh làn tâm sợ tới mức thỉnh thịch loạn nhảy, kết quả căn bản liền không nàng chuyện gì, cô âm lan mặt mũi trắng bệnh, thanh âm run rẩy nói, quốc sư muốn, muốn ta huyết làm cái gì? Lúc này, Sở Ly lười biếng nói, hôm nay là thái hậu tiệc mừng thọ, mọi người đều là tới mừng thọ, há mồm chính là huyết chẳng lẽ cuối cùng nghĩ đến cái huyết bắn đương trường. Hoàng thượng liền nói, việc này tiệc mừng thọ lúc sau lại nói không mượn. Cố Âm Lan ngồi xuống, tái nhợt mặt khôi phục hồng nhuận, nguyên lai bác Lương tìm thần nữ là muốn thần nữ huyết, nàng còn tưởng rằng là cái gì chuyện tốt đâu, hướng trên người ôm, bác Lương muốn thần nữ máu đối nàng tới nói là chuyện tốt, tốt nhất đem thần nữ huyết rút cạn mới hảo, giải nàng trong lòng một hận. Lệ Quận Vương uống rượu, cười nói, buồn Quận Vương biết Hồng huynh võ công cao siêu, ít có địch thủ, hôm qua ở trên phố đi dạo một vòng, Nghe nói đại chu ly vương thế tử võ công chắc tuyệt, tư chất cực hảo thế ra con cháu đều khó quên bóng lưng, không biết người hai ai càng tốt hơn. Lệ quận vương trong miệng hồng hình, đúng là bác lương quốc sư nhi tử, thượng quan hồng. Hắn nhìn sở ly, hạ chiến thư nói, không biết có hay không cái này vinh hạnh hòa ly vương thế tử luận bàn luận bàn. Vương gia nhìn sở ly nói, tiến hội nhìn chán, ngươi liền bồi thượng quan công tử chơi chơi. Vương gia muốn nhìn một chút sở ly võ công rốt cuộc rất cao cũng muốn nhìn một chút bác Lương Quốc sư đem duy nhất nhi tử giáo thế nào. Bác Lương Quốc sư mạnh miệng thực, tưởng từ trong miệng hắn lời nói khách sáo không dễ dàng, bất quá hắn nếu thẳng thắn chính mình muốn thần nữ máu, ở bác Lương sứ thần ly kinh phía trước, vương phủ đặc biệt là Cẩm Hoa Hiên muốn tăng mạnh thủ vệ. Sở Ly đem ly rượu bông, sau đó đứng lên. Người khác đều hạ khiêu chiến thư, hắn không hứng chiến, bác Lương sẽ kích tướng hắn, cuối cùng vẫn là sẽ tỉ thí, cũ ký lộ. Tỉ thí phía trước, hoàng thượng nói, hai bên điểm đến tương ngăn vạn không thể gây thương nhân tính mệnh. Thượng quan hồng tự tin 10 phần, còn thỉnh ly vương thế tử không cần thủ hạ lưu tình. Nói xong, hắn nắm chặt nắm tay liền tạp lại đây, sở ly thân mình chật lóe, liền tránh đi hắn nắm tay. Xong quyền tương giao, nắm tay sinh phong, xem Minh Lan Hãi hùng khiếp vĩa, có rất nhiều lần, nàng cũng không dám trợn mắt xem, thẳng đến, dừng tay. Là bác lương quốc sư thanh âm, có điểm thô bạo, áp lực phân nộ. Minh Lan mở to mắt, sở ly cùng thượng quan hồng đều dừng tay Sở Ly mang mặt nạ, không có mặt mũi bầm dở, thượng quan hồng cũng không có. Đều còn không có quải thải đâu, như thế nào liền ngừng. Muốn đều hiểu võ công biết Minh Lan đáy lòng là như vậy tưởng, phòng trưng đều phải hốp máu, lại đánh tiếp, bác lương cùng đại chu liền phải khai chiến. Ly vương thế tử am hiểu sâu đánh người không vào mặt, từng quên đến cốt đạo Ly A, bác lương quốc sư chậm một chút nữa ngăn trở, hắn duy nhất nhi tử muốn thành một đoàn sợi đông. Sở Ly vô vô tay, xoay người ngồi trở lại Minh Lan bên người. Mà thượng quan hồng không nhịn xuống, một búng máu phung tới, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Một màn này, đem trong đại điện tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm cảm thấy rừng tay quá sớm minh lan ở bên trong. Sao? Như thế nào đánh như vậy tàn nhẫn a Hoàng thượng đỡ chán, nhìn sở ly nói, như thế nào như vậy không nhẹ không nặng. Sở ly vẻ mặt vô tội, hắn yêu cầu ta không cần thủ hạ lưu tình. Hoàng thượng! Mọi người! Nhân ra muốn ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Ngươi liền thật sự không thủ hạ lưu tình, nhân ra là tự phụ điểm, ngươi cũng không cần phải đem người đánh thành như vậy đi. Sở ly tỏ vẻ, hắn cùng thượng quan hồng không phải lần đầu tiên giao thủ, lúc trước ở ly vương phủ lăng mộ liền động qua tay, khi đó bọn họ đánh cái ngang tay. Hắn có thể cảm giác được thượng quan hồng võ công tinh tiến không ít, nhưng ly vương phủ sân huấn luyện một lần nữa bắt đầu dùng sau lại phối hợp Minh lan huyết, hắn võ công tiến bộ thần tốc, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đưa tới cửa tới cấp hắn đánh con hắn còn phải cho hắn lưu mặt mũi sao. Hắn không phải khách khí như vậy người. Không có Minh Lan huyết làm thuốc, thượng quan hồng tưởng hoàn hảo không tổn hao gì hồi bác lương, đó là si tâm vọng tưởng. Vương gia vô pháp làm hắn mở miệng, không biết con của hắn có thể hay không. Sở ly cùng bác lương quốc sư bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bùm bùm. Sở ly biết Bắc lương quốc sư có thể sát Minh Lan trở lại sự tình không có phát sinh thời điểm, nhưng là đáng tiếc, thượng quan hồng xa không phải đối thủ của hắn, sau này thấy một lần phế hắn một lần Thả xem hắn có thể cứu hắn nhiều ít hồi. Bác lương quốc sư cười, lần trước thấy triệu đại thiếu nãi nãi, cái gì cũng chưa nói, lần này đặc biệt tới đại chu là nên tìm cơ hội hảo hảo tâm sự. Minh Lan trong lòng chấn động. Sở ly mày nhăn chặt, triệu đại thiếu nãi nãi. Hắn quay đầu lại nhìn Minh Lan, một cái quyền phong so với hắn xoay người càng mau chương 744 thai họa Vì không cho nhi tử chịu đủ đoạn cốt chi khổ, bác lương quốc sư chỉ có thể giết Minh Lan, làm hết thể từ đầu đã tới. Minh Lan một cái giật mình đánh nút lại, liền nghe được thượng quan hồng hạ chiến thư nói, không biết có hay không cái này vinh hạnh hòa ly vương thế tử luận bàn luận bàn. Vương ra nhìn sở ly nói, yến hội nhìn chán, ngươi liền bồi thượng quan công tử chơi chơi. Cùng phía trước giống nhau, sở ly đứng lên, bác lương quốc sư lánh đảm nói, hồng nhi, ngươi không phải ly vương thế tử đối thủ, lui ra. Chính mình chủ động mời chiến khiêu khích, lại bị chính mình thân cha phá đám, thượng quan hồng mặt không nhịn được, còn không co so qua. Phụ thân như thế nào liền biết nhi tử không phải ly vương thế tử đối thủ. Bọn họ đã giao thủ, thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt sản sản như nhau. Mấy ngày này, hắn chăm học khổ luyện, chính là vì thắng hắn, hiện tại liền tính hắn không thắng được, hắn cũng sẽ không thua. Phụ thân thế nhưng trưởng người khác chi khí diệt hắn uy phong. Thượng quan hồng không thoải mái, lệ quận vương nói, quốc sư qua khiêm tốn, chỉ là luận bản mà thôi. Sở ly nhàn nhạt nói, còn so không thể so. Thanh đạm như do ngữ khí. Nghe vào thượng quan hồng lỗ thai chính là khiêu khích, hắn nắm tay nắm chặt, xương cốt phát ra kéo kẹt thanh, nghe được liền cảm thấy đau. Lui ra bác lương quốc sư một bước cũng không nhường. Làm cho đại chu người mặt, thượng quan hồng nào dám ngỗ nghịch chính mình phụ thân, chính là lén, hắn cũng không dám a Thượng quan hồng xoay người ngồi xuống, buồn bực không vui. Sở ly cũng ngồi trở về, hắn mày hơi ninh, tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp, mới vừa rồi lệ quận vương nói chuyện thời điểm, bác lương quốc sư một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Chính là chờ thượng quan hồng đứng lên, hắn lại không cho bọn họ tỉ thí, hơn nữa nói thẳng thượng quan hồng so bất quá hắn. Còn không có tỉ thí, liền trực tiếp nhận thua, hắn sao không dứt khoát liền không cho lệ quận vương khai cái này khẩu. Hắn còn tưởng cấp thượng quan hồng một chút giáo hấn, bước bác lương quốc sư ra tay, chẳng lẽ hắn ý đồ quá rõ ràng, bị hắn phát hiện. Sở ly nhìn Minh Lan, thấy nàng có chút thất thần, liền nắm tay nàng, hỏi, làm sao vậy? Minh Lan lắt đầu, nhẹ nhàng cười, không có gì. Mới vừa rồi nàng một cái giật mình đánh úp lại, ngẳng đầu đi xem Bắc lương quốc sư thời điểm, vừa lúc đụng chạm đến hắn lạnh băng ánh mắt, đó là sát khí. Tuy rằng chết ở Bắc lương quốc sư trong tay hai lần, chính là nàng đều không có cảm giác được sát khí quá, vừa mới. Nàng là thật sự cảm giác được, thực rõ ràng. Bác lương quốc sư so với ai khác đều rõ ràng nàng không chết được, còn toát ra sát khí, Minh Lan thật sự tưởng không rõ, nội tâm ẩn ẩn sợ hãi. Đại tru cùng Bắc lương đại thần đều muốn nhìn náo nhiệt, Kết quả náo nhiệt cứ như vậy lạng yên không một tiếng động không có, thật sự là không thú vị. Ca vũ tuy rằng vẫn luôn không đỉnh, chính là chỉ cần tham gia hiến hội, đều có ca cơ khiêu vũ, sớm nhìn chán bị a Cũng may sở ly cùng thượng quan hồng lúc sau, đại tru có tiểu thư khuê các đứng ra hiến vũ, thế ra thiếu gia kiếm vũ, còn có đánh đàn, cũng còn tính náo nhiệt, không có đặc biệt xuất sắc địa phương, cũng không có sai lầm, phù hợp Liễu hiển phi tính tình, trung quy chúng củ. Đại tru không có gì mặt ngũi, bác lương cũng không có Chủ động khiêu khích, cuối cùng lại không thể so, trên mặt không ánh sáng. Suốt một canh giờ, Thái Hậu ngồi mệt mỏi, làm từ ma ma đỡ nàng hồi Vĩnh Ninh Cung. Các đại thần đứng lên cung tiễn Thái Hậu, thọ tinh đi rồi, trận này tiệc mừng thọ đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Tiệc mừng thọ tan, ai về nhà nấy? Minh Lan có chút do dự, cố thiệp bị đâm bị thương, Minh Lan nên đi thăm, nhưng nàng cùng Bắc Lương Quốc Sư còn có ước, muốn cùng hắn gặp mặt tâm sự. Tưởng tượng đến hắn trong miệng kêu nàng triệu đại thiếu nãi mãi Minh Lan sắc mặt liền khó coi, kiếp trước nàng đi qua Bắc Lương, không biết vì cái gì Bắc Lương quốc sư không muốn nắng huyết, hiện tại chủ động tới Đại Chu tìm nàng. Về trước tỉnh Ninh Bá Phủ, sau đó lại đi hành cung. Ngồi trên xe ngựa, Minh Lan cùng sở ly liền thẳng đến tỉnh Ninh Bá Phủ, nhìn đến ly vương phủ xe ngựa, thủ vệ gã sai vật cao hứng chiều trong phủ kêu, mau đi bẩm bào bá ra cùng phu nhân, thế tử ra cùng thế tử phi đã trở lại. Têu xong, mới lại đây cấp Minh Lan cùng sở ly thình an. Hai người trực tiếp đi U Lan Viện, tiến sân sở ly liền cảm giác được U Lan Viện ngoại nhiều không ít ám bệ. Thành thân phía trước, hắn không thiếu tới tỉnh Ninh Bá Phủ, không phát hiện tỉnh Ninh Bá có ám vệ Phòng trong, cố thiệp nằm ở trên giường, hắn bả vai cùng trên cổ đều bọc băng gạc, mơ hồ còn có thể nhìn ra vết máu. Minh Lan hốc mắt đỏ lên nói, như thế nào thương như vậy nghiêm trọng. một thị cái mùi phiếm văn, nói, cha ngươi hiện tại khá hơn nhiều, không có tánh mạng chi ưu. Lúc ấy tình huống có bao nhiêu hung hiểm. Mộc thị không nghĩ lại hồi ức, cũng không nghĩ nói ra làm Minh Lan cùng Sở Ly lo lắng. Lúc ấy, thích khách giảm ở gần một chút, cố thiệp đã bị nhất kiếm phong hầu. Trên thân kiếm còn đồ kịch độc, may mắn cố thiệp sớm có phòng bị, trước phục giải độc dược, nếu không thuốc và kim châm cứu vô ý để. Thích khách biết bọn họ trong tay có giải độc dược. Minh Lan không biết trong viện có ám vệ, nàng nhìn Sở Ly nói, không biết thích khách còn có thể hay không tới, phải mấy cái ám vệ che chở. Lời nói còn chưa nói xong, Mộc thị liền nói. Ngươi cứu cứu biết việc này sao, đã phái vải danh ám vệ lại đây." Cố Thiệp nhìn Mục Thị nói, "Ngươi đi trước nhìn xem an nhi đi, ta có chút lời nói cùng Thế Tử nói." Mới vừa rồi bà Vũ liền bẩm báo tiểu thiếu ra khóc nháo không ngừng, Mục Thị liền trước đi ra ngoài. Chờ nàng đi rồi, Minh Lan tài năng danh vọng Cố Thiệp nói, "Phụ thân, là bác lương người ám sát ngươi sao?" Cố Thiệp biểu tình ngưng trọng nói, tới vài người che mặt xa, thấy không rõ lắm mặt, trong đó một người thân ảnh có chút quen thuộc, chính là không che mặt hắn cũng không biết bọn họ có phải hay không bác lương người. Minh Lan hỏi, là ai? Đại ca ngươi, cố thiệu nghiệp. Minh Lan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không phải truy nhai đã chết sao, hơn nữa là thi cốt vô tổn. Chính là cố thiệu nghiệp là cố thiệp từ nhỏ nhìn lớn lên, không có 8-9 thành năm chắc, hắn sẽ không nói lời này. Hơn nữa, lúc trước cố thiệu nghiệp cùng Bắc lương cấu kết, bán ngọc khuyết tin tức cấp Bắc lương, đổi lấy Bắc lương hỗ trợ sát nàng. Sau lại hắn bị lưu đầy, truy nhai bỏ mình mọi người đều hoài nghi là trưởng công chúa cùng thái hậu phái người giết, lại không nghĩ tới này có khả năng là cố thiệu nghiệp kim thiền thoát sát chi kế. Hắn chết giả trở về, đại lao gia bị ngoại phóng, đại thái thái chết thảm, tĩnh ninh bá phủ đèm cô âm lan tử ra phả thượng xóa tên, thù mới hận cũ, cố thiệu nghiệp tuyệt đối có lý do sát nàng cha mẹ. Này huynh mội nương, một cái so một cái thai họa bác lương bao che bọn họ. Nếu là khác thích khách, sát một lần không thành công, có lẽ liền tính, chính là cố thiệu nghiệp bất c Biết hắn sẽ không chết không ngừng, cố thiệp mới phái người nói cho Mộc Dương Hầu, phái người nhìn Lũ Lan Viện. Gặp được thích khách, hắn chạy thoát hẳn là không là vấn đề, chính là Mộc Thị tránh không khỏi. Nói cho Minh Lan cùng sở Ly, là sợ cố thiệu nghiệp sẽ đối Minh Lan xuống tay, Ly vương phủ phỏng trừng vào không được, chính là ra cửa bên ngoài liền không nhất định. Bên ngoài, Mộc Thị ôm An Ca Nhi tiến vào, nho nhỏ An Ca Nhi không khóc không nháo, Mộc Thị cười nói, không có việc gì, An Nhi chính là nửa ngày không nhìn thấy ta khóc. Một ôm hắn thì tốt rồi. Ai cũng không để cố thiệu nghiệp, miễn cho nhiều mục thị lo lắng. Minh Lan muốn ôm An Ca Nhi, bị mục thị ngăn lại, tiểu tâm An Nhi đáng ngươi. chương 745 huy hiếp. Ở Hữu Lan viện đái trong chốc lác, Minh Lan liền tính toán đi rồi. Đi phía trước nói, nương, hẳn Bình Ngọc đâu. Mục thị đem An Ca Nhi ôm cấp bà Vũ, đi đem Hàn Bình Ngọc lấy tới cấp Minh Lan. Giống nhau Hàn Bình Ngọc là tùy thân mang. Hai chỉ không Bình Ngọc giao cho Minh Lan. Minh Lan giảo phá chính mình ngón tay hướng bình ngọc lấy máu, xem cố thiệp cùng Mộc thị đôi mắt đều trợn tròn. Bác lương quốc sư đều đến kinh đô, nàng huyết có thể giải trăm độc sự sớm hay muộn dấu không được, cũng liền không có gạt cố thiệp tất yếu. Cố thiệp đáp đúng nói, đó là ngươi huyết. Minh Lan gật đầu, giải trăm độc dược chính là ta huyết. Giờ khắc này, cố thiệp cuối cùng minh bạch vì cái gì Sở Ly tình nguyện lựa chọn buộc tội thái hậu, cũng không đem giải trăm độc dược cho nàng. Hắn không phải luyến tiếc giải trăm độc dược, hắn là ở che chở Minh Lan. Có như vậy trong nháy mắt, cố thiệp cảm thấy lao phu nhân chúng gió không phải chuyện xấu. Nếu là làm nàng biết Minh Lan huyết có thể giải độc, là có thể biết lúc trước Minh Lan là cố ý hạ độc, cố thiệu nghiệp bất luận cứu ai, cũng hoặc là chính hắn dùng đều khó thoát vừa chết. Để lại thuốc giải độc, Minh Lan liền cùng cha mẹ táo tử. Ra tĩnh ninh ba phủ, ngồi trên xe ngựa sau, Minh Lan phân phó nói, đi hành cung. Chữ phong ngơ ngẩn, thật sự muốn đi hành cung. Đi thôi. Lần này, là sở ly hồi nói. Chữ Phong ngồi trên xe ngựa, thay đổi xe đầu, chiều hành cung chạy đi. Bên trong xe ngựa, Sở Ly ôm Minh Lan, nói, phía trước ở trong cung có phải hay không đã xảy ra cái gì ta không biết sự. Minh Lan vẫn luôn ở thất thần, Sở Ly đều xem ở trong mắt, hắn cho rằng nàng sẽ chủ động nói, nhưng là nàng không có. Lần lượt bị bác lương quốc sứ sát, cho dù chết không được, cũng làm không đến thật sự đương cái gì cũng chưa phát sinh. Minh Lan ra vẻ nhẹ nhàng nói, tướng công đều đoán được, còn muốn ta nói như vậy rõ ràng làm cái gì. Ân. Sở Ly lâu dài lên tiếng. Minh Lan nghe không được hắn thanh âm này, trả lời: "Ngươi phế đi Bắc Lương Quốc sư duy nhất nhi tử, đánh hắn ngã xuống đất không dậy nổi, bác Lương Quốc sư đau lòng nhi tử, liền giết ta." "Vậy ngươi còn đưa tới cửa?" Màu tím mặt nạ hạ, Sở Ly mày nhăn hợp lại. "Dù sao ta lại chết không xong, sợ cái gì?" Trừ Phong ngồi ở càng xe thượng, nghe Minh Lan nói, khỏe miệng đều mau rút gần, thế tử phi thật là kỳ nhân. "Thức mau, xe ngựa liền đến hành cung trước." Sở ly xuống xe ngựa sau, đem Minh Lan đỡ xuống dưới, hành cung thủ vệ chào hỏi nói, thế tử ra, thế tử phi, bên trong thỉnh. Đều không cần thông báo, xem ra là phân phó qua. Hai người sóng vai đi trước, một đường thông suốt, lúc trước vương ra còn ở Bắc lương quốc sư ngoài cửa đợi một lát, bọn họ trực tiếp liền vào nhà. Bác lương quốc sư ở trong phòng uống trà, một bộ nhàn hạ thoải mái bộ ráng. Nghe được tiếng bước chân, hắn nói, so với ta đoán trước chậm rất nhiều. Minh Lan thẳng đến chủ đề. Quốc sư đưa tin cho ta, không thể làm ngọc huyết giết người, vì cái gì? Bác lương quốc sư nhìn Minh Lan, nói, chẳng lẽ Ly Vương Thế Tử Phi không có phát hiện, người sau khi chết trọng sinh một lần so một lần thời gian đoàn sao? Minh Lan đã chết vài lần, lần đầu tiên bị lửa đốt chết, ở tỉnh Ninh Bá Phủ Phật đường tỉnh lại, lần thứ hai nàng mơ hồ căn bản liền không biết, lần thứ ba là bị ngọc khuyết sát, trước sau có hơn nửa canh giờ. Lúc sau là ở trong cung bị nàng giết hại, non nửa cái canh giờ. Lúc này đây... Tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 15 phút. Minh Lan ở trong lòng so đo, bác lương quốc sư nói, Ly Vương Thế Tử Phi có phải hay không cho rằng chính mình có thể vô hạn chế chết mà sống lại. Minh Lan tâm lột bột một chút nghẻ, không thể sao. Bác lương quốc sư khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ cười, thần nữ có 60 năm bất tử chi thần, mà từ ngươi cùng ngọc khuyết dính lên máu tươi kia một khắc khởi ngươi liền mất đi bất tử chi thân tiếp theo ngươi lại chết, chỉ có thể ở nửa khắc Trung trước kia tỉnh lại. Thời gian một lần so một lần ngắn lại một nửa, ừ. nếu ngươi cuối cùng ngươi là bị người đâm thủng ngực mất mạng, ngươi trọng sinh ở người khác, chiều ngươi thứ kiếm thời điểm, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Bởi vì khi đó Minh Lan trọng sinh trở về, người khác nhất kiếm đã đâm tới, nàng liền sẽ chết đi, sau đó vô hạn tuần hoàn, thẳng đến nàng sinh mệnh hao hết. Thấy Minh Lan sắc mặt khó coi, Sở Ly lạnh nhạt nói, "Quốc sư không cần nói chuyện giật gân." Biết rõ Minh Lan không thể vô hạn chế chết mà sống lại, hắn còn giết nàng hai lần. Bác Lương Quốc sư cười một tiếng, có phải hay không nói chuyện giật gần, thế tử phi sẽ không một chút số đều không có, ta tưởng đời trước thần nữ Mộc Thái phu nhân trước khi chết hẳn là dặn dò quá ngươi trên tay không cần dính máu đi. Minh Lan Lương chợt lệnh. Ba cấu ngoại nhắc nhở quán nàng, chính là trọng sinh mà đến, lương beo kiếp trước huyết hải thâm thủ, nàng có thể không giết người sao? huống hồ nàng cũng không có chân chính động thủ giết qua người, ngọc khuyết cứu tấn vương phi, nàng xong việc mới biết được, lại không phải nàng phân phó. Nhưng thần ngọc là của nàng, Ngọc Khuyết làm cái gì, đều sẽ tính ở Minh Lan trên đầu. Bất quá muốn nói mất mát, Minh Lan cũng không có, mọi người đều chỉ có một cái mệnh, nàng có thể sống lại một đời, đã là trời cao chiếu cố, trên tay nàng tạo giết chóc, trời cao thu hồi ba nhân cũng là theo lý thường hẳn là sự, không, có gì hảo đáng tiếc. Huống hồ 60 tuổi sau, mới nhậm chức thần nữ ra đời, nàng chính là phổ phổ thông thông người, hiện tại cũng chỉ bất quá chuyện này trước tiên mà thôi. Minh Lan nhìn Bắc Lương Quốc Sư nói, ngươi biết là ai bắt đi lão vương gia? thỉnh nói cho chúng ta biết. Ly Vương phủ không phải hoài nghi là buồn quốc sư chảo sao? Năm lần bảy lượt phái người tiến quốc sư phủ điều tra Bắc Lương quốc sư bưng trà quát. Minh Lan hai mắt vừa lận, quốc sư là không muốn báo cho, vẫn là căn bản liền không biết. Bác Lương quốc sư nhìn nàng một cái, nói, "Phép khích tướng đối ta vô dụng." Sở Ly bắt lấy Minh Lan tay, nói, cáo tử." Bác Lương quốc sư đôi mắt co rụt lại, môn phịch một tiếng đóng lại, loảng xoảng tiếng động, kinh nhân tâm khẩu đột nhiên ngậy dựng. Minh Lan quay đầu lại, Liền nghe bác lương quốc sư nói, ngươi là buồn quốc sư gặp qua nhất người thơ vô tri thần nữ. Người mới vô tri Minh Lan khí mặt đỏ lên, không ai đã nói với nàng thần nữ sự, nàng như thế nào biết, duy nhất để lại cho nàng di vật còn bị một tỉnh hoa cấp ném, đến nay đều không có tìm trở về. Minh Lan tức giận nói, quốc sư gặp qua mấy cái thần nữ, trừ bỏ ta, nhiều nhất bất quá gặp qua ta bà cấu ngoại một cái, ta tự nhiên so bất quá nàng. Còn có điểm tự mình hiểu lấy, bác lương quốc sư nói, tưởng cứu lao vưng ra. Liền theo ta đi Thanh Châu, ở đến Thanh Châu phía trước, ngươi cùng Ngọc Khuyết dám can đảm lại giết người, ta sẽ giết sạch ly vương phủ mọi người, bao gồm ngươi. Hắn thanh em bổng phí sắc bén lên. Nhưng hắn càng sắc bén, Minh Lan liền càng không sợ hắn, cố thiệu nghiệp có phải hay không theo quốc sư tới đại chu Bác lương quốc sư nhìn Minh Lan, Minh Lan nói, quốc sư tốt nhất ra tay giết hắn, nếu không kêu ta thấy đến hắn, ta sẽ không màng tất cả sai sử Ngọc Khuyết giết hắn, quốc sư như vậy hiểu biết thần nữ hẳn là biết ta có bản lĩnh hay không sai sử động Ngọc khuyết. Nàng có thể bị động truyền triệu Ngọc khuyết trở về, nàng trong lòng thật sự khát vọng Ngọc khuyết giết người. Ngọc khuyết chỉ biết làm theo. Người ở huy hiếp buồn quốc sư. Bác Lương quốc sư ánh mắt lạnh băng. Chẳng lẽ chỉ cho phép quốc sư huy hiếp người khác? Minh Lan trợn trắng mắt nói. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 746 vui sướng. Trong phòng không khí an có chút quỷ dị, không ai nói chuyện. Minh Lan đoán không ra Bắc lương quốc sư suy nghĩ cái gì, cũng không nghĩ đoán, nàng nên nói đều nói xong, liền cùng sở ly cáo lui. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi đi ra ngoài cùng phía sau một bác lương hộ vệ phủng một cháp lại đây nói, ly vương thế tử phi, đây là chúng ta quốc sư làm giao cho người. Nhìn kia choi choai cháp, Minh Lan giữa chán hung hăng nhữ hạ, nhìn phía sở ly. Sở ly nhìn trử phong liếc mắt một cái, trử phong liền từ Bắc lương hộ vệ rỗi tay tiếp nhận cháp. Hộ vệ chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Mở ra nhìn xem là cái gì sở ly thanh âm thuần hậu nói. Ở đại chu hành cùng, lượng bác lương quốc sư cũng không dám làm quá mức, hắn nhưng thật ra tò mò bọn họ đi phía trước, bác lương quốc sư còn vẻ mặt tâm trầm, quay mặt đi lại mang đồ tới. trừ phong đem chắp mở ra, chắp thình lình một viên đầu người. Cố thiệu nghiệp. Minh Lan mặt một bạch, sở ly ánh mắt thâm trầm. Minh Lan vừa mới mới uy hiếp Bắc lương quốc sư, muốn hắn giết cố thiệu nghiệp, bọn họ đều còn không có rời đi, hắn liền đem cố thiệu nghiệp đầu người tặng tới Chử phong kiểm tra rồi hạ, nói, là thật sự. Minh Lan dạ dày buồn nôn, xoay người đỡ hành cung môn đại phun đặc phun, chử phong đem chắp khép lại, đứng ở nơi đó không biết làm sao bây giờ hảo. Vừa mới, sở ly cùng Minh Lan tìm Bắc lương quốc sư nói chuyện thời điểm, cố thiệu nghiệp liền cùng thượng quan hồng đứng ở một chỗ, hai người quan hệ cực hảo. Chờ bọn họ đi rồi, thượng quan hồng từ bình phong sau ra tới, cố thiệu nghiệp liền bồi tại tà Hữu Cố thiệu nghiệp chê cười Minh Lan không biết trời cao đất rộng, Cư nhiên dám uy hiếp Bắc Lương quốc sư, liền bác Lương hoàng đế cũng không dám đối quốc sư như vậy làm cản, liền ở hắn lời nói còn không có nói xong thời điểm, bác Lương quốc sư tay dính cái ly trùng trà, hai giọt thủy triều cố thiệu nghiệp ban tới. Hắn đều còn không có phản ứng lại đây, đầu người liền rơi trên mặt đất. Thượng quan hồng cả kinh nói, "Phụ thân." Hắn nhất kính ngưỡng phụ thân, cư nhiên bị một nữ nhân cấp uy hiếp, muốn hắn làm cái gì liền làm cái đó, hắn trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Bắc Lương quốc sư lạnh nhạt nói, Liên Nguyệt đều không phải Ly Vương thế tử đối thủ, huống chi là hắn, ta không hy vọng hắn dính thần nữ tay, đồ tăng biến số. Ta không rõ. Thượng Quan Hồng kêu lên. Ngươi không cần Minh Bạch Bắc Lương Quốc sư phất tay háo rời đi. Thượng Quan Hồng ánh mắt âm u. Bên trong xe ngựa, Minh Lan buốt ngực, cực lực đem dốc hết tâm can cảm áp xuống, nàng hiện tại càng thêm nắm lấy không ra Bắc Lương Quốc sư. Nàng là buộc hắn diệt trừ Cố Thiệu Nghiệp, chính là nàng không nghĩ tới Bắc Lương Quốc sư như vậy tâm tàn nhẫn, thật sự liền giết Cố Thiệu Nghiệp đơn giản là không cần nàng cùng ngọc khuyết trên tay lại dính máu. Minh Lan nhìn chính mình tay, tinh tế như hành, nhìn không ra dính huyết bộ dáng, nàng nhìn Sở Ly, nói, chúng ta muốn hay không đi theo Bắc lương quốc sư đi Thanh Châu. Sở Ly ánh mắt ám trầm, Thanh Châu là đại chu địa bàn, sớm chút năm bị một cổ thế lực chiếm cứ, không có quan viên nguyện ý đi Thanh Châu. Sở Ly hoài nghi kia cổ thế lực là Bắc lương quốc sư người. Từ Lao Vương ra lưu lại bút ký có thể thấy được, Lao Vương ra đi qua Thanh Châu, hơn nữa không ngừng một lần cho nên bác lương quốc sư nói muốn cứu Lao Vương ra, liền tùy hắn đi Thanh Châu nói, Sở Ly cảm thấy hẳn là không phải giả. Mà Thanh Châu nhất độc đáo địa phương, chính là kia tòa cao ngất trong mây, quanh năm không hóa tuyết sơn. Về tuyết sơn truyền thuyết, lại bị Lao Vương ra vạch tới. Nhìn Minh Lan Thanh Triệt trong mắt con người, Sở Ly nói, bác lương quốc sư vô công chi cao thâm không lường được, ta cùng phụ vương liên thủ đều không phải đối thủ của hắn, hắn muốn làm cái gì, ai cũng ngăn không được, hắn khách khí như vậy. Hẳn là muốn chính là người cam tâm tình nguyện đi thanh châu. Cùng với thuyết khách khí, Sở Ly cảm thấy một cái khác từ càng thích hợp, Bác Lương Quốc Sư không dám đối thần nữ quá làng càn. Chỉ có Minh Lan cam tâm tình nguyện làm cái gì, hắn mới có thể đạt tới mục đích. Rốt cuộc Bác Lương Quốc Sư biết đời trước thần nữ là một thái phu nhân. Một thái phu nhân ở một dương hầu phủ vinh sùng cả đời, vẫn chưa nghe nói nàng bị người bắt có sự. Sở Ly còn có vài cái nghi hoặc tưởng không rõ, vì cái gì Bác Lương Quốc Sư không cho một thái phu nhân đi thanh châu. Mà là lựa chọn Minh Lan Còn có Minh Lan đi Thanh Châu Sẽ có cái dạng nào nguy hiểm Hiện tại, việc cấp bách là muốn biết rõ ràng Thần nữ sứ mệnh là cái gì Có phải hay không cùng Thanh Châu Tuyết Sơn Truyền thuyết có quan hệ Lúc trước Minh Lan nghe được Thanh Châu Nàng liền có dự cảm có một ngày Nàng sẽ đi Thanh Châu Quả nhiên, nàng dự cảm muốn linh nghiệm Nàng nhìn sở ly nói Chúng ta nếu là đi Thanh Châu Kinh đô sự làm sao bây giờ Triệu Thục Phi cùng trước thái tử gian dữ Dục có một tư sinh tử sự Bọn họ vẫn luôn không dám nói cho vương ra cùng hoàng thượng, hơn nữa không có chứng cứ, cũng không biết từ đâu mà nói lên. Sở ly nắm Minh Lan tay nói, thanh châu càng cối, tuyết sơn lạnh bằng, thường nhân đều chịu không nổi, húng chi ngươi còn có mang, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trở về vương phủ sau, sở ly đỡ Minh Lan xuống xe ngựa, chữ phong hỏi, chắc làm sao bây giờ? Minh Lan che miệng nói, đưa đi cấp thái tử chắc phi. trừ phong đồng ý. Sau nửa canh giờ, một tiểu công công bưng hộp gấm tiến đông cùng Thẳng đến cô âm lan cho ở. Cô âm lan đối diện gương đồng, cung nữ giúp nàng trang điểm, chính trang điểm đâu, cung nữ am một tiếng kêu lên, cô âm lan nói, gọi là gì. Cung nữ vội lắc đầu, không, không có gì, không có gì người quỷ tê ơ. Cô âm lan tức giận nói. Cung nữ đành phải trả lời, nô tỷ vừa mới xem hoa mắt, nhìn đến chắc phi cổ cổ một chút, giống như có thứ gì. Cô âm lan trong lòng giật mình, mấy ngày này, nàng cảm giác không phải thực hảo. Nàng nhưng không quên nàng trong cơ thể có hai chỉ cổ trùng sự, con bướm cổ không có đại chỗ hỏng, nhưng mặt khác một con cổ trùng vốn là chuẩn bị sát minh lan, hiện tại lại ở nàng trong cơ thể, trung bi là mối họa Nàng phía trước chưa thấy qua Nam tử dung mạo, hôm nay mới biết được hắn thân phận, lại là bác lương quốc sư con trai độc nhất. Lấy bác lương quốc sư ở Bắc lương thân phận, so ly vương phủ chỉ có hơn chứ không kém, nàng xem người ánh mắt quả nhiên không kém. Nàng phía trước khiến cho Nam tử giúp hắn đem cổ trùng lấy ra, hắn nói sẽ không. Phải đi về dò hỏi phụ thân, lần này bác lương quốc sư tới, chẳng lẽ là vì nàng? Cô âm lan đắc chí loại này bị người phùng ở lòng bàn tay cảm giác đồng cực kỳ, đặc biệt đại ca còn sống, còn cho nàng truyền tin tới, nói hết thể mạnh khỏe. Nương không có, còn có đại ca giúp nàng bày mưu tinh kế. Mấy ngày này thái y thì cho nàng thỉnh bình an mạch, nói mạch tượng không phải thực hảo, rõ ràng là hỉ mạch, rồi lại không giống, có đôi khi mạch tượng thực vước vàng, có đôi khi hôn độn vô tự. Thái ý ý cũng không biết như thế nào đoạn chứng, mỗi ngày làm nàng uống thuốc dưỡng thai, nàng hiện tại người được hương vị đều tưởng phun. Bác lương quốc sư y thuật cao siêu, tìm cơ hội làm Bắc lương quốc sư thế nàng bắt mạch. Bên này, cô âm lan cảm thấy tiền đồ rất tốt, hoàng hậu vị trí ở hướng nàng vây tay, bên ngoài, cung nữ tiến vào bẩm báo nói, chắc phi, có người cho ngươi tặng lễ vật tới. Cô âm lan vừa nghe, trên mặt liền hiện lên một mặt vui mừng, không phải đại can nên là thượng quan công tử phái người đưa tới, bọn họ cũng thật lớ Không biết nàng bị thái tử Phi nhìn chầm chầm sao. Bất quá, nàng vẫn là nhịn không được vui vẻ nói, mau đưa lên tới. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 747 hòa hoạn. Thanh y thì trong điện, chuyên đến một trận cuồng loạn kêu sợ hãi. Có người tặng một viên đầu người cấp thái tử chắc Phi tin tức một trận gió truyền khắp đông cung, thực mau liền chuyển tới thái tử Phi lô thai. Thái tử Phi đầu tiên là sừng suốt, ngay sau đó cười to không ngừng, ai à. Như vậy sẽ tặng lễ. Cung nữ lắc đầu cười nói, không biết đâu, thái tử phi ngài đoán kia viên đầu người là của ai. Thái tử phi lắc đầu, này ta nào đoán, nói đi, là của ai. Kia viên đầu người là chắc phi ruột thịt huynh trưởng cố đại thiếu ra cung nữ cười nói. Thái tử phi ngơ ngẩn, hắn không phải sớm đã chết sao. Phía trước nói là truy nhai bỏ mình, thi cốt vô tồn, nghe do y lìa điện cung nữ nói, kia viên đầu người còn không có sú, hẳn là mới vừa chặt bỏ tới, phía trước hẳn là không có chết. Bắt qua phía trước truy nhai mạng lớn không chết, hiện tại cũng nên chết đấu. Thái tử Phi muốn đi thanh y liền điện xem náo nhiệt, lại sợ nhìn thấy kia viên máu chảy đầm địa đầu người, buổi tối làm ác ngộng. Cuối cùng sợ hai chiến thắng xem náo nhiệt tâm, nàng đứng dậy, đi rồi vài bước, cùng nữ mắt sắc phát hiện nàng khăn thượng có mấy chữ. Phái người nhìn chầm chầm chắc Phi. Ai ở ta khăn thượng viết chữ? Thái tử Phi kinh ngạc. Nay khăn nàng cầm đã nửa ngày, cơ hồ liền không ly qua tay, như thế nào sẽ có người ở phía trên viết chữ? Đông cung lại có người xông vào. Cung nữ nói, nô tì đi bẩm báo thái tử. Thái tử phi gọi lại cung nữ nói, trở về. Nếu là thật muốn sát nàng, liền không phải ở khăn thượng viết chữ nhắc nhở nàng nhìn chầm chầm chắc phi đơn giản như vậy, phái người nhìn chầm chầm khẩn chắc phi, nàng nhất cử nhất động đều trở về bẩm báo ta. Cung nữ đồng ý. Lại nói cô âm lan bị nàng tâm tâm niệm niệm đại ca đầu người dọa không nhẹ, mới vừa biết đại ca còn sống, hắn liền đã chết, nàng thà rằng không biết này tin tức cũng không nghĩ lại bi thường một hồi. Hơn nữa một chấn kinh, nàng bụng đau không ngừng, cung nữ sợ nàng động thai khí, chạy nhanh đi chuyển thái y đi hề. Thái y thì sách theo hồng thuốc vội vàng tới rồi, thế cô âm lan bắt mạch, đem nửa ngày, mới sợ hãi nói, chắc phi mấy ngày này có hay không để non dấu hiệu. Cô âm lan sắc mặt tái nhận, nha hoàn mang vì trả lời nói, mấy ngày này, chắc phi ngày ngày dùng thuốc dưỡng thai, không có để non. Thai y sắc mặt khó coi, cô âm lan trong lòng có bất hảo dự cảm, hỏi, thái y đi Ta trong bụng thai nhi làm sao vậy?" Thái ý ỉa đúng, cô âm lan thúc dục hắn, hắn mới nói, "Thần không cảm giác được Trắc Phi hỉ mạch. Thái tử Trắc Phi đích xác có thai, việc này thái ý ỉa viện thái ý ỉa đều biết. Mỗi cách ba ngày đều sẽ tới thỉnh bình ăn mạch. Giống nhau có thai, hỉ mạch sẽ càng ngày càng cường, chính là thái tử Trắc Phi bất đồng, nàng mạch tượng càng ngày càng yếu, trước kia còn có thể cảm giác được một tia hỉ mạch, hiện tại cái gì cũng đem không ra. Không có đẻ non, hỉ mạch lại không có." Đáng thương thái y đi học y đi nhiều năm như vậy, còn trước nay chưa thấy qua tình huống như vậy, đặc biệt, thái tử chắc phi bụng nhỏ còn hơi hơi phồng lên. Hai tử con ở, lại không phải hỉ mạch, thật sự là quái thay. Thái y đi sợ nghĩ sai rồi, lại đem một hồi, vẫn là không có hỉ mạch. Cô âm lan sắc mặt tái nhận, lúc này cung nữ bẩm báo thái tử phi tới, sợ thái y đi nói lung tung, cô âm lan hung hăng mà nắm hạ thái y đi tay, chiều thái tử phi nói, thái tử phi như thế nào lại đây. Thái tử Phi cười nói Chắc Phi có mang, bị kinh ngạc, ta sợ người động thai khí lại đây nhìn xem, hai tử không có việc gì đi. Cô âm lan bài trừ một mặt tái nhật cười tới, nói, tạ thái tử Phi quan hệ, ta cùng hài tử đều không có việc gì, bụng dạ khó lường đồ đệ biệu đặt ta đại ca đầu người tới làm ta sợ, ta sao lại làm nàng thực hiện được. Thái tử Phi nhìn phía Thái y kia, thai y kia trả lời, chắc Phi có chút động thai khí, thần khai hai phó thuốc dưỡng thai dùng, lại có không khỏe, chắc Phi liền truyền thai y kia. Cung nữ lanh thái y hề đi khai phương thuốc, thái y hề vội vàng vội trở về thái y hề thự, lật xem y hề thư, tưởng tra ra có thai lại đem không ra hỉ mạch nguyên nhân. Thái tử phi tới rồi, lại không có thể nhìn đến náo nhiệt, đã không một lát liền rời đi. Cố âm lan rửa vào trên gối rửa, tay vốt hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, tia rất nhỏ đụng chạm, làm nàng tâm đều lạnh gấu Cổ trùng. Nhất định là bởi vì nàng trong cơ thể cổ trùng. Cố âm lan hoàng hốt, nội tâm thấp thỏm lo âu, nàng muốn xuất cùng Bị tâm phúc nhà hoàng ngăn lại, chắc phi, hiện tại canh giờ không còn sớm, ngươi ra cung liền không về được, ngày mai lại đi đi. Cố âm lan lưng lạnh thấu, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ trời tối, lại chờ bình minh. Sáng sớm hôm sau, nàng liền cùng nhà hoàn thay đổi y hề trang, nha hoàng thế nàng nằm ở trên giường, nàng tác một thân cung nữ trang điểm, cầm lệnh bài trộm chuồn ra cung. Đi phía trước còn cấp nha hoàn để lại lời nói, nếu thái tử hỏi tới, liền nói nàng ra cung thế thanh nhu công chúa xin thuốc cao. Cô âm lan chân trước ra cung, sau lương việc này thái tử Phi sẽ biết, nàng lạnh lùng cười nói, triệu thuộc Phi đều bởi vì trộm ra cung bị tức đoạt hậu vị, nàng một cái chắc Phi thế nhưng không có sợ hãi. Cung nữ nói, muốn hay không phải người đi nàng trảo trở về. Thái tử Phi tả nha hoàn giống nhau, trảo cái gì, thái tử chắc Phi ở kinh đô không thân không thích, duy nhất đại ca còn bị người cấp giết, động thai khí còn trồn êm ra cung, nhất định có nguyên nhân, nhiều phái vài người, cho ta nhìn chằm chằm thận. Bên này cố âm lan chồn em ra cùng, bên kia hình bộ thượng thư cất bước tiến ngự thư phòng. Trương nhà quận chúa bị giết một án, hiện tại duy nhất chứng cứ chính là ngọc dấu, lệ quận vương là hiểm nghi người, muốn thẩm vấn lệ quận vương, đến trải qua hoàng thượng gật đầu mới được. Rốt cuộc lệ quận vương thân phận không bình thường, nhân ra lần đầu tiên tới đại chu, vẫn là làm sứ thần tới mừng thọ, nếu là vô tội cuốn tiến trường Nhạc quận chúa bị giết án mạng chung, có khả năng khơi màu hai nước chiến loạn. Nay tội danh, hình bộ thượng thư đảm đương không nổi. Hoàng thượng nhìn ngọc khấu, hỏi lại quá vương giao ý tứ, cảm thấy tùy tiện thẩm vấn không ổn, nhưng có thể tìm lệ quận vương hỏi một chút ngọc khấu sự. Hình bộ thượng thư ra cung lúc sau, liền mang theo mấy cái đắc lực thủ hạ đi hành cung. Đáng thương cô âm lan nhìn thấy thượng quan hồng, còn chưa nói hai câu lời nói đâu, hộ vệ liền bẩm báo nói, đại chu hình bộ thượng thư cầu kiến. Hình bộ thượng thư, hắn tới hành cung làm cái gì? Thượng quan hồng khó hiểu. Cô âm lan tắc nói, hắn khẳng định là tới cha án, nhạc quận chúa bị giết Ở trên nóc nhà nhặt được một viên ngọc khấu. Thượng quan Hồng sắc mặt biến đổi, ném xuống cô Âm Lan, hắn liền đi gặp Hình bộ Thượng thư. Lúc đó Lệ Quận Vương từ Hình bộ Thượng thư trong tay tiếp ngọc khấu nói, "Này ngọc khấu cùng buồn Quận Vương áo gấm thượng nhưng thật ra giống nhau như lúc, bất quá không phải buồn Quận Vương." Hình bộ Thượng thư tá hỏi, "Trừ bỏ Quận Vương ra, còn có ai áo gấm dùng như vậy ngọc khấu?" Lệ Quận Vương nhìn về phía Thượng quan Hồng nói, "Thượng quan huynh, ta nhớ rõ ngươi có một kiện." Quận vương nhớ lẩm, "Ta không có." Thượng quan Hồng một ngụm từ chối. Lệ Quận vương nhướng mày, hắn chi nhớ, nhưng không kém như vậy, thượng quan huynh như vậy nóng lòng phủ quyết, hay là này viên ngọc khấu quan hệ trọng đại. Lệ Quận vương đang muốn dò hỏi, lúc này, bên ngoài liền truyền đến hành cung nha hoàn tiếng kêu, đi lấy nước. Hình bộ Thượng thư đi ra ngoài, chỉ thấy thượng quan Hồng trụ thiên điện hỏa thế vân thiên. Hành cung thái giám cùng cung nữ chạy nhanh dập tắt lửa, lúc này cửa cung mở ra, cô âm lan chạy ra tới, một bên chạy một bên cụ, mặt xám mày cho. Hình bộ thượng thư mày nhăn gắt gao. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 748 mang đi. Kia không phải thái tử chắc phi sao. Nàng như thế nào sẽ tại hành cung, vẫn là một thân cung nữ trang điểm, từ bác lương quốc sư duy nhất nhì tử thượng quan hồng trong phòng chạy ra. Hai cái quăng tám xảo cũng không tới người cư nhiên tiến đến cùng nhau. Hình bộ thượng thư mày nhăn tùng không khai. Cố âm lan không nghĩ tới sẽ như vậy vừa khéo. Từ trong phòng chạy ra vừa lúc cùng Hình Bộ Thượng Thư nên diện gặp phải. Kia một cái trước mắt, nàng muốn giết người tâm đều có. Hình Bộ Thượng Thư bất tử, nàng tới hành cung tìm tới Quan Hồng sự sớm hay muộn sẽ chuyển tới Thái tử Lỗ thai, khi đó đông cung nào còn có nàng vị trí. Giết hắn. Cố Âm Lan thanh âm lạnh băng như dao. Hình Bộ Thượng Thư sắc mặt biến đổi. Kết quả lúc này bên kia một cái lãnh mạnh thanh âm chuyển đến, có phải hay không liền bổn Thái tử cũng muốn cùng nhau giết chết. Quên thuộc thanh âm, phảng phất đến từ địa ngục ma chú. Cố Âm Lan Lương dùng mình, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân tâm thẳng tới tóc hơi, nàng hai chân giống như là bị cái đinh đinh trên mặt đất nhất bang không thể động đậy. Nàng chậm rãi dịch lại đây, liền nhìn đến thái tử đi tới, một khuôn mặt hắc tựa như đêm nhánh đêm, tràn ngập lệ khí. Hắn ở chiếc quế lâu cùng vài vị đại thần nói sự tình, có người cho hắn tặng phong thư, làm hắn tới hành cung bắt gian. Hắn không tính toán quản, hắn ước vài vị đại thần không dễ dàng, đặc biệt hành cung trụ chính là bác Lương sứ thần, bọn họ tại hành cung làm cái gì? Hắn quản không được. Chính là lá thư kia làm hắn tâm tình mạc danh bực bội bất an, vừa lúc thái tử Phi cũng phái người đi tìm hắn, nói hành cung sẽ ra chuyện, làm hắn đi một chuyến. Hắn liền ly bàn, mang theo hộ vệ tới hành cung, mới vừa đi đến hành cung, liền nhìn đến hành cung mạo khói đặc, có cung nữ thai giám hô to đi lấy nước. Hành cung loạn thành một đoàn cũng không rảnh lo thông báo, hoặc là nói thủ hành cung chính là đại chu tướng sĩ, thái tử thông suốt không bị ngăn trở. Chính là thái tử như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sùng ái nhất chắc phi sẽ tại hành cung, vẫn là từ thượng quan hồng trong phòng chạy ra. Nàng không phải động thai khí, phải hảo hảo dưỡng thai sao. Thái tử muốn sống sống bóp chết cố âm lan tâm đều có. Cố âm lan biết chính mình đại họa lâm đầu, nàng ở thiên điện đãi hảo hảo, cửa sổ quan kín mít, ban ngày ban mặt cũng không ai chấm nến, chính là nhà ở chính là cháy. Nàng muốn chạy ra tới, một khối đầu gôn nện xuống tới, chặn nàng lộ, nàng chỉ có thể đường vòng đi. Kết quả vừa ra tới. Đã bị hình bộ thượng thư cùng thái tử bắt được vừa vạn Đây là thiên muốn vong nàng A Cố âm lan phát gục thái tử bên chân Khóc dòng nói Thái tử, ngươi đừng hiểu lầm Ta chỉ là tới hành cùng tìm quốc sư lấy thuốc mỡ Thái tử khí cười Ngươi cấp thanh đu, cấp mẫu phi lấy thuốc mỡ Ta sẽ không không cho ngươi ra cùng Ngươi dùng đến xuyên thành như vậy sao Câu kia chất vấn nàng ở thượng quan hồng trong phòng nói Thái tử đều nói không nên lời hắn tim như bị đao cắt hắn cho nàng sủng ái còn chưa đủ sao Tuy rằng cấp không được nàng thái tử phi vị trí, chính là thái tử phi cũng áp không được nàng, nàng trong bụng hoài hắn cốt đụ, thái tử phi đụng tới nàng đều phá lệ thật cẩn thận. Nếu sinh hạ tới chính là đứa con trai, đó chính là hắn trưởng tử, không chuẩn tương lai hắn có thể học phụ hoàng làm nàng mẫu bằng tử quý. Nghĩ đến Triệu thủ phi, thái tử mặt thanh thành cả tím. Nhìn đến thượng quan hồng, thái tử nắm tay tích có khẩn, cố âm lan trong bụng hải tử còn có phải hay không hắn đều không nhất định. Bắc Lương Quốc sư ở Bắc Lương địa vị hiền hách, Hắn duy nhất nhi tử muốn cưới cái gì tiểu thư khuê các không có, cố âm lan một cái người mang lục giáp nữ nhân, liền tính tư sắc cũng không tệ lắm, hắn cũng không hạ thủ được, trừ phi kia hải tử vốn chính là hắn. Chỉ cần cố âm lan đem hải tử sinh hạ tới, hắn tương lai lập vì thái tử, không ngủng một binh một tốt, là có thể điên đảo đại chu Thái tử phi cùng mẫu phi nói chuyện phiếm khi nói qua, lúc trước hắn đi chùa đại thiền cầu phúc, có người hỏi thăm hắn hành tung. Thái tử Phi hoài nghi hắn bị cô âm lan cứu là một hồi nàng tỉ mỉ kế hoạch tâm yêu. Mẫu Phi nói nàng hoài nghi hợp tình hợp lý, nhưng là mọi việc muốn giảng chứng cứ. Hắn bị cô âm lan mê hồn đầu, đừng nói trong lòng, chính là trong mắt cũng không có thái tử Phi, làm nàng bắt được vô cùng xác thực chứng cứ nói nữa, miễn cho nói ra chọc hắn không mò. Thái tử Phi ngoan ngoan nghe xong, không có ở hắn trước mặt cổ họng một chữ. Hắn xong việc ngắm lại, cũng cảm thấy việc này khả nghi, nếu thật đối hắn động sắc ý, vì cái gì không trực tiếp giết hắn mà là cho hắn hạ thôi tình dược. Trước kia không nghĩ ra sự, hắn hiện tại toàn minh bạch. Cố Âm lan hết đường chối cãi, nàng ngàn không nên vạn không nên từ thượng quan hồng trong phòng ra tới, còn không có thái tử bắt tại trận, nàng chết đã đến nơi. Thượng quan hồng cũng không dự đoán được sự tình sẽ như vậy, nơi này là hành cung, cao thủ nhiều như mây, còn có phụ thân hắn Bắc Lương Quốc sư ở, không ai có cái can đảm phóng hỏa, cũng không có kia bản lĩnh. Nhưng Cố Tình Bắc Lương hành cung cháy, Thượng quan hồng nắm tay nắm chặt, mu bàn tay gần xanh bạo khởi. Ngọc Khuyết. Chỉ có Ngọc Khuyết có như vậy bản lĩnh. Ngọc Khuyết nằm ở nóc nhà xem náo nhiệt, không sai, chính là ta phóng hỏa. Dù sao nó tạp không thoái, thiêu không xấu, rứt khoát bọc một tầng dầu hỏa, điểm hỏa nơi nơi phi. Những cái đó lưới cửa sổ cùng màn lụa đều dễ dàng cháy, hơn nữa hắn tốc độ cực nhanh, sau đó thiên điện liền hừng hực lửa lớn. Bác Lương Quốc Sư chỉ nói không thể giết người, nhưng là chưa nói không thể phóng hỏa, a sợ nổi nóng giết người, Ngọc Khuyết cũng không đến chỗ đi bộ Dứt khoát tại hành cung theo dõi, nho nhỏ toái ngọc khuyết, ý định muốn tránh người, bác lương quốc sư đều không nhất định trảo trụ nó. Nó chính là muốn nghe xem về thần nữ cùng thanh châu tuyết sân sự, nó dễ dàng sao. Thượng quan hồng nhìn thái tử nói, thái tử chắc phi trộm nhập hành cung phóng hỏa, đây là tưởng thiêu chết hay nay một gậy gộc đảo đánh không tồi, phóng hỏa như thế nào cũng so đội nón xanh dễ nghe, nhưng vốn là thượng quan hồng cùng cố âm lan sai, hiện tại thành thái tử cũng cố âm lan sai rồi. Bác lương tới kinh đô cho Thái th Ở tại hành cung, thái tử chắc phi phóng hỏa, hoàn toàn có khả năng trở thành chiến tranh đạo hỏa tác. Hình bộ thượng thư đứng ở một bên, hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng đầu chuyển bay nhanh. Ly Vương Hoài nghi phía trước trộm lẻn vào Lý Vương phủ lăng mộ chính là bác Lương quốc sư người, mục đích là ăn cắp toái ngọc huyết, phía trước đông cung có người đánh nhau dẫn tới cháy, trong đó một bát là Ly Vương phủ ám vệ, mà khác một bát cuối cùng bắt cóc thanh nu công chúa Gia Kinh, hay là chính là thượng quan hồng. Hắn lẻn vào đông cung gặp lén thái tử Trắc phi Này hoàn toàn có khả năng. Lại kia viên ngọc khấu, Lệ Quận Vương nói Thượng Quan Hồng cũng có một kiện áo gấm có như vậy ngọc khấu. Lúc trước trường nhạc quận chúa gả cho Tam hoàng tử, tương đương mang theo Thái hậu một đảng thế lực làm của hồi môn, Tam hoàng tử sẽ áp Thái tử không trở nổi, cơ hồ có thể nói, phe Thái tử là không hề trì hoãn sự. Thái tử chắc phi thỉnh Thượng Quan Hồng giúp nàng sát trường nhạc quận chúa, chẳng khác nào là củng cố Thái tử địa vị, nàng trong bụng thai nhi tương lai mới có kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng. Nay nhất triêu Thật sự là diệu tuyệt. Hình bộ thượng thư nhìn phía Thái tử nói, chắc phi cùng hành cung cháy một án có thoát không xong căn hệ, thần muốn mang nàng hồi hình bộ thẩm vấn. Cô Âm lan sắc mặt lạnh lùng, ta không có phóng hỏa, ta chỉ là không cẩn thận đánh nghiêng ánh đèn. Ta là Thái tử Chấp phi, trong bụng còn hoài Thái tử cốt nhục, ở đại lao ra điểm cái gì ngoài ý muốn, ngươi đảm đương khởi sao? Hình bộ thượng thư chưa thấy qua như vậy chẳng biết xấu hổ nữ nhân, khó trách ly Vương Thế tử phi nhất định phải cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nàng phạm chính là liên lụy chính tộc tử tội. Hình bộ thượng thư lệnh lùng nói, liền ly vương hòa ly vương phi đều từng vào đánh lao, thái tử chắc phi cho rằng chính mình có thể ngoại lệ. Cô âm lan cầu thái tử, thái tử một chân đem nàng phất khai, mang đi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 749 diệt khẩu. Thái tử sùng ai cô âm lan là bởi vì nàng liệu mình cứu giúp, là căn cứ vào ân cứu mạng, nếu cái gọi là cứu mạng tất cả đều là đ Đừng nói xung ái, thái tử đem nàng bẩm thơi vạn đoạn tâm đều có. Cố âm lan phát gục trên mặt đất, tiêu nộn lòng bàn tay từ nền đá xanh mặt sẽ qua, ma rớt một tầng ra, đau nhe răng trận mắt. Liên như vậy điểm tiểu thương nàng đều chịu đựng không được, húng chi là hình bộ đại lao. Triệu thuộc phi cùng thái tử phi vốn là tưởng lộng chết nàng, chỉ là thái tử che chở, các nàng sợ cùng thái tử ly tâm, cho nên một nhẫn lại nhẫn, hiện tại thái tử nổi nóng, nàng vào hình bộ đại lao, liền thái tử mặt cũng không thấy Húng chi là khuyên hắn hồi tâm chuyển ý. Đến lúc đó thái tử phi lại thổi thổi bên gối phòng, nàng đã có thể thật sự không có hy vọng. Hơn nữa, triệu thục phi chính là bởi vì bị quan tiến đại lý tự đại lao, mới bị phế bỏ hậu vị, nàng không cần tiến hình bộ đại lao. nhà sai lại đây thỉnh cô âm lan, nàng không dậy nổi thân, cũng không cho nhà sai chảo hắn, nhà sai ruội ra tay, nàng đã kêu bụng đau. Thái tử mặt lục sáng lên, liền tính cô âm lan cùng thượng quan hồng tri gian không có gì, liền nàng chết sống không muốn đi hình bộ. Nào có nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng, mặt đều bị nàng cấp mất hết, nếu là nàng là vô tội, hình bộ thượng thư còn dám đoan uổng nàng không thành. Hình bộ thượng thư xua tay, hai nha sai liền đem cô âm lan thái tử chắc phi thân phận vứt đi, trở thành giống nhau phạm nhân tử trên mặt đất kéo lên. Chỉ là đi rồi không vai bước, bác lương quốc sư từ trong đại điện đi ra, nói, đi thông thả. Hai nha sai chịu đựng bước chân, quay đầu lại nhìn bác lương quốc sư, không biết hắn muốn làm cái gì. Thái tử nhìn hắn, nói. Quốc sư muốn nói gì? Nàng không thể đi hình bộ đại lao Bắc Lương quốc sư thanh âm mở mịt phản phất từ núi xa thổi tới một trận gió. Hình bộ thượng thư nhìn thái tử Trát Phi liếc mắt một cái, sau đó nhìn bác Lương quốc sư nói, "Vì sao?" Liên tính thái tử Trát Phi cùng hành cung bị thiêu có quan hệ, nhưng cũng chỉ là khả năng, bác Lương mang theo như vậy nhiều cao thủ tới, thái tử Trát Phi có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới thiêu hủy hành cung, nhưng cái đó cao thủ đều là giá áo túi cơm không thành. Bên kia, vương gia đã đi tới hành cung cháy, tuy rằng cung nữ thái giám vẫn luôn ở dập tắt hỏa thế, nhưng là một chút đều không dùng được, hỏa thế như cũ rất lớn. Xảy ra chuyện gì? Vương gia hỏi. Hình bộ thượng thư nhìn vương gia, nhìn thái tử Chắc Phi liếc mắt một cái nói, thái tử Chắc Phi ở phóng hỏa đường trường, ta muốn dẫn hắn hồi hình bộ thẩm vấn, bác lương quốc sư không đồng ý. Vương gia nhìn bác lương quốc sư, quốc sư nếu nói như vậy, nhất định có lý do. Bác lương quốc sư một câu không nói, hắn tay vừa nhắc. Giống như là một phen truy thủ chiều cố âm lan bắn xuyên qua, mau không kịp phản ứng, cố âm lan một con cánh tay đã bị tiêu chặt ước. Huyết bắn đến nha sai trên người, nha sai đều dọa ngây dại. Cố âm lan đau cuồng loạn gầm rú. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cố âm lan liền tính lại có sai, nàng cũng là đại chu thái tử chắc phi, thái tử còn ở nơi này, làm cho thái tử mặt. Bác lương quốc sư liền dám cắt thái tử chắc phi một cái cánh tay, không khỏi cung quá không đem đại chu để vào mắt. Thái tử đang muốn tức giận Lúc này có nhà hoàng kêu sợ hai ra tiếng, thái tử vì trước mắt một màn kinh ra đầu tê dại. Trên nóc nhà, nào đó xem náo nhiệt ngọc khuyết cũng sợ tới mức trực tiếp từ trên nóc nhà lăn xuống dưới. Ở bác lương quốc sư vọng lại đây nháy mắt, dùng ra ăn mãi sức lực chạy. Ngọc khuyết chấn kinh không nhỏ, thẳng đến hồi cẩm hoa hiên, một đầu chui vào Minh Lan trong lòng ngực, từ nàng cổ áo tử chui đi vào. vừa vặn, sở ly liền ở Minh Lan bên người ngồi, lúc ấy mặt liền đen, ngươi đi ra cho ta. Không ngừng sở ly mặt hắc. Minh Lan mặt không thể so hắn hảo chạy đi đâu, nàng ngửi được một cổ dầu hòa hương vị. Hành cung cháy, không phải là Ngọc Khuyết làm chuyện tốt đi. Nhưng nó thiêu hành cung liền tính, vì cái gì muốn trốn trên người nàng, liền tính bắt lương quốc sư truy nó, hắn cũng không đến mức đuổi tới ly vương phủ tơi à. Dầu hòa vị, hơn đến Minh Lan dạ dày sông quận biển gầm. Bích Châu, chuẩn bị nước gấm, ta muốn tắm gội. Bích Châu cùng thanh hạnh chuẩn bị nước gấm, Minh Lan cởi ra siêm ý đi hề, sở ly đem Ngọc Khuyết ném trong hồ mát mẹ đi Ở thâu tắm phao 30 phút, mới vừa mặc một cái áo trong, bên ngoài từ Nhi chạy vào, vội la lên, Thế Tử Phi, Thái Tử Chắc Phi đã chết. Bích Châu giúp Minh Lan mặc quần áo, nghe được lời này, tay cứng lại, ngẩn đầu hỏi, Thái Tử Chắc Phi là chết như thế nào? Tứ Nhi châm trước hạ, trả lời, nghe nói là bị Bác Lương Quốc Sư Một Trưởng đánh chỉ còn lại có một hơi, Thái Tử không đành lòng, nhất kiếm giết nàng. Tuyết Lê đi tới nói, hảo hảo, Bác Lương Quốc Sư đánh Thái Tử Chắc Phi làm cái gì? Tứ Nhi xoa xoa cánh tay thượng bò dậy nổi ra gà nói, nghe nói thái tử chắc phi bị người hạ cổ độc, phía trước hấp dẫn con bơm chính là cổ độc phát tắc dẫn tới, mất công bị đại gia truyền ồn ào huyên áo, còn tưởng rằng nàng thật là cái gì thần nữ đâu. Bác Lương Quốc Sư nói thái tử chắc phi bị người chọn chung dưỡng cổ, hiện tại hành động hoàn toàn chịu cổ trùng khống chế. Bác Lương Quốc Sư trước chém rớt thái tử chắc phi một cái cánh tay, chảy ra huyết đều có cổ trùng, không khỏi cổ trùng nơi nơi loạt bò, thương cập vô tội. Bắc Lương Quốc sư một trưởng đem Thái tử Trác Phi trong cơ thể cổ trùng đều cấp đánh chết. Mặc dù không có thể chính mắt nhìn thấy, nhưng gần là ở trong đầu suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đáng sợ. Bích Châu nghĩ đến nàng Tùy Minh Lan tiến cung, Cố Âm Lan cấp Minh Lan hạ cổ, kết quả cổ trùng nhìn đến Minh Lan liền dọa hướng nàng trong thân thể chạy, cuối cùng dẫn phát con bướm cổ, hấp dẫn con bướm sự. Nếu không phải thế tử phi huyết bách độc bất xâm, là cổ trùng khắc tinh, còn không được bị Thái tử Trác Phi cấp sống sờ sờ hại chết. Như vậy tâm địa ác độc người chết không đáng tiếc. Tứ Nhi bẩm báo hành cung sự, Minh Lan cảm thấy dạ dày phiếm nôn, nhưng bác lương quốc sứ nói, nàng cũng không tin. Hắn bất quá là nương cổ trùng giết cô âm Lan, đại chu cùng thái tử không những không thể trách hắn, còn phải cảm ơn hắn, kỳ thật hắn chính là sợ cô âm Lan chịu không nổi hình bộ trừng phạt, đến lúc đó thú nhận thượng Quan hồng, liên thủ tính kê thái tử, cấp thái tử đội non xanh, tưởng không ngủng một binh một tốt điên đảo đại chu cùng với sát trưởng nhạc quận chúa sự. Mỗi một kiện đều là tử tội. Liền tính thượng quan hồng là bác lương quốc sư duy nhất nhí tử, hắn cũng mơ tưởng dễ dàng rời đi đại chu Hành cung nội, tất cả mọi người bị cố âm lan trong cơ thể cổ trùng cấp kinh khúc nhẹ, đặc biệt là thái tử. Hắn chính là cố âm lan sớm chiều ở trung bên gối người, nào một ngày không thấy mặt, không nào vào trong lòng ngực hắn, ngồi ở hắn trên đùi làm nũng. Nghĩ vậy chút, thái tử liền nôn mửa không ngừng. Vương gia nhìn bác lương quốc sư nói, con thái tử trong cơ thể có hay không cổ trùng. Bác lương quốc sư nhàn nhạt nói, Thái tử hẳn là may mắn chắc phi tới hành cung nếu không lại quá một tháng, thái tử chắc phi dưỡng không được này đó cổ trùng, liền sẽ phá thể mà ra. Bác lương quốc sư nói thời điểm, hình bộ thượng thư nhìn nhiều cố âm lan liếc mắt một cái. Hình bộ thượng thư nhìn quen thi thể, trừ bỏ bắt đầu có điểm khiếp sợ, hiện tại đã tập mãi thành thói quen, nhưng là bác lương quốc sư nói, hắn cũng không tin. Thái tử chắc phi trong cơ thể là có cổ trùng, nhưng là này đó cổ trùng một rất đến trên mặt đất, máu một đọc lại, cổ trùng cũng liền đã chết. Căn bản là không có nơi nơi loạn bò, lại như thế nào sẽ thai hỏa thái tử. Chỉ là hại không được người, lại vì cái gì ở thái tử chắc phi trong cơ thể dưỡng cổ trùng, điểm này hình bộ thượng thư tưởng không rõ. Nhưng bác lương quốc sư khẳng định không có như vậy hảo tâm, hắn một trưởng muốn thái tử chắc phi hơn phân nửa cái mạng, rõ ràng là thế nhi tử che giấu hành vi phạm tội, công nhiên giết người diệt khẩu. Vương gia nói, đưa thái tử hồi cung, thái tử chắc phi thi thể đưa đi hình bộ nghiệm thi. chương 750 khi quân. Vương gia hoài nghi cổ trùng là Bắc lương quốc sư phá rối, trưởng phong cái gì đều không có, nhưng nếu là quốc sư, lại bị bác lương hoàng đế như vậy kính trọng, nhất định có độc đáo chỗ. Tựa như lão vương gia, có thể sử dụng một cục đá thêm minh lan một giọt huyết, là có thể làm roi huy động, bác lương quốc sư muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới làm điểm cái gì, ai cũng phòng không được. Hình bộ thượng thư làm nha sai đem thái tử chắc phi thi thể nâng đi, những cái đó nha sai cũng không dám chạm vào nàng. Gần nhất là cổ trùng do người. Mà đến là một cái tươi sống người ăn bắc lương quốc sư một trường, thân thể đều héo rút một nửa, quá quỷ dị. Nhưng là hình bộ thượng thư lên tiếng, bọn họ nha sai không làm, chẳng lẽ muốn hình bộ thượng thư chính mình động thủ sao? Không thiếu được chịu đựng ghê tẩm thấy cô âm lan thi thể đỡ đến cáng thượng, bị kín một tầng lũi trắng nâng đi. Thái tử sắc mặt tái nhận, trong bụng lúc trước ăn cơm sáng toàn nổ ra, bị hộ vệ đỡ đi rồi. Chờ bọn họ đều đi rồi, vương ra nhìn bắc lương cốt sư nói, làm quốc sư bị sợ hãi hành cung nổi lửa Còn Thỉnh quốc sư một hàng di giá? Kinh đô hành cung không ngừng này một chỗ, trái hành cung khẳng định không thể lại ở. Bên này, vương gia dàn xếp hảo Bắc Lương sứ thần, bên kia hoàng thượng chuyển triệu hắn tiến cung. Thái tử Chấp Phi bị giết, hơn nữa là có thai Chắc Phi, này không phải việc nhỏ, đại chu sợ Bắc Lương khơi mào chiến loạn, ương cập vô tội ba cánh, nhưng không e ngại đánh giặc. Chỉ là vương gia tiến ngự thư phòng thời điểm, vài vị thái y quỷ trên mặt đất, vương gia thấy liền nói, đây là làm sao vậy? Hoàng thượng không nói chuyện, Hình bộ thượng thư nói, vương, ra, thái tử chắc phi thi thể, hình bộ ngộ tác nghiệp thì nàng trong cơ thể đích sắc có không ít cổ trùng, nhưng thái tử chắc phi vẫn chưa hoài có thai. Hình bộ thượng thư còn nhớ rõ biết thái tử chắc phi hoài có thai ngày đó, ly vương thế tử phi liền ở trong cung, thái tử chắc phi còn hòa ly vương thế tử phi nháo ra không thoải mái ra tới. nay đó Thái y y đều cấp thế tử phi đem quá mạch, giả hoài có thai chuyện lớn như vậy, không có một người bẩm báo hoàng thượng, đây là tội khi quân. Các thái y quỷ trên mặt đất run bẩn bẩn, kinh sợ nói, Hoàng thượng, mượn thần chờ mấy cái lá gan, cũng không dám giúp thái tử chắc phi nói dối nói có thai gạt người à, 10 tháng hoài thai, đến lúc đó dưa chín cuốn dụng không có hài tử, việc này căn bản không lừa được người. Mấy ngày này chúng ta thay phiên cấp thái tử chắc phi thỉnh bình ngăn mạch, cùng triệu thuộc phi bẩm báo quá, thái tử chắc phi mạch tượng có gì, trước kia còn có thể đem ra hỉ mạch, gần nhất một đoạn thời gian, cơ hồ liền, đem không ra, nhưng muốn nói để non Thái tử Trác Phi xác thật không có đẻ non dấu hiệu, việc này đồng cung người đều biết, Long tử Long tôn, thần chờ không dám qua loa, vẫn luôn ở lật xem ý Hiểu thư, tận lực giúp thái tử Trác Phi giữ thai, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Các thái ý trong lòng khổ à, bọn họ mấy phẩm tiểu quan, ai đều có thể khi dễ, thái tử Trác Phi không ngừng đã cứu thái tử, vẫn là thái tử đầu quả Kim nhi, thái tử phi cũng không dám cho nàng sắc mặt xem, bọn họ còn nào dám không nghe lời nói. Ai ngờ đến thái tử Trác Phi thai nhi sớm không có. Thái tử sao có thể sẽ không có đâu, thái, y đi nhìn hoàng thượng nói, thái tử chắc phi trong bụng thai nhi nhất định cũng cổ trùng có quan hệ. Chỉ cần thái tử chắc phi hoài quá có thai, bọn họ liền không có khi quân, các thái tử một mực chắc chắn thai nhi là bởi vì cổ trùng không. Vương ra xua xua tay, làm các thái tử lui ra. Các thái tử như là được đặc xá lệnh, ma lưu bỏ dậy cáo lui. Đông cung nội, thái tử ở thẩm vấn cố âm lan bên người nha hoàn nha hoàng, hoàng quỳ trên mặt đất. Thân mình bởi vì sợ hai cùng sợ hai run liền cùng run rẩy dường như, thái tử thật mạnh chụp cái bàn, ánh mắt lệnh gọi người xương cốt phát lạnh, nói hay là không. "Nô tỳ, nô tỳ cái gì cũng không biết nha hoàn Thanh em dùng mình." Bên ngoài, thái tử phi tha thứ yêu kiều đi vào tới, thái tử chấp phi đã chết, vẫn là chết ở hành cung, trong lòng họa lớn đã trừ, nàng cả người khoan khoái, đến nơi cái gì cổ trùng cổ độc, nàng cũng không quan tâm, chỉ nói, "Này đó nha hoàn mạnh miệng đâu, cho rằng cái gì đều không nói." là có thể thoát chết được, thành thật nhận tội, còn có thể lưu một cái tiền mệnh, chết sống không nói, như thế trung thành và tận tâm, không bằng đưa các nàng đi xuống hầu hạ các nàng chủ tử đi." Thái tử sắc mặt lạnh băng, nói, "Kéo đi ra ngoài đánh chết." Công công lại đây kéo Nha Hoàn, Nha Hoàn sợ tới mức bỏ đến thái tử bên chân, thái tử không chờ Nha Hoàn tới gần, một chân liền đem Nha Hoàn đá phiên. Nha Hoàn lăn một vòng, chạy nhanh quỳ hảo nói, "Nô tỳ nói, nô tỳ biết đến đều nói." Nha Hoàn là Cố Âm Lan từ Tĩnh Ninh Bá phủ mang tiến cung, vẫn luôn bên người hầu hạ, đối chuyện của nàng tự nhiên hiểu biết. Sự tình muốn từ Hồng Anh giúp Cố Thiệu Nghiệp trộm Hàn Bình Ngọc nói lên, Hồng Anh biết Minh Lan trong tay có toái ngọc khuyết, vừa lúc đó là bác Lương người muốn tìm đồ vật, Cố Thiệu Nghiệp liền cùng Bắc Lương thông đồng. Cố Thiệu Nghiệp truy ngay chết sau, Cố Âm Lan tìm được rồi thượng quan Hồng, hy vọng hắn có thể xem ở Cố Thiệu Nghiệp mặt mũi thượng giúp nàng tiến cung, làm hồi báo, nàng sẽ giúp hắn bắt được hắn Muốn, không chỉ là ngọc khuyết còn có đại chu Giang Sơn. Thượng quan hồng cảm thấy hỗ trợ không phải cái gì về khó, với hắn mà nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Liên giúp cô âm lan hỏi thăm thái tử hành tung, cấp thái tử hạ độc, làm cho bọn họ lăn đến cùng nhau. Nha hoàn nói này đó chuyện cũ, thái tử nha máng rục nức, có bao nhiêu phẫn nộ có thể nghĩ. Tiến cung lúc sau, triệu hoàng hậu không thích cô âm lan, thái tử phi cho nàng hạ tránh tử dược, cô âm lan không có mô ra tương trợ, nàng chỉ có thể chính mình đứng vững chân Mà nhanh nhất ổn thỏa nhất biện pháp chính là hoài có thai. Nàng không phải không giúp thái tử sinh hài tử, là triệu hoàng hậu cùng thái tử phi không cho nàng cơ hội, bước nàng đi tìm tới quan hồng. nha Hoàn nói nàng cũng không biết thái tử chắc phi trong bụng hài tử là của ai, kia một ngày chắc phi cùng thái tử ở trong hoa viên. Cũng không có ăn tránh tử dược, mấy ngày nay cùng thượng quan hồng cũng lăn đến cùng nhau, nha hoàn hỏi qua cô âm lan. Cô âm lan cũng không để ý hài tử là của ai, tóm lại đều là nàng đại chu thái tử chắc phi sinh chỉ cần sinh hạ tới chính là thái tử trưởng tử, tương lai có thể noi theo Triệu hoàng hậu, lấy trách phi chi vị mẫu bằng tử quý. Một bên là thái tử sủng ái, hơn nữa thượng quan Hồng Âm thầm tương trợ, nàng nhất định có thể đạt thành mong muốn. Vốn dĩ kế hoạch chu đáo chắc chẽ, thiên y y ở vô phùng, ai ngờ đến trong bụng thai nhi sẽ xảy ra chuyện, thái tử trách phi sợ thai nhi giữ không nổi, đi hành cung tìm tới quan hồng nghị cách, kết quả này vừa đi đem chính mình mạng nhỏ cấp đắc thượng. Thái tử đoán được Cố Âm Lan cùng thượng quan Hồng khả năng thông đồng đến cùng nhau. Hiện tại nghe Nha hoàng chính miệng thừa nhận, cái loại này phẫn nộ cơ hồ có thể thổi quét hết thảy. Đối nam nhân tới nói, nón xanh liền cùng mối thù giết cha giống nhau vô pháp chịu đựng, huống chi hải tử còn khả năng không phải hắn. Nha Hoãn nói xong, cầu thái tử tha mạng, nàng chỉ là nha hoàn, chỉ có thể nghe phân phó làm việc, nàng không có lựa chọn. Liền giống như thái tử muốn nàng chết, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Hộ vệ tay nâng kiếm quá, Nha Hoãn đã bị nhất kiếm phong hầu. Biết thái tử lớn như vậy rẻ pha còn muốn sống ra đông cung. Thái tử ngồi ở chỗ kia, thái tử phi nắm hắn tay, nói, điện hạ, thái tử chắc phi đã được đến báo ứng, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân mình, đều đi qua. Đi qua sao? Không tự mình trải qua, hắn vĩnh viên đều không thể thể hội bị người đội nón xanh là cái dạng gì phân nộ. Hắn còn như thế, cao cao tại thượng phụ hoàng đâu. Thái tử chắc phi trong bụng hải tử tốt xấu còn có một chút có thể là hắn, triệu dực là trước thái tử cốt đủ. Thái tử không dám tưởng tượng triệu gia cùng triệu thục phi sự tình để lộ một chút tiếng gió, hoàng thượng sẽ là như thế nào bạo nộ. chương 751 Mật Đạo, Cổ Âm Lan đã chết, triệu thục phi bị cấm túc, cũng không quên hỏi đến việc này. Nghe Thái tử phi nói trải qua, triệu thục phi lạnh nhạt nói, ly vương thế tử phi nhưng thật ra thông minh, biết Thái tử chắc phi phạm chính là chu chính tộc tử tội, sớm liền phải tính linh bá phủ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nàng cảm kích không báo, cũng là tử tội. Thái tử phi chưa nói cái gì, nàng biết triệu thục phi căm ghét Minh Lan Có thể nói Triệu Thục Phi có hôm nay, Minh Lan muốn phó một nửa trách nhiệm. Nhưng Thái tử chắc phi sự, liên lụy đến nàng, Thái tử Phi đều cảm thấy vô tội, nếu không phải nàng nhắc nhở, nàng căn bản liền sẽ không hoài nghi cô âm Lan tinh kế Thái tử. Thái tử Phi không dám giúp Minh Lan nói tốt, miễn cho chọc giận Triệu Thục Phi. Thái tử nhìn Triệu Thục Phi, gàn từng chữ một hỏi, mẫu Phi là tưởng nhi tử bị người đội nón xanh sự mọi người đều biết sao. Một cái bị bên gối người đeo nón xanh chữ quân, như thế nào quân lâm thiên hạ sau lưng còn không biết bị bao nhiêu người chê cười. Hắn muốn cố âm lan chết, cũng muốn thượng quan hưởng mệnh. Nhưng quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hắn là trự quân, một cái lung lay sắp đổ trự quân, không có gì so thanh danh càng quan trọng. Triệu thục phi bị thái tử chống đối, trên mặt có chút không nhịn được, nàng nói, lúc trước mẫu hậu liền dặn dò quá người, thái tử chắc phi không phải cái gì người tốt, thái tử càng muốn sủng nàng, nếu không phải mẫu phi ngăn ở đằng trước, thái tử phi vị trí người đều phải cho nàng nàng Nếu là sớm nghe nàng, Đâu ra nhiều như vậy sự. Thái tử tâm tình tích tụ, mẫu phi cỡ trách khởi thái tử chắc phi tới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kia nàng chính mình đâu. Nàng liền một chút hổ thẹn chi tâm đều không có sao. Thái tử lười đến nghe triệu thục phi nói chuyện, hắn cảm thấy ghê thởm, hắn rộng mở đứng dậy, một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh liền đi rồi. Triệu thục phi đôi mắt đều khí đỏ, thái tử phi vội nói, mẫu phi, ngài bất tranh cãi, thái tử hắn trong lòng không dễ chịu. Nói một câu, thái tử phi liền đuổi theo thái tử đi rồi Triệu Thục Phi khí ngực thẳng pháp phồng, Quế Ma Ma khuyên nàng đừng nóng giận, một bên nói, Hoàng hậu, ngài có hay không cảm thấy Thái tử có chút không lớn thích hợp. Trong lén lút, Quế Ma Ma vẫn như cũ xưng Triệu Thục Phi Hoàng hậu, nàng cũng tin tưởng vững chắc Triệu Thục Phi sẽ một lần nữa dọn về Phượng Loan Cung. Triệu Thục Phi nhìn về phía Quế Ma nói, có chuyện cứ việc nói thẳng. Quế Ma Ma liền nói, nô tỷ phát hiện, Thái tử từ khi đi Tấn Vương Phủ gặp qua Tấn Vương Phi, đối Hoàng hậu ngài liền không có trước kia kính trọng. Triệu thục phi mày nhăn chặt, đáy mắt hàn mang lập lòe, ngươi là hoài nghi tấn vương phi cùng thái tử nói chút cái gì. Quế ma ma nói, thái tử đảo còn hào thuyết, liền sợ tấn vương phi ở ly vương thế tử phi trước mặt nói lung tung. Thái tử dù sao cũng là triệu thục phi thân sinh nhi tử, tấn vương phi lại châm ngòi, thái tử cũng không dám nói ra đi, nhiều nhất cùng triệu thục phi chí khí, nhưng ly vương thế tử phi nhưng không thái tử rất nhiều cố kỵ, kia mới là tâm phúc hỏa lớn. Triệu thục phi sắc mặt lênh trầm Ly vương thế tử Phi vẫn luôn là hòa lớn, chính là trừ không xong nàng có thể có biện pháp nào. Bên ngoài, có cung nữ tiến vào, tiến đến triệu thục Phi bên thai nói thầm nói, nương nương, triệu lao thái phó cho ngài truyền tin, làm ngài quản quản thái tử, thái tử có triệu ra cấp vài vị đại thần hứa hẹn. Triệu thục Phi xua xua tay, cung nữ liền lui xuống. Quế ma ma nhìn triệu thục Phi, xem ra nàng là đoán chuẩn, thái tử trước kết nhưng cho tới bây giờ không như vậy, Tuấn vương Phi khẳng định là ở thái tử trước mặt thoái miệng. Trước kia thái tử cho rằng Triệu gia một lòng vì hắn, cho nên Triệu gia làm việc hắn yên tâm, hắn khẳng định biết Triệu Dực là thái hậu thân tôn nhi, tương lai sẽ cùng hắn tranh ngôi vị hoàng đế, không dám đối Triệu gia toàn vứt một mảnh tâm. Nay cũng không trách thái tử, đổi làm là ai đều sẽ biện pháp dự phòng, nhưng hiện tại Triệu Thục Phi cùng Triệu ra là hai mặt thủ địch, thái tử lúc này nháo nội chiến, liền càng khó được việc. Triệu Thục Phi sợ náo đau, nàng nghĩ tới thái tử cùng Triệu Dực sẽ có đối chọi gay gắt một ngày, rốt cuộc ngôi vị hoàng đế chỉ có một. Nhưng đó là ở diệt trừ Lý Quý Phi cùng Tam Hoàng Tử lúc sau, không phải hiện tại. Tấn Vương Phi Dọn đi đất phong chủ còn bãi nàng một đạo, cho nàng ra nan để, nàng liền biết không có thể lưu nàng. Giết không được Lý Vương Thế Tử Phi, sát nàng Tấn Vương Phi vẫn là dễ như trở bàn tay. Quế Ma Ma nhắc nhở Triệu Thục Phi nói, nương nương, Tấn Vương Phi liền thái tử đều châm ngòi ly rán, thái hậu chấp thuận nàng thấy tưởng lao thái gia sợ là sẽ chuyện xấu. Triệu Thục Phi lạnh lùng cười, đáy mắt hiện lên một mặt sắc khí. Vậy cùng nhau trừ bỏ Thái tử Chắc Phi bị giết sự Chiều dã trong ngoài đều nhắc lên một trận gợn song tới Bác lương quốc sư nói nàng hành động chịu cổ trung mê hoặc Không ai hoài nghi Rốt cuộc thái tử như vậy sùng ái thái tử Chắc Phi Đến nhiều xuẩn mới có thể bỏ thái tử cùng thượng quan hồng thông đồng Hiện tại người đã chết Lại là ai cấp thái tử Chắc Phi hạ cổ độc đầu May mắn người đã chết Nếu không chịu người mê hoặc cấp thái tử một đao Hậu quả không dám tưởng tượng Còn có hành cung Lại là ai túng hỏa Này đó nghi hoặc đều phải cải bỏ, hơn nữa là không thể không phải bỏ, bởi vì bác lương sứ thần tiến cung hướng hoàng thượng bẩm báo, chờ hành cung phóng hỏa một chuyện đã điều tra xong, bác lương sứ thần liền khởi hành hồi kinh. Bác lương quốc sư biết rõ phóng hỏa chính là Ngọc Huyết, lại đề như vậy yêu cầu, nói rõ chính là mượn cơ hội ở Đại Chu nhiều đãi một đoạn thời gian, lại còn có không ai có thể vành bọn họ đi. Nhân ra không phải không đi, nhân ra chỉ là muốn một cái công đạo, chờ xử trí tên phóng hỏa, bọn họ sẽ mã bất định để rời đi. Hoàng thượng làm đại lý tự cùng đốc sát viện phối hợp hình bộ điều tra này án, rốt cuộc Bắc lương sứ thần ở đại chu đái thời gian càng lâu, biến số lại càng lớn, vẫn là sớm một chút tiến đi cho thỏa đáng. Hình bộ thượng thư tiếp án tử, là bận rộn trong ngoài, mệnh chân không chắm đất, nhưng chính là không có một chút manh mối Ngọc khuyết làm việc, sao có thể lưu dấu vết đâu. Ngày này, Minh Lan ở trong phòng theo dày đầu hổ, chuyên trú mà nghiêm túc, bên ngoài từ nhi chạy vào nói, cô nương, triệu gia nhị thiếu nãi n Minh Lan trong tay tuyến dừng lại, tuyết lê liền nói, thế tử phi, hôm nay vừa lúc mãn một tháng chỉnh, là cho nàng đưa hộp gấm tới. Nàng như thế nào không lớn tin đâu, sở ly cũng vô pháp từ triệu ra lấy về hộp gấm. Mong mời, tứ nhi lui ra ngoài, đợi ước chừng một chén trà nhỏ công phu, một tịnh hoa mới đến, người con ở rẻm châu ngoại, hoán dận thanh chức truyền tiến vào ba ba mang đồ tới, còn ở ly vương phủ trước cửa đợi 15 phút, này ly vương phủ ngạch cửa thật đúng là cao. Nếu không phải sợ Triệu ra biết lột nàng ra, nàng sớm nhịn không được đem hộp gấm ném vào tới. Nha Hoàn đi theo nàng phía sau, trong tay cầm vừa vỡ hoa tay mải, nhìn không ra tới là hộp gấm. Hộp gấm bắt được. Minh Lan ngữ khí thanh đạm. Mục Tịnh Hoa thập phần không mừng nàng ngữ khí, con nàng hẳn là thực vội vàng mới là, nhưng vẫn là từ Nha Hoàn trong tay tiếp hộp gấm, phóng tới Minh Lan trước mặt nói, "Chính ngươi xem đi." Minh Lan đem tay lại mở ra, lộ ra bên trong hộp gấm tới. Nói là hộp gấm, không bằng nói là hộp sắt. Bên ngoài một tầng gỗ tử đàn hộp gấm sớm không có, hộp sắt cũng có chút địa phương cái hố, hiển nhiên không thiếu bị lăn lộn, nhưng duy nhất bất biến chính là kia đem khóa. Khóa ngoại hình cùng một thái phu nhân để lại cho nàng giống nhau như lúc, nhưng là không phải thật sự nàng cũng không biết, đến lấy chìa khóa nghiệp chứng, cố tình sở ly không ở, chìa khóa ở hắn chỗ đó. Minh Lan nhìn một tỉnh Hoa, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi là như thế nào bắt được hộp gấm? Minh Lan là thật tò mò, triệu ra biết này hộp gấm đối nàng rất quan trọng, nhất định tàng thực kín mít. Một tỉnh hoa cứ như vậy cho nàng đưa tới, nàng thật đúng là không dám tưởng tượng. Minh Lan ngấy mắt giật mình, thành công lấy lòng một tỉnh hoa, hoặc là nói ý định khoe khoang đi. Một tỉnh hoa nói, không ngươi tưởng như vậy khó, triệu ra có mật đạo, ta trong lúc vô tình phát hiện, triệu lao thái phó tiến cung dự tiệc, thư phòng không ai, ta trộm đi vào cầm hộp gấm, thần không biết quỷ không hay, hộp gấm ta cho ngươi đưa tới, ngươi muốn dám nơi nơi nói là ta đưa cho ngươi, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 752 Hết Hy vọng Một tỉnh hoa tuy rằng đem hộp gấm trông tới, nàng thật đúng là lo lắng Minh Lan đạt tới mục đích, đến lúc đó cắn ngược lại nàng một ngụm, triệu gia tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Minh Lan không nói chuyện, nàng bị một tỉnh hoa nói sự cấp đả kích tới rồi. Triệu gia thế nhưng có mật đạo. Kiếp trước ở triệu gia ở 7 năm, nàng cũng không biết việc này, trọng sinh trước nàng vẫn luôn khó hiểu cô âm Lan cùng triệu rực là như thế nào thông đồng đến cùng nhau, đem nàng chẳng hay biết gì mông gắt gao, nguyên lai có mật đạo. Quả nhiên thỏ khôn có ba hang. Triệu gia so với ai khác đều rõ ràng nếu triệu hoàng hậu sự tình bại lộ, triệu gia chỉ có đường chết một cái. Có mật đạo, tương lai hoàng thượng phái người đem triệu gia vây chật như nêm cối, còn có thể trộm từ mật đạo đào tẩu. Mục tịnh hoa không nghĩ tới, nàng nhất thời đắc y khoe khoang, chôn vùi triệu gia cùng nàng chạy trốn chi lộ. Mục tịnh hoa chỉ là không yên tâm làm nha hoàng đưa hộp gấm, cho nên đặc biệt đi một chuyến, nàng cùng Minh Lan là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, hộp gấm đưa đến, nàng liền không nợ Minh Lan cái gì Chuẩn sắc mà nói nàng từ đầu đến cuối liền không cảm thấy thiếu quá minh lan cái gì. Hộp gấm đưa đến, cha cũng chưa uống một ngụm, mục tỉnh hoa liền cáo tử. Trở về triệu gia, triệu đại thái thái liền hỏi nàng đi ly vương phủ làm cái gì, mục tỉnh hoa biết chính mình bị triệu đại thái thái nhìn chằm chằm, nàng để lại cái tâm nhãn, lại đi tìm minh lan phía trước, về trước mục dương hầu phủ, nàng đỏ hốc mắt nói, cha sủng ái ly vương thế tử phi, mẫu thân bị nốt ở phật đường, ta khuyên bất động nàng, chỉ có thể thấp hèn đi cầu biểu tỷ Triệu đại thái thái lạnh lùng cười, ngươi cho rằng cầu nàng, nàng liền sẽ giúp ngươi. Mục tịnh hoa cắn cánh môi nói, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử một lần. Triệu đại thái thái xua tay, không muốn nhiều nghe, nhưng nàng không muốn nghe, mục tịnh hoa còn có chuyện muốn nói đâu, nàng nói, ta đi gặp ly vương thế tử phi thời điểm, nàng chính lấy một cái xấu hoác hộp gấm xem, nhìn thấy ta tiến bảo, tùy tay liền lấy theo không theo ngăn trở, sợ làm ta coi thấy dường như, trước kia nhìn thấy ta, Nàng tổng trong tối ngoài sáng trách ta không nên đem tàng tổ mẫu để lại cho nàng di vật ném ra phủ ngoại, muốn ta giúp nàng tìm trở về, nhưng là lúc này đây. Nàng không có nhắc lại việc này, ta nghe tướng công nói, kia hộp gấm ở trong phủ, có thể hay không bị nàng trộm đi trở về. Triệu đại thái thái con mày, chạy nhanh phái nha hoàng đi báo cho triệu lao thái phó. Triệu lao thái phó đem tàng hộp sắt ám cắt mở ra, bên trong giống tuyết. Triệu lao thái phó khí bám nổi, triệu đại thái thái đem minh lan mắng máu chó đầy đầu. Tịnh Hoa ở một bên khuyên nàng đừng nóng giận cầm hoa Hiên Nội Minh Lan ôm hộp sắt không ông tay nàng đã xác định này hộp sắt là sự thật Tuy rằng sở Ly còn không có trở về nàng không có bắt được chìa khóa nhưng là đừng quên Ngọc Khuyết chém sắt như chém bùn Minh Lan chờ hộp gấm tìm trở về đợi ước chừng một năm lâu căn bản chờ không kịp sở ly trở về khiến cho Ngọc Khuyết đem khóa cấp cắt nước nhẹ nhàng là có thể đem theo đồng chọc cái đại lô thủng ra tới Ngọc Khuyết lại lấy này nho nhỏ hộp sắt không có cáchắt không ngừng nó Minh Lan buồn mực Cứ nhiên còn có Ngọc Khuyết tức không ngừng đồ vật, mà Ngọc Khuyết còn lại là sợ hãi, nếu là nào một ngày Minh Lan lấy hộp sắc con nó, nó còn có thể thoát được rất sao. Sở Ly không ở sân huấn luyện, Minh Lan làm ám vệ đi tìm hắn, chính mình tác lục tung tìm chìa khóa, nhưng chính là như vậy, cũng còn chờ ước chừng hai cái canh dở, Sở Ly mới trở về. Nhìn đến hắn, Minh Lan liền đón đi lên, nói, ngươi vội cái gì đi, ám vệ đều tìm không thấy ngươi bóng người. Sở Ly biết Minh Lan chờ nóng nảy, giải thích nói. Ta chọn mấy cái ám vệ đi Thanh Châu. Bác lương quốc sư nói muốn tìm Lao Vương ra, liền đi Thanh Châu. Nếu nhắc tới Thanh Châu hai chữ, phải người đi cha là hẳn là, Minh Lan nói, chìa khóa đâu? Ở thư phòng sở ly trả lời. Hắn xoay người đi thư phòng, Minh Lan ôm hộp sắt theo sát sau đó. nay một canh giờ, nàng cùng nha hoàn đều mau đem thư phòng phiên cái đế hướng lên trời, nàng không thấy được chìa khóa A, còn có Ngọc Khuyết cũng hỗ trợ tìm kiếm, đều không có phát hiện. Kết quả sở ly ngồi vào án thư. Đem ngăn kéo mở ra, từ ngăn kéo phía dưới đem chìa khóa sở soạn ra tới. Này cũng đúng. Minh Lan hấp đúng. Sở ly thâm thuy đáy mắt tràn ra một mặt ý cười nói, như vậy dễ dàng lấy, hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện. Minh Lan yên lặng đem hộp sắt phóng tới hắn trước mặt, làm hắn chạy nhanh mở ra, nàng lúc này cấp mau thượng hỏa. Sở ly cũng không có trì hoãn, đem chìa khóa từ lỗ khóa cắm vào đi, chính là cắm đến một nửa liền không động đậy tới, như là bên trong bị thứ gì tạp trụ giống nhau. Bất luận hắn dùng như thế nào lực, chìa khóa cũng khai không được khóa. Hắn đem chìa khóa lấy ra, nhìn kỹ xem, nói, lỗ khóa có cái gì? Minh Lan khí hự hự, nàng liền đoán được hộp gấm trở về quá thuận lợi, gần sóng không dậy nổi, nhất định không như vậy tiện nghi sự. Tưởng cũng biết triệu ra có bao nhiêu tưởng đem hộp gấm mở ra, lặp lại lăn lộn, liền như vậy cứng rắn hộp gấm đều bị lăn lộn có chút cái hố, hướng chi là khóa. Kế tiếp nửa canh giờ, Minh Lan cùng Sở Ly đều suy nghĩ biện pháp đem lô khóa đồ vật cấp làm ra tới. Sở ly dùng nội lực hút cũng chưa chiếp Sở ly cũng chưa biện pháp Hùng chi là Minh Lan Nàng thất bại nói Hiện tại làm sao bây giờ Sở ly nhìn nàng nói Chỉ có thể tìm thợ khóa nghĩ cách Minh Lan khí hận không thể làm ngọc khuyết đi diệt triệu gia Trước kia triệu gia là lén lút tìm kinh đô thợ khóa mở khóa Vương phủ là chính đại quang Minh tìm Chính là những cái đó thợ khóa vừa thấy là cùng cái hộp sát Trực tiếp lắc đầu nói Khai không được Khắc thỉnh cao Minh đi Liên tiếp mời đến mười mấy thợ khóa Động thủ nếm thử mở khóa liền một hai cái, toàn lấy thất bại chấm dứt. Đảo mắt, 6 ngày đi qua. Ngày này, buổi sáng tỉnh lại, Minh Lan lợi đau, đau nàng ăn cái gì cũng không dám nhai. Chân mụ mụ thấy nói, mấy ngày này Thế Tử Phi tâm tình không tốt, sốt ruột thượng hỏa. Bính Châu thở dài, không trách Thế Tử Phi sinh khí, trước kia nghĩ đem thái phu nhân đưa hộp gấm tìm trở về, thật vất vả tìm trở về, chìa khóa cũng có, nhưng chính là mở không ra, mọi chuyện đều cùng Thế Tử Phi đối nghịch, không một kiện hài lòng. Không thượng hỏa mới là lạ. Chân mụ mụ giận nha hoàn giống nhau, thế tử phi sinh khí, các nguyên nên khuyên điểm, ta làm phòng bếp nhỏ làm chút hàng hỏa khí đồ ăn đưa tới, nhiều ít khuyên thế tử phi ăn chút nhi. Minh Lan nơi nào ăn hạ, nàng cất bước đi tiền viện. Vô cằn Cất bước tiến sân, Minh Lan liền nghe được đồ vật hung hăng tạp mà thanh âm. Sở tam thiếu ra chính ôm nàng hộp sát hướng trên mặt đất tạp, trên mặt đất đã tạp ra tới một hố to, hắn cũng mệt mỏi hữ hữ, này rốt cuộc là cái gì thế làm không gì chặn được thích Này nếu có thể đúc kiếm, đừng nói chém sắt như chém bùn, đây là tức thiết như bã đậu A Hắn hung hăng mà dấm lên đi, trừ bỏ đem hộp sắt dấm lâm vào trong đất, liền một chút hoa ngân cũng chưa lưu. Nhìn hộp sắt bị như vậy lan lộn Minh Lan đau lòng à, nàng thậm chí hoài nghi tương lai hộp sắt liền tính mở ra, bên trong tin còn có thể hay không nhìn. Nhìn đến Minh Lan lại đây, sở tam thiếu ra dịch hai, đem hộp sắt từ mà hố đào ra, nhìn Minh Lan nói, ta kia đem chém sắt như chém bùn đào đã giao đái tại đây phá hộp sắt thượng Ta có thể nghĩ đến biện pháp đều thử qua, đại tẩu, ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Muốn sở tam thiếu ra nói, diệt triệu ra cấp hộp sắt báo thủ, so đem hộp sắt mở ra còn muốn dễ dàng vài phần. Minh Lan tâm đã chết không sai biệt lắm, nàng đi tới, phía sau chạy tới một nhà hoàn, nói, thế tử phi, không hảo, có người cho ngươi tặng một ngụm quan tài tới. chương 753 truyền tin, Minh Lan cái chán ninh thành chữ xuyên. Sở tam thiếu ra trong mắt không thiếu chút nữa chừng ra tới. Xoa lỗ thai nói, là ta nghe lầm sao, có người cấp đại tẩu đưa quan tài. nha hoàng gật đầu như đào tỏi, sở tam thiếu ra không nghe lầm, chính là đưa quan tài, liền ở vương phủ trước đại môn. Sở tam thiếu ra lâu dài cười một tiếng, ta đây nhưng đến đi nhìn một cái là người nào như vậy gần lớn, dám hướng ly vương phủ đưa quan tài, ta kính hắn là điều hắn tử. Sở tam thiếu ra, ngũ hoàng tử còn có phượng đại thiếu ra đi phía trước đi, Bích Châu đỡ Minh Lan đi ở phía sau. Vương phủ bên trong cánh cửa vây quanh không ít nha hoàn gã sai vặt, vương phủ ngoại xem náo nhiệt càng là trong ba tầng ngoài ba tầng. Minh Lan cất bước lên đại dai, liền nhìn đến vương phủ ngoại một nam tử cười ở trên lưng ngựa, dưới ánh mặt trời, hắn rung mạo tuấn lãng, lưng thẳng thắn. Nhìn đến nam tử, Minh Lan sửng sốt một cái trước mắt, này không phải an thịnh trai an đại thiếu ra sao. Nàng cùng hắn tốt xấu còn đánh quá giao thế đến nỗi cho nàng đưa quan tài sao. Nhìn đến Minh Lan, an đại thiếu ra xoay người xuống ngựa, nói Gặp qua ly vương thế tử phi. Minh Lan vẻ mặt không mò, nhậm là ai sống hảo hảo bị người đưa tới một ngụm quan tài đều cao hứng không đứng dậy, nàng nhìn quan tài liếc mắt một cái nói, là người đưa ta quan tài. An đại thiếu ra lắt đầu, đã nhận lời bị thắc thì phải làm hết sức mình. Sở tam thiếu ra vây quanh quan tài dạo qua một vòng, gõ gõ đánh đánh nói, thượng đẳng gỗ nam quan tài, an đại thiếu ra đây là thế ai đưa quan tài, liền không nghĩ tới này quan tài người khả năng chính mình dùng thượng. An Đại Thiếu Gia chiều Sở Tam Thiếu Gia cười, nói, Sở Tam Thiếu Gia mặc động, đừng nhếu quan người trong thanh tịnh. Sở Tam Thiếu Gia vướt quan tài tay bỗng nhiên thu hồi tới, mặt đều tái rồi, đưa quan tài đã thực quá mức, ngươi còn ở trong quan tài chăng cái người chết, ngươi muốn làm sao? An Đại Thiếu Gia nhìn Minh Lan, ngươi ở đây nhiều, có không tiến ly vương phủ nói chuyện. Minh Lan nhìn nhiều quan tài liếc mắt một cái, cảm thấy nếu An Đại Thiếu Gia không phải chắn sống, An Thịnh Trai không nghĩ lại khai đi xuống. Đều sẽ không làm như vậy cả gan làm loạn sự Liền nói An đại thiếu ra bên trong thỉnh An đại thiếu ra phe phẩy ngọc phiến cất bước tiến vương phủ Minh Lan thỉnh hắn đến chính đường nói chuyện Trong phủ nhà hoàn gã sai vặt khe khẽ nói nhỏ Thế tử phi là uống lộn thuốc sao An đại thiếu ra đối nàng lớn như vậy bất kính Còn thỉnh hắn vào nhà nói chuyện Hẳn là trực tiếp đánh ra đi Chỉ cần không đánh chết Đoạn điều cánh tay chân đều không phải cái gì đại sự An đại thiếu ra ngồi xuống sau Nhà hoàn thượng trà Không được Minh Lan hỏi trong quan tài là ai An đại thiếu gia mang trà lên nói, vẫn luôn không tìm được cơ hội tạ ly Vương Thế Tử phi, hôm nay ta lấy trà thay rượu, tạ Thế Tử phi ân cứu mạng. Sở Tam thiếu gia ánh mắt ở Minh Lan cùng An đại thiếu gia trên người qua lại đảo quanh, đại tẩu còn đã cứu An đại thiếu gia, An đại thiếu gia lại đưa quan tài tới, xin quả quả lấy ván tạ ơn a. Minh Lan cười một tiếng nói, An đại thiếu gia khách khí, người ta chỉ là làm hồi giao dịch, chưa nói tới ân cứu mạng. Lúc trước nàng ở An Thịnh trai mua hàng ngọc, An đại thiếu gia tịch thu tiền. Chỉ cần phát lệnh bình ngọc, bên trong một giọt nàng huyết. Hẳn là hắn bị người hạ độc, kia lấy máu vừa lúc cứu hắn. Đối này đó chuyện xưa, Minh Lan không có hứng thú, nàng tựa như biết kia khẩu quan tài sự, trong quan tài chính là ai. An đại thiếu ra lắp đầu, ta cũng không biết là ai. Mọi người, liền là ai ngươi cũng không biết, ngươi liền đem quan tài đưa tới, đầu bị môn Tết đi. Chỉ nghe an đại thiếu ra nói, ta ở hồi kinh trên đường nhìn thấy hắn khi, hắn đang bị người đổi giết, cả người là huyết, ta bổn tính toán cứu hắn. Đáng tiếc không còn kịp rồi, hắn tắt thở phía trước, làm ta cần phải đem hắn thi thể đưa tới ly vương phủ giao cho thế tử phi, hạ nhân không thiếu khuyên ta đem hắn chôn làm hắn xuống mồ vì ăn, nhưng hắn lâm trung giao phó, lại cùng thế tử phi có quan hệ, ta mới mạo đại sơ suất đem hắn thi thể đưa tới, mạo phạm chỗ, còn thỉnh thế tử phi thứ lỗi. Một cái người chết, an đại thiếu ra cũng không hảo lạp hắn nơi nơi tìm người hỏi hắn là ai, sợ người khác nói hắn đầu góc có bệnh. Nghĩ nam tử lâm trung chức làm hắn đem hắn thi thể giao cho Minh Lan, đoán Minh Lan hẳn là nhận được hắn, hắn chỉ cần đem người đưa tới liền tính là không phụ giao phó. Sở tam thiếu ra hưng thú bừng bừng nói, còn trước nay chưa thấy qua đem chính mình thi thể tặng người, này thú vị thật sự là. Ta nhưng thật ra tò mò ai ngờ ra như vậy ghê tẩm người tặng lễ biện pháp, cũng không sợ bị người quất xác đi, nhìn một cái đi. Vừa mới vào nhà, ghế đều còn không có ngồi nóng hổi, sở tam thiếu ra lại đi ra ngoài. Minh Lan cũng muốn nhìn một chút là ai. Quan tài là đen đuổi vật, không ai dám nâng tiến ly vương phủ. Sở tam thiếu ra sau khi rời khỏi đây, phân phó nói, mau đem quan tải cái xúc. An đại thiếu ra mang đến người ma lưu đem quan tải cái xúc lên, mới lộ ra một tia khe hở, một cổ mùi hôi hơn người hai mắt đam đam. Minh Lan dùng khăn che mặt, sở tam thiếu ra đem bích Châu trong tay khăn đoạt, che lại cái mũi nhảy lên xe ngựa, nhìn hai mắt sau, nói, ta không cần biết. Minh Lan che lại cái mũi qua đi nhìn thoáng qua. Gia cũng không quen biết. Một đám người đều nhìn cái biến, không một cái nhận được, chỉ có sở tổng quản nhữ mày nói, quen mắt thực, nhưng là nghị không ra là ai. Bên kia, vương gia cưới ngựa lại đây, xem vương phủ trước bị người vây tiêu chạy không thông, sắc mặt lênh tốc nói, sao lại thế này. Sở tổng quản vội đem quan người trong trước khi chết thác gan đại thiếu gia đưa thi sự báo cho vương gia, sau đó nói, người này ta coi quen mắt, nhưng thật sự nghị không ra. Vương gia cưới ngựa đi qua đi, chiều quan trông được liếc mắt một cái. Mày hung hăng vừa nhíu, là hắn. Phụ vương nhận được hắn. Minh Lan giật mình nói. Này nam tử có phải hay không chết thời điểm phạm hồ đồ, hắn hẳn là đem thi thể của mình đưa cho vương ra mới là, khẳng định là đưa sai người. Vương ra xoay người xuống ngựa, vẫn an đại thiếu ra nói, trên người hắn có hay không thứ gì. An đại thiếu ra lắc đầu, không có, ta đều lục soát qua, cái gì đều không có. Hỗ trợ truyền tin có thể so đưa thi thể đơn giản nhiều. Vương ra chiều quan tài nhìn nhiều vài lần. Ở an đại thiếu ra nói quan người trong chết phía trước nói không thấy được ly vương thế tử phi, hắn sẽ chết không nhắm mắt lời này sau, vương ra ánh mắt một ngưng nói, làm hình bộ thượng thư mang ngỗ tác tới một chuyến. Nói xong, phân phó nói, đem quan tài nâng trong phủ tới. Sở tổng quản sừng suốt, vương ra, này không may mắn. Không có gì không may mắn, làm theo chính là. Vương ra kiên trì, sở tổng quản chỉ có thể làm người đem quan tài nâng tiến ly vương phủ, một ngụm đại quan tài đổ ở vương phủ trước, bị người vây xem. Tổng không phải chuyện này. Lúc trước Minh Lan hỏi vương gia quan người trong là ai, vương gia chưa nói, chờ vào phủ sau, Sở Ly hỏi lại, vương gia nói, hắn chính là tấn vương phi huynh trưởng tưởng gia đại lao gia. Minh Lan trong lòng chấn động. Lại là tấn vương phi huynh trưởng. Khó trách nàng cùng Sở Tam thiếu gia bọn họ đều không quen biết hắn, trước thái tử sau khi chết, tưởng gia binh quyền bị đoạn, cử gia ngoại phóng, đã thật lâu không có hồi quá kinh. Tưởng gia đại lão gia bị người đổi giết, trước khi chết điểm danh đem thi thể đưa tới cho nàng. Chẳng lẽ là cấp Tấn Vương Phi truyền tin? Khó trách phía trước Tấn Vương Phi cái gì đều không nói, nàng là tưởng giúp tưởng ra là công, một lần nữa hồi kinh, chỉ là Tấn Vương Phi đại khái không nghĩ tới nàng làm huynh trưởng truyền tin, tin còn không có chuyện tới, chứ hại huynh trưởng một cái mệnh. Vương gia truyền lời, thực mau hình bộ thượng thư liền mang theo ngỗ tác chạy đến, Minh Lan che lại cái mùi đứng xa xa xem ngỗ tác nhiệm thi. Chỉ thấy ngỗ tác đem tưởng đại lao ra một bụng, từ hắn trong bụng lấy ra một cột lấy chỉ bạc tiểu ngọc ống. Vốn dĩ này căn tuyến hẳn là cột vào hàm giang thượng, phòng trường là sợ sát thủ phát hiện, cho nên ở cuối cùng thời điểm đem chỉ bạc nuốt vào trong bụng. Dùng như vậy phương thức truyền tin, nhất định là cực kỳ tin tức trọng yếu. Nỗ Tắc đem ngọc ống ném vào theo đồng rửa sạch sẽ, sau đó giao cho hình bộ thượng thư. Hình bộ thượng thư đem ống trúc mở ra, lấy ra bên trong tin, sao mỏng thượng viết hai hàng chữ nhỏ, đem hình bộ thượng thư trấn trận mắt há hốc mồm. Chương 754 giật mình. Theo lý này ngọc ống hẳn là trước cấp vương ra xem. Nhưng là hình bộ nha sai cùng hình bộ thượng thư đều đã quên, chỉ đương ly Vương phủ đem án tử giao cho hình bộ thượng thư tra, cho nên đi trước xem qua. Hai hàng chữ nhỏ, lại viết hai kiện kinh thiên động địa sự. Một hàng viết, Triệu rực lại Triệu hoàng hậu cùng trước thái tử sở ra. Mặt khác một hàng viết, trước thái tử lại Triệu hoàng hậu độc xác. Bất luận nào một kiện đều có thể đem người cấp chấn thất điên bắt đảo, phân không rõ đông nam tây bắc. Hình bộ thượng thư ánh mắt dại ra, mọi người đều nhìn hắn, từ trên mặt hắn phán đoán xa mỏng thượng viết chuyện gì. Minh Lan cùng sở ly đoán được một chút, đây cũng là bọn họ hy vọng, không có chứng cứ, nề hà triệu thuộc phi cùng triệu ra không được, tấn vương phi vất vả làm huynh trưởng truyền lời, lại nửa đường bị người giết hại, đây là giết người diệt khẩu, cũng từ mặt bên chứng minh tưởng gia đại lao ra truyền lại tin vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Vương ra đi qua đi, hỏi, tin thượng viết cái gì? Hình bộ thượng thư phục hồi tinh thần lại, vội đem trên mặt vẻ khiếp sợ thu liễm, nhìn vương ra rối lại đầy tay, hình bộ thượng thư do dự không quyết, Triệu dựng tuổi tác so ly vương thế tử còn muốn đại, nếu tin thượng nói chính là thật sự, kia triệu thục phi năm đó chính là đỉnh ly vương chưa quá môn thế tử phi thân phận cùng chức thái tử thông đồng thành gian, cấp ly vương beo đỉnh đầu chói lọi nón xanh, liền tính hiện tại triệu thục phi là hoàng thượng người, nhưng ai cũng không thể phủ nhận này đỉnh nón xanh tồn tại quá. Là nam nhân đều không tiếp thu được a còn có hoàng thượng. Hình bộ thượng thư cũng là đau đầu, trong tay hắn áp án tử một kiện so một kiện đại, đây là buộc hắn tra ra từ đầu đến cuối. Vang danh thanh sử sao? Hình bộ thượng thư không núp đích, vương gia mày nhăn lại, nói, không thể cho ta xem. Hình bộ thượng thư dưới đáy lòng thở dài một tiếng, có cái gì không thể cấp vương gia xem, này vốn chính là tấn vương phi đưa cho ly vương thế tử phi tin, giấu không được, hắn cũng sẽ không giúp đỡ giấu giếm trợ trụ vi ngược, liền đem xa mỏng tin giao cho vương gia. Cùng hắn giống nhau, xem qua tin sau, vương gia giống như là bị sét đánh đỉnh đầu giống nhau, sắc mặt đen tủi lùi, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, Sở tam thiếu ra lặng yên không một tiếng động tiến đến vương ra phía sau ngắm liếc mắt một cái, hắn biểu đạt liền phong phú, mỗi một chữ đều lộ ra giật mình, ta tích cái nương A. Hắn lớn như vậy, còn trước nay không gặp được quá như vậy phức tạp án tử quá, triệu hoàng hậu. Không đúng, hẳn là triệu thục phi, nàng thật không phải người bình thường A, toàn bộ đại chu bởi vì nàng lòng trời lở đất, giết trước thái tử, thái hậu nhi tử, thái hậu còn phùng nàng bước lên hậu vị. Như vậy lợi hại người cư nhiên bị nhà hắn bà tử cấp đánh, không được Về nhà đến đem kêu bà tử cấp cung lên Không ngừng sở tam thiếu ra Ngũ hoàng tử bọn họ đều thò qua tới ngắm liếc mắt một cái Sắc mặt hoa hòe loẹ loẹ Giống như là bị người đánh nghiêng thuốc màu bàn giống nhau Hình bộ thượng thư nhìn vương ra nói Vương ra, việc này rất trọng đại Chúng ta đi thư phòng nói đi Vương ra nhấc chân liền hướng thư phòng đi Hình bộ thượng thư theo sát sau đó Sở ly cùng Minh Lan cũng theo đi Đáng thương Minh Lan cùng sở ly sớm liền biết triệu dực là triệu hoàng hậu Cùng trước thái tử cấp vương ra cùng hoàng thượng mang nón xanh lại không nghĩ tới trước thái tử là bị triệu hoàng hậu giết. Chuyện này liền sở tam thiếu gia đều đã biết, bọn họ vẫn chưa hay biết gì, thẳng đến vương gia chất vấn bọn họ, triệu thục phi cùng triệu gia sự, các người đã sớm biết. Chính mình như tử, vương gia hiểu biết, nếu không phải biết nội tình, hắn không có khả năng như vậy bình tĩnh. Sở ly thừa nhận nói, ta biết một chút, bởi vì không có chứng cứ, vẫn luôn liền không có nói cho phụ vương cùng hoàng thượng. Vương gia sắc mặt lệnh bằng, là không có chứng cứ, vẫn là thế người mẫu phi gản. Sở ly vô pháp phủ nhận, chuyện này trừ bỏ tấn vương phi có thể làm chứng, còn có hắn mâu phi cũng có thể, chỉ là hắn không nghĩ bức vương phi. Nhưng vương ra trách cứ ánh mắt, sở ly không tiếp thù, phụ vương ép hỏi mẫu phi mười mấy năm, mâu phi có từng nói qua nửa cái tự. Một câu đem vương ra nghẹn cái nửa chết nửa sống. Minh Lan đau đầu, nàng vội hòa giải nói, triệu ra bức mâu phi phát thế độc, mâu phi đem chiêu ninh quận chúa cùng lao vương ra mất tích tự trách mình phát lời thề thượng, thà chết không mở miệng, nàng là yêu thương tướng công Hơn nữa việc này Mẫu phi nói, không, có Tấn Vương phi nói hiệu quả hảo, ta cùng tướng công cũng liền không có khó xử Mẫu phi. Nói xong, Minh Lan nhìn Hình bộ Thượng thư nói, ngọc ống tin cũng đủ định triệu thuộc phi cùng Triệu ra tội đi. Hình bộ Thượng thư lắc đầu, chứng cứ không đủ, này chỉ có thể tính Tấn Vương phi lời nói của một bên, nếu muốn định triệu thuộc phi cùng Triệu ra tội, tốt nhất vẫn là Vương phi có thể ra tới làm chứng, hơn nữa hoàng thượng chưa chắc. Nói tới đây, Hình bộ Thượng thư thanh âm đột nhiên im bặt. Đều là người thông minh, Lời nói không cần phải nói qua trắng ra. Chuyện này đã không phải chứng cứ đủ không đủ sự, mà là hoàng thượng chưa chắc nguyện ý đem việc này công chư thiên hạ. Triệu thục phi hành động quan hệ vương gia cùng hoàng thượng mặt ngũi, vương gia còn hảo thuyết, đặc biệt là hoàng thượng, một cái thân gia không trong sạch nữ nhân quý vì hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ gần 20 năm, hình bộ thượng thư sợ hoàng thượng biết việc này, sẽ khí hộp máu A. Còn có chức thái tử chi tử, hắn biết chức thái tử là chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhưng không có người hoài nghi quá là triệu thục Phi giết Hôm nay phía trước, Triệu Thục Phi cùng trước thái tử là Quang Tám Sào cũng không tới hai người. Thấy Minh Lan thất vọng, Hình Bộ Thượng Thư nói, tấn Vương Phi nói trước thái tử là Triệu Thục Phi giết, chuyện này quá mức trọng đại." Minh Lan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hình Bộ Thượng Thư, "Trước thái tử là Triệu Thục Phi giết." Hình Bộ Thượng Thư kinh ngạc, "Thế tử phi không phải biết không?" Minh Lan trên mặt vẻ khiếp sợ không phải giả, Hình Bộ Thượng Thư lại nhìn Sở Ly, hắn cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bất quá Minh Lan đứng không nhúc nhích, Sở Ly đi lấy tin nhìn, khiếp sợ nói: Ta cùng Minh Lan cũng không biết trước thái tử chết cùng triệu thục phi có quan hệ. Minh Lan liên tục gật đầu, ta biết trước thái tử vì cấp triệu thục phi đằng thái tử phi vị trí, đem thái tử phi biếm vì chắc phi, nếu thông đồng thành gian, triệu thục phi vì cái gì muốn sát trước thái tử. Nay ở Minh Lan xem ra, hoàn toàn là đầu có hô A. Vì triệu hoàng hậu, trước thái tử đều làm ra biếm đích phi vì chắc phi sự, có thể thấy được đối nàng sùng ái, nàng trong bụng hoài trước thái tử cốt đục, tấn Vương phi hoài lại là cái của chúa. Căn bản là không ngại ngại nàng cái gì, trước thái tử đăng cơ, nàng tự nhiên mà vậy chính là hoàng hậu, triệu dực là thái tử. Rõ ràng là danh chính ngôn thuận sự, vì cái gì cuối cùng nháo danh không chính ngôn không thuận, cộng thêm phạm phải chu chín tộc tử tội. Chẳng lẽ là bởi vì vương gia, sợ vương gia trả thù, không có khả năng A. Triệu gia đều làm ra làm vương phi thế gả sự, hiển nhiên không đem ly vương phủ để vào mắt, Minh Lan không nghĩ ra, chỉ cảm thấy trong óc loạn như đã tê dần. Đương nhiên, đây rồi rất nhiều còn có vài phần may mắn. May mắn nàng từ bỏ bức vương phi, lựa chọn tấn vương phi, bằng không như thế nào có thể từ tấn vương phi trong miệng nhảy ra lớn như vậy bí mật tới. Thủ lớn như vậy bí mật, ở tấn vương phủ một quan 18 năm, thật sự là khổ nàng. sát trước thái tử, nếu là thái hậu biết sát nàng nhi tử chính là triệu thục phi, phòng trừng lột nàng ra tâm đều có. chương 755 trả thủ. Minh Lan cùng sở ly cũng chưa nghĩ tới trước thái tử chết là triệu thục phi một tay tạo thành. Húng chi là vương gia cùng hình bộ thượng thư. Nhưng Tấn Vương Phi ở tin thượng viết, hơn nữa trước thái tử 20 năm trước chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, vẫn luôn là một cọc vô đầu án treo, thái hậu cha xét nhiều năm, tưởng thế trước thái tử báo thủ, vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ, liền cái hoài nghi người đều không có. Tấn Vương Phi tin, điều thứ nhất cơ bản có thể phán định là chân thật, đệ nhị điều tình huống không rõ, nhưng tốt xấu cho đại gia cung cấp một chút manh mối, làm hắn có thể từ triệu ra xuống tay đi trao việc này. Hình bộ thượng thư nhìn vương ra nói, tấn vương phi thắc tưởng ra đại lao ra truyền tin, tới kinh trên đường bị người đổi giết, chỉ sợ tấn vương phi cũng giữ nhiều lành ít, còn thỉnh vương ra phái người đi Hồng Châu người bảo hộ chứng, tốt nhất là có thể tiếp vào kinh tới, nếu tấn vương phi có cái gì vắng nhất, chuyện này chỉ có thể thỉnh vương phi ra tới làm chứng. Nói, hình bộ thượng thư dừng một chút, tiếp tục nói, trước thái tử bị triệu thuộc phi đọc sát một chuyện, thế tử cùng thế tử phi không biết, vương phi chưa chắc không biết. Vương Phi ly hồi sở ra Hình bộ thượng thư không hảo tới cửa thẩm vấn, hơn nữa này án tử cũng vô pháp ở hình bộ lập án, như thế nào nói cho hoàng thượng, hình bộ thượng thư cũng là đau đầu. Lấy hoàng thượng tính tình, Triệu Thục Phi lừa bịp hắn 20 năm, đỉnh đầu nón xanh đeo 20 năm, hoàng thượng khẳng định sẽ sống xèo nàng. Còn có thái tử, sự tình rũ ra tới khẳng định muốn phế thái tử. Vương gia đứng lên, ta đi sở ra hỏi vương phi. Sở Ly nhìn vương gia nói, việc này vẫn là ta đi hỏi đi. Phụ vương áp lực tức giận Ly xa như vậy, hắn đều có thể cảm giác được, mẫu phi tính tình lại quật, đến lúc đó một lời không hợp xảo lên, đó là ở sở ra, cứu cứu sẽ che chở mẫu phi, kết quả cuối cùng đều có thể nghĩ ra được, không ngoài vùng tay đánh nhau, đến lúc đó lưỡng bại câu thương. Sở ly cũng coi như là mình che chở vương phi, tuy rằng vương phi làm không đúng, nhưng nàng bị triệu ra che giấu, lại một lòng vì hắn, không phải xuất phát từ tư tâm. Nhưng vương ra chính là không thoải mái, sắc mặt lệnh băng nói, chuyện này ngươi biết rõ. Lại giúp đỡ ngươi mẫu phi ta, hiện tại ta đi hỏi ngươi mẫu phi, ngươi còn sợ ta khi dễ nàng, ngươi trong mắt rốt cuộc có hay không ta cái này phụ vương. Hình bộ thượng thư ra đầu tê dại, hắn có phải hay không không nên để đi tìm ly vương phi à, chính là cái này án tử nàng là nhân chứng, thậm chí nào đó trình độ thượng đã tính thượng là cùng phạm tội, lét không ra. Thấy thư phòng nội không khí cứng đờ, hình bộ thượng thư vội nói, ta bồi vương ra đi thôi. Minh Lan xả sở ly vân tay háo. Vương gia cùng vương phi này một trận tình không xong, sớm một chút xào xong, sớm một chút hòa hảo, nàng tin tưởng có hình bộ thượng thư ở, vương gia không đến mức lấy vương phi thế nào. Sở ly thu hồi ánh mắt, xem như đồng ý, hắn nói, mẫu phi kia còn hảo thuyết, phụ vương tính toán như thế nào nói cho hoàng thượng. An đại thiếu ra như vậy rêu rao đem tưởng gia đại lao ra thi thể đưa tới, còn kinh động hình bộ thượng thư mang ngộ tác tới nghiệm thi, từ thi thể lấy ra ngọc ống, trong phủ nha hoàng gã sai vật đều thấy. Nếu chỉ là nhà hoàng gã sai vật nói, còn có thể hạ phong khẩu lệnh, đừng quên, này trong vương phủ còn có lao vương phi cùng Tam phòng, chuyện này thực mau sẽ thọc đến triệu ra cùng triệu thuộc phi lô thai đi. Phòng trưng đợi không được ngày mai ngự xử đài thượng đấu, hoàng thượng liền sẽ hỏi đến việc này. Tóm lại đều biết, cùng với hoàng thượng hỏi, không bằng trực tiếp bẩm báo. Vương ra sọ nào đau, hắn cùng hình bộ thượng thư nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, tiên tiến cung đi. Trước đêm hoàng thượng trấn an, lại làm bước tiếp theo tính toán. Kỳ thật Vương ra không nghĩ ra, chỉ triệu Dực là triệu thuộc phi cùng trước thái tử sở ra, liền cũng đủ diệt Triệu ra, Tấn Vương phi hà tất làm điều thừa viết thượng Triệu thuộc phi là sát trước thái tử hung thủ. Hình bộ thượng thư suy đoán nói, hẳn là vì trả thù thái hậu đi. Nhiều năm như vậy, thái hậu vì giúp Triệu thuộc phi ước hiếp Tấn Vương phi, cuối cùng băng là sát tử kẻ thù, như vậy đã kích, thái hậu nhất định thừa nhận không được. Nhưng nàng nhất thời khí phách, lại ra tăng rồi hình bộ tra án khó khăn, cũng kéo dài chuyện này công trừ thiên hạ thời gian. Đây là lời chứng, hắn không thể cắt xuống một nửa tới chiêu cáo thiên hạ, nếu trước thái tử không phải triệu thục phi giết, hợp với này phân lời chứng đều không thể thủ tín cùng người. Nếu không phải Ngọc ống chỉ có như vậy điểm đại, hình bộ thượng thư thật sự hy vọng này hai việc là cách ra viết. Ly thư phòng, vương gia cùng hình bộ thượng thư thẳng đến Hoàng Cung. Trường Huy trong viện, nha hoàn đem từ thi thể nội đào ra Ngọc ống tin tức bẩm báo Lao Vương Phi biết. Lao Vương Phi nghe được những mày, chỉ nghe nói qua cá truyền mầu đi chép không nghĩ tới còn có thể dùng như vậy phương thức truyền tin, có biết truyền tin người là ai. Nha Hoàng nghĩ nghĩ nói, nghe trong phủ lao nhân nói, như là Tấn Vương Phi huynh trưởng tưởng đại lao ra. Trước kia tưởng ra ở Kinh Đô cũng là số một số hai thế gia đại tộc, bằng không Tấn Vương Phi chính là lại hiền lương thuộc Đức, ra thế giống nhau, nàng cũng nhập không được thái hậu mắt, gà cho trước thái tử, bồi thượng cả đời. Lao Vương Phi ánh mắt chật lóe, có biết tin thượng viết chút cái gì. Nha Hoàng lắc đầu, không biết, Bất quá không ít người nhìn đến hình bộ thượng thư còn có vương ra bọn họ phản ứng, đặc biệt là sở tam thiếu ra, trong mắt không thiếu chút nữa chừng ra tới. Tường đại Lao ra liều chết truyền tin, đáp thượng một cái mệnh, hiển nhiên tin tức không đơn giản. Lao Vương Phi nhớ rõ mấy ngày trước Thái Hổ mới chấp thuận Tấn Vương Phi thấy phụ huynh một mặt, mấy năm nay Thái Hổ vẫn luôn ấn Tấn Vương Phi, không được nàng thấy thân nhân, hẳn là sợ Tấn Vương Phi nói ra cái gì tin tức tới. Đặc biệt ngày đó Tấn Vương Phủ làm yến hội, thế tử cùng thế tử Phi tới cửa. Thái hậu vội vội vàng vàng chuyển triệu tấn vương phi tiến cung. Việc này khẳng định cùng triệu gia có quan hệ. Lao vương phi nói, đêm này tin tức chuyển cho triệu gia. Bán triệu gia một tân tỉnh, hơn nữa càng loạn, nàng càng cao hứng, chỉ là mấy ngày này Bắc lương như thế nào một chút động tĩnh đều không có, hay là không phải vì vương gia mà đến. nha hoàn đồng ý, xoay người rời đi. Thực mau, tin tức liền đưa đến triệu gia, triệu lao thái phó nghe được tưởng đại lao gia bị mổ bụng, từ hắn trong bụng bắt được tin tin tức. Thân mình nóng lên, nếu không phải triệu nhị thiếu ra đỡ hắn, hắn đều có thể quăng ngã. Triệu nhị thiếu ra cái gì cũng không biết, nghi hoặc nói, tưởng đại lao ra truyền tin, tổ phụ phản ứng lớn như vậy làm cái gì. Triệu lao thái phó vội hỏi nói, tin thượng viết cái gì. Gã sai vật lắp đầu, không ai biết, bất quá vương ra cùng hình bộ thượng thư đã tiến cung. Triệu lao thái pho sắc mặt trắng xanh. Triệu đại thái thái phía sau lưng ướt đấm, đều do thái hậu mềm lòng, ta sớm nói tấn vương phi lưu không được. Triệu gia mưu hoa 20 năm, cuối cùng toàn hủy ở tấn vương phi trên người. Triệu đại thái thái không cam lòng. Hơn nữa hiện tại đã không phải không cam lòng sự, mà là có thể hay không giữ được tánh mạng sự. Mục tình hoa ngồi ở một bên, nhìn triệu nhị thiếu ra không hiểu ra sao bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình gả cho đầu đổ con lợn. Triệu gia như vậy nhiều bí mật, hắn thế nhưng một chút cũng không biết. Triệu gia cư nhiên muốn giết tấn vương phi. Hơn nữa thái hậu còn biết, nếu không làm rực nhi ly kinh, tạm lánh nhất thời đi. Triệu đại thái thái đề nghị nói, triệu lao thái phó hít sâu, làm chính mình bình tĩnh lại, bên kia triệu lao phu nhân nói, trước đừng hoàng hốt, một cái nho nhỏ ngọc ống truyền không bao nhiêu tin tức, hơn nữa việc này hoàng thượng cũng không dám rong trống khua chiêng nháo mọi người đều biết, hốn hồ còn có vương phi ở, muốn chết đại gia cùng chết. Lời này, nghe được một tịnh hoa hái hùng khiết vĩa, nàng không cầu vinh hoa phú quý, nhưng các người muốn tử biệt lôi kéo ta cùng nhau à. chương 756 việc gấp triệu ra là cấp hồ đồ đã quên mục tịnh hoa cũng ở, cũng hoặc là nói đến lúc này, mục tịnh hoa thân là triệu gia nhị thiếu nãi nãi, tự nhiên cùng triệu gia là người cùng thuyền. Mục tịnh hoa an an tinh tinh nghe, trong lòng có chính mình tinh kế, chính là triệu đại thái thái lại nhìn nàng nói, hy vọng ngươi trở về có thể nói phục mục dương hầu giúp ta triệu gia, cũng là giúp mục dương hầu phủ một lần nữa làm hồi mục vương phủ. Mục dương hầu phủ đã trải qua mục vương phủ, đến một quốc công phủ, lại cho tới bây giờ mục dương hầu phủ. Nhất vinh quang thời điểm chính là Mục Thái Phu Nhân trên đời thời điểm. Mục tỉnh hoa nhìn triệu đại thái thái nói, mới vừa rồi nương nói làm đại ca ly kinh tạm lánh nhất thời, ta cùng tướng công đâu, muốn cùng nhau rời đi sao? Còn có ta không hiểu, chúng ta triệu ra muốn sát tấn vương phi, thái hậu còn duy trì chúng ta triệu ra. Hy vọng mục tỉnh hoa hỗ trợ, triệu đại thái thái đối nàng thái độ xưa nay chưa từng có hảo, triệu đại thái thái nói, đại ca ngươi là thái hậu thân tôn nhi, thái hậu giúp ta triệu ra, chính là giúp ngươi đại ca hắn tương lai là phải làm hoàng đế. Mục tình hoa tròng mắt trở to, sau một lúc lâu khép không được. Nhưng nàng như vậy phản ứng, triệu gia không ai cảm thấy kỳ quái, nếu là nàng không giật mình, triệu gia mới có thể cảm thấy không thích hợp. Mục tình hoa đứng dậy nói, chuyện lớn như vậy cũng không còn sớm nói cho ta, ta đây liền trở về thuyết phục cha ta. Triệu đại thái thái nhìn nàng nói, thật sự không được, liền dùng phi thường thủ đoạn. Mục tình hoa thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ điểm phía dưới. Không có trì hoãn. Mục tỉnh hoa liền đi ra ngoài, bị hoanh đi ra ngoài nha hoàng chào đón, mục tỉnh hoa vội la lên, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta hỏi mục dương hầu phủ. Nàng một bên nói, một bên triều triệu ra đại môn đi đến. Ở cửa đợi một hồi lâu, xa phu mới giá xe ngựa lại đây, mục tỉnh hoa ngồi trên xe ngựa, còn sốc lên màn xe nhìn triệu ra tấm biển liếc mắt một cái. Triệu ra, vĩnh biệt. Mục tỉnh hoa vẫn luôn là một cái rất có ý tưởng, làm việc quả quyết người. Từ lúc trước nàng đem một thái phu nhân để lại cho Minh Lan Hộp gấm ném ra phủ ngoại là có thể xem ra tới, chẳng sợ kia không phải một thái phu nhân lưu, là một dương hầu hoặc là một lễ cấp, chỉ cần nàng làm như vậy, liền ít đi không được một đốn trách phạt, nhưng nàng vẫn là thuận chính mình tâm ý. Một đường chạy như điên hồi một dương hầu phủ, một tỉnh hoa thẳng đến thư phòng, bị gã sai vặt ngăn lại, nói, đại cô nãi nãi, hầu ra ở cùng lý tướng quân nghị sự. Ta có việc gấp Một tỉnh hoa tính tình cấp. Gã sai vật chính là không cho, cấp một tỉnh hoa kêu to, cha, nữ nhi có việc gấp muốn nói. Thư phòng nội, mục dương hầu đang xem bản đồ địa hình, nghe vậy mày nhăn chặt, lý tướng quân tắc nói, có lẽ là thực sự có việc gấp, ta về trước quân doanh. mục dương hầu không làm hắn đi, lạnh nhật nói, tiến bảo. Được cho phép, gã sai vật đem lộ tránh ra, một tỉnh hoa đẩy cửa đi vào, cũng không màng có người ngoài ở, hoặc là nói có người ngoài ở vừa lúc có thể cho nàng làm chứng, nàng không có cùng triệu gia thông đồng làm bậy. Mục tịnh hoa thỉnh thịch một tiếng liền quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng nói, phụ thân, ngài cứu cứu nữ nhi đi, triệu gia muốn làm phản, nữ nhi không nghĩ bổi triệu gia cùng chết. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, lý tướng quân trận mắt há hốc mổm, mục dương hầu kinh đứng lên, việc này thật sự. Mục tịnh hoa gật đầu như đảo tỏi, nữ nhi chính thai nghe được, giả không được, triệu đại thiếu ra là trước thái tử nhi tử, là thái hậu thân tôn nhi. Vừa mới biết đến tin tức, mục tịnh hoa toàn nói cho mục dương hầu. Hiện tại chỉ có phụ thân có thể cứu nàng. Cũng liền triệu ra ngu xuẩn, cho rằng có thể mưu phản thành công, lấy cái gì thành công, tuy rằng có binh quyền, chính là vương tướng quân đều bị người cấp giết, triệu hoàng hậu hậu vị cũng bị tước, thái tử vẫn là hắn thân cháu ngoại đâu. Một cái cháu ngoại đi đoạt lấy một cái khác cháu ngoại ngôi vị hoàng đế, đây là cái gì? Đây là tay trái đổi tay phải. Hai cái thân cháu ngoại tranh ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ chết một cái, liền thân cháu ngoại đều bỏ được muốn hắn mệnh, nàng mục tịnh lại tính cái gì Hơn nữa nàng cấp triệu yên truyền tin, hại chết trường nhà quần chúa, việc này giống như là một cây thứ tạp ở nàng trong cổ họng, không nổ ra được nuốt không đi xuống, ban đêm nàng cũng không biết làm nhiều ít hồi ác động, bị triệu đại thái thái véo cổ, dùng đau từng mảnh cắt nàng thịt, tỉnh lại khi sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, triệu da nàng một khắc cũng không nghĩ đãi. Lúc trước xuất giá, triệu da liền lần nữa đê tiền nàng, nếu không phải trước mặt mọi người cùng triệu nhị thiếu da có da thịt chi thân không thể không gả, nàng căn bản liền sẽ không gả. Cùng với ở Triệu gia kẹp chặt cái đôi làm người, nàng còn không bằng hồi Mục Dương Hầu phủ đâu, Mục Dương Hầu phủ gia đại nghiệp đại, lại không phải nuôi không nổi nàng. Triệu gia muốn nhảy hố lửa, nàng ngăn trở không được, nhưng tuyệt không sẽ bồi. Mục Dương Hầu ánh mắt ngưng thẫn, nói, "Ngươi xác định nói là thật?" Mục Tịnh Hoa nói tin tức quá lớn, Mục Dương Hầu trong lúc nhất thời tiêu hóa không được. Mục Tịnh Hoa nhấc tay nói, "Nữ như thể, tuyệt không nửa cái tự hư ngôn, nếu không thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được." Lý tướng quân nhìn Mục Dương Hầu nói, Hầu ra. Một dương hầu từ án thư đi ra nói, ta tiến cung diện thánh, ngươi không cần hồi triệu ra, đi trước Phật đường bồi ngươi nương. Xem như lưu lại nàng, một tình hoa đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bên này một dương hầu cưới ngựa tiến cung, bên kia trong ngự thư phòng, vương ra cùng hình bộ thượng thư đem kia phong đơn giản tin đưa cho hoàng thượng xem qua. Hoàng thượng xem qua sau, kia sắc mặt khó coi. So với bị người liền phiến 180 bàn tay còn muốn khó coi vài phần, quanh thân hàn khí từ trong xương cốt ra bên ngoài bạo. Phúc công công đứng ở một bên, đều cảm thấy trên người lạnh căm căm Vương gia cùng hình bộ thượng thư rốt cuộc cấp hoàng thượng tặng cái gì tin tức. Hoàng thượng sắc mặt hảo dọa người A, hắn hồi hạ hoàng thượng vài thập niên. Trước nay không gặp hoàng thượng như vậy phẫn nộ quá, hắn có một loại cảm giác, kinh đô muốn máu chạy thành sông. Hoàng thượng cái gì cũng không hỏi, hắn biết tin tức là như thế nào tới, hắn buồn còn tính toán tìm vương gia hỏi đến một chút, rốt cuộc dùng thi thể truyền tin cũng coi như là kiện hiếm lạ sự các truyền mẫu ghi chép đều có thể truyền lưu thiên cổ, hướng chi là người. Nhưng Hoàng thượng nằm mơ cũng không nghĩ tới truyền thế nhưng là lớn như vậy tin tức. Trong ngự thư phòng, an tính đang sợ, châm rơi có thể nghe. Vương ra cùng hình bộ thượng thư cái gì cũng chưa nói, con Hoàng thượng có chính mình phán đoán, Thái tử chính là triệu gia cháu ngoại, triệu gia lại cùng Thái hổ ở Sùng Châu Tư nuôi quân mã, Nguyên Lai cho rằng nhằm vào chính là Hoàng thượng, hiện tại xem ra không ngừng nhằm vào Hoàng thượng, còn có thái tử nghĩ đến Thái tử. Hoàng thượng mặt lại ôm vài phần, thái tử chủ động xin ra trận đi sùng châu sắt vương tướng quân, đoạn triệu ra một tay, xem ra hắn đã sớm biết triệu ra muốn nâng đỡ cũng không phải hắn, hắn mẫu phi cho hắn cái này phụ hoàng đeo đỉnh đầu đại non xanh. Hoàng thượng đem tin chụp ở Long án thượng, nói, làm Ngọc Khuyết đi diệt triệu ra cùng dũng quốc Cấm phủ. Mãn muôn không chuẩn lưu một cái người sống. Vương ra nhìn Hoàng thượng nói, Ngọc Khuyết không thể giết người. Hoàng thượng nhìn hắn nói, như thế nào không thể giết người triệu gia khoảng cách ly vương phủ còn không đến 3 giảm lộ. Có một số việc, vương gia cũng không có nói cho hoàng thượng, bởi vì không cần phải. Lúc này vương gia nói, ngọc huyết giết người, tương lai sẽ nguy hiểm cho đến thế tử phi cùng nàng trong bụng thai nhi, ta không thể làm thế tử phi mạo hiểm như vậy. Như vậy mất mặt sự, hoàng thượng không nghĩ rong trống khua chiêng đi xử trí triệu gia, ngọc huyết giết người mau, cũng đủ bình ổn chuyện này, kinh đô án treo nhiều, không để bụng lại nhiều như vậy một kiện. chương 757 Mật Đạo Nhưng là vương gia không cho, hoàng thượng cũng không thể mạnh bạo, lấy quyền áp người, húng chi này đỉnh nón xanh cũng không thể toàn tính hắn một người, hắn cùng vương gia chia đều, chỉ là vương gia vận khí tốt tránh thoát đi, hắn không có thể may mắn thoát khỏi. Thấy vương gia sinh khí, nhưng xa không có hắn phẫn nộ, hoàng thượng bực nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, hoàng thượng muốn triệu ra cùng dung quốc công phủ mệnh dễ như trở bàn tay, một phong như phản tin. Thậm chí một phong buộc tội triệu gia ý đồ mưu phản tấu trương là có thể diệt triệu gia, các đời lịch đại chết vào mưu phản nhiều đi, nhiều nhất bị người ta nói một câu hôn quân, tin vào lời giềm pha, nộ sát trung lương, trừ cái này ra, căn bản sốc không dậy nổi sóng do tới. Triệu gia cùng dung quốc công phủ chết không đáng tiếc, Hoàng thượng không nghĩ vì xử trí triệu gia đáp thượng chính mình thanh danh, chẳng sợ một kia bị người nghị luận khả năng cũng không cho có. Bên này còn ở thương nghị làm sao bây giờ, rốt cuộc điệu đặt chứng cứ cũng muốn thời gian Trong triều triệu ra cùng dung quốc công phủ thế lực thêm lên có hơn một nửa, đến lúc đó xử trí không tốt, nhất định triều đình dung chuyển, muốn cẩn thận hành sự. Bên kia một dương hầu vội vàng tiến cung, tiểu công công tiến vào bẩm báo, hoàng thượng nói, không thấy. Hắn phiền đâu, như vậy mất mặt sự, thêm một cái hắn liền bực bội một phân. Tiểu công công nói, một dương hầu nói có cấp tốc sự, một hai phải thấy hoàng thượng không thể. Vương gia nói, làm hắn tiến vào Tiểu công công lui ra ngoài, một dương hầu tiến ngự thư phòng. Đem sát triệu gia cùng dung quốc công phủ lý do đưa lên. Triệu gia nhị thiếu mãi mãi làm chứng triệu gia mưu phản, cũng đủ sát triệu gia. Hoàng thượng liếc vương gia nói, chuyện này giao cho ngươi đi làm, đừng làm chấm nghe được triệu gia cùng dung quốc công phủ có một người xa lưới tin tức. Vương gia ra ngự thư phòng, làm ám vệ cấp sở đại tướng quân truyền lời, làm sở đại tướng quân mang theo sở gia quân đem triệu gia cùng dung quốc công phủ bao quanh vây quanh, một con rủi bỏ cũng không cho bay ra đi. Hình bộ thượng thư tắc trở về hình bộ Làm người đem hình bộ tử lao đằng ra tới, triệu gia cùng dũng quốc công phủ như vậy nhiều người, sợ không đủ con A. Một ít chứng cứ vô cùng xác thực, còn không có tới kịp xử tử tử hình phạm nốt ở cùng nhau, dán bu cáo, hai ngày này đều chém. Vương gia cưới ngựa đi triệu gia, triệu gia loạn thành một đoàn, nhà hoàng gã sai vặt khắp nơi chạy trốn, cần phải chảo người một cái cũng không nhìn thấy. Sở gia quân cấp vương gia cùng sở đại tướng quân hành lễ nói, gặp qua vương gia, đại tướng quân, thuộc hạ phái người điều tra triệu gia không nhìn thấy muốn bắt người. Vương gia lạnh lùng cười, triệu ra như vậy nhiều người, còn có thể cùng nhau biến mất không thành, cho bổn vương lục soát. Đào ba thước đất cũng cho bổn vương đào ra. Sở gia quân lĩnh mệnh, dẫn người tiếp tục điều tra. Vương gia cùng sở đại tướng quân đi triệu lao thái phó thư phòng, thư phòng nội có một đảo khấu thao đồng, vương gia ánh mắt rơi xuống thao đồng thượng, sở gia quân liền đem thao đồng cấp phiên lại đây, bên trong tất cả đều là cho tàn. Gió thổi qua, cho tàn đảo chỗ Phi Triệu Lao Thái Phó trước khi đi, còn không quên tiêu hủy đồ vật, nhất định là trí mạng, sở ra quân tử cho tàn bái ra tới một hai trường không có thiêu hủy tự, một trường thượng viết khởi binh, mặt khác một trường chỉ có một chữ, hoảng. Này đó đều là triệu ra ý đồ mưu phản chứng cứ phạm tội. Sở đại tướng quân ở trong phòng tìm kiếm mất thất, to như vậy một cái thư phòng tìm lên thật đúng là không dễ dàng. Bất quá sở ra hòa ly vương phủ đều có mật thất, mật thất nhập khẩu khẳng định ở đa phương tiện lại bí ẩn địa phương Vương gia tự mình tìm kiếm Không đến nửa khắc chung, liền tìm đến mật thất nhập khẩu. Mật thất vừa mở ra, sở ra quân nói, thuộc hạ đi vào trước. Hắn một chân bước vào mật thất, trong mật thất liền bắn ra mấy chỉ đoạn tiện tới, căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Vương gia ánh mắt đông lạnh, triệu lao thái phó chạy trốn còn có thời gian thiết hạ cơ quan áng khí, xem ra trốn cũng không hốt hoảng. Vương gia cất bước tiến lên, những cái đó mũi tên bắn lại đây, sở ra quân trốn không thoát, vương gia tránh đi nhẹ nhàng có vương xung phong Đem cơ quan ám khí phá hư, sở ra quân đi theo phía sau, không lại có người thương vong. Hơn nữa, chỉ có mật thất lối vào có cơ quan, càng đi đi lại an tĩnh, cũng càng không có nguy hiểm. Này mật đạo là cho triệu ra người chạy trốn, trừ bỏ triệu ra biết, người ngoài không thể hiểu hết, ở bên trong thiết trí cơ quan, đó là sát người một nhà. Này mật đạo thực rộng mở rất nhiều ngã rẽ, bốn phương thông suốt, cũng không biết triệu ra tu sửa nhiều ít năm, cũng đủ cất chứa hai người sóng vai hành tẩu, không cần khom lưng cánh cung. Vên tường mài rua bóng loáng, mặt trên đinh đèn, đèn dầu, nói là mật đạo, không bằng nói là ngầm cung điện. Tới rồi lối ré chỗ, sở gia quân cùng vương gia liền tách ra điều tra, vương gia tiếp tục đi phía trước, đi rồi trong chốc lát sau, có sở gia quân chạy tới nói, vương gia, bên kia đường bị loạn thạch phá hỏng. Loạn thạch! Vương gia mày nhăn lại, chẳng lẽ là triệu lao thái phó biết bọn họ sẽ tìm được mật thất, cho nên cắt đứt bọn họ cưỡng chế nộp của phi pháp lộ. Hào một con giảo hoạt hồ ly! Một bộ phận người tiếp tục tìm kiếm, một bộ phận người đem loạn thạch dọn khai. Vương gia phân phó nói. Sở gia quân lính mệnh. Vương gia tại chỗ không núp đích, sở gia quân tiếp tục điều tra, dạo qua một vòng, cũng không tìm được xuất xứ, hẳn là cùng vương gia đoán giống nhau, đường bị người cấp cắt đứt. Chờ bọn họ đem loạn thạch dọn khai, còn không biết nhân ra chạy chạy đi đâu. Sở đại tướng quân trong lòng lo lắng, đều nói triệu lao thái phó đa mưu tốc chí quả nhiên. Chỉ là sở đại tướng quân cùng vương gia cũng chưa nghĩ tới lúc này Triệu gia có điểm thảm. Bọn họ những người này đều từ mật đạo trốn, để lại một tòa không phủ đệ cấp vương gia cùng hoàng thượng, khẳng định có thể đoán được Triệu gia có mật đạo, đến lúc đó đi tìm tới, vì tranh thủ chạy trốn cơ hội, không thiếu được đem mật đạo hủy hoại, năm đó thiết kế mật đạo thời điểm, liền suy xét đến vấn đề này. Chính là bọn họ ngàn tính và tính, không tính đến ngọc khuyết. Đối ngọc khuyết tới nói, trên đời này trừ bỏ mục thái phu nhân cấp Minh Lan lưu hộ sắc nó không động đậy. Mặc khắc đồ vật hắn thiết lên liền cùng thiết đầu hũ dường như. Vương gia vội vàng vội tiến cung, Minh Lan liền đoán được hoàng thượng muốn tiêu diệt Triệu gia. Đối với hoàng gia tới nói, thà rằng sai sát 1000 cũng không thể buông tha một cái, mặc kệ chứng cư sung túc cũng không, trước quan tiến hình bộ đại lao, lại chậm rãi chứng thực Triệu gia vô tội, sau đó thả người, nếu có tội, kia khẳng định là đầu rơi xuống đất, đợi khi tìm được cũng đủ chứng cứ, lại bắt người, rau kim châm đều lạnh. Triệu gia quyền cao chức trọng, khẳng định biết hoàng thượng tính tình cho nên sẽ trốn. Không dám chính đại quang Minh đi, chỉ có thể đi mật đạo, Minh Lan khiến cho Ngọc Khuyết đi đổ triệu ra người. Ngọc Khuyết nào biết đâu rằng mật đạo ở đâu, Minh Lan liền nói, này còn không đơn giản, người liền hướng trong đất toảng, đất chống phương chính là mật đạo không thể nghi ngờ. Ngọc Khuyết thật sâu bị Minh Lan cơ trí thuyết phục, không nói hai lời liền thẳng đến triệu ra. Cũng không biết chui nhiều ít lỗ thùng mắt, mới tìm được mật đạo, tìm thành âm tìm được rồi triệu ra người, chơ mắt nhìn triệu ra đem nó muốn làm việc làm. Ngọc khuyết lẳng lặng nhìn một lát, sau đó phi xa điểm nhi, một trận thiết đậu hủ, Tứ phía vách tường đều đổ xuống dưới. Sau đó, triệu gia bị chắn ở trung gian. Không cần tìm kiếm, triệu gia hấp tấp chạy trốn, căn bản liền không mang nhiều ít có thể no bụng đồ vật, không ra 10 ngày, chính là một đống thi thể. Lúc này vương gia làm người dọn hòn đá, triệu gia cũng vội vã dọn cục đá, mà có thể tiến mật đạo chạy trốn không phải chủ tử, chính là tâm phúc, người già phụ nữ và trẻ em, không mấy cái có khả năng việc nặng. Chương 758 chất vấn. Triệu Đại Thái Thái sông trong nhung lụa vài thập niên, Triệu Yên mười ngón không dính dương xuân thủy, tới rồi mật đạo cũng không thể không buông dáng người tự mình dọn cục đá, mới dọn hai khối không lớn không nhỏ cục đá đã bị sắc bén góc cạnh cấp cắt qua tay, đau nàng nước mắt thẳng biểu, thói quen tìm Triệu Đại Thái Thái tố khổ, nương. Triệu Đại Thái Thái đau lòng nữ nhi, kỳ thật nàng cũng không thể so Triệu Yên hảo đi nơi nào, nàng khí trồi ầm lên, cái gì quý phu nhân ưu nhã đoan trang toàn vứt đến trên chín tầng mây đi. Triệu lao thái phó bực bộ thực, đừng khóc. Có thể đem này một đống cục đá cấp khóc không sao. Một đám được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều hôn trướng đồ vật. Một chút tư tâm hủy hoại triệu ra 20 năm đại kế, triệu lao thái phó giết người tâm đều có. Triệu yên cắn cánh môi, không cho nước mắt rơi xuống, dựa vào vết tường, tối tăm ánh nến đánh vào trên mặt nàng, bàn tay đại mặt thấy thế nào như thế nào đáng thương. Triệu đại lao ra ở nỗ lực dọn cục đá, xuyên thấu qua khe đá hắn ra bên ngoài xem. vẫn là đá Hàn Đại Mặc có chút tuyệt vọng, hắn là biết võ công, chính là nhiều năm như vậy hoang phê không sai biệt lắm, Triệu gia dù sao cũng là văn thần, hơn nữa mập ra, không một lát liền thể lực chống đỡ hết nổi. Triệu lao thái phó nhìn hắn nói, sụp nhiều ít." Chỉ xem tới được cục đá, Triệu đại lao ra thanh âm lộ ra hối hận. Triệu gia vì cái gì muốn phối hợp thái hậu tranh cái gì ngôi vị hoàng đế, hảo hảo nhật tử bất quá, bị người đổ ở trong tối vô thiên nhật mật đạo. Mật đạo trước 2 ngày hắn mới xem qua, hoàn hảo không tổn hao gì. Như thế nào liền sụp đâu, hiện tại bị đổ ở chỗ này, liền sụp nhiều ít cũng không biết. Chạy nhanh dọn đi triệu lao thái phó thanh âm giàn ua, mấy tảng đá đem hắn sở hữu hùng tâm trang trí đều cấp ma thành bột phấn. Cầm hoa hiên nội, cười vui thanh hết đợt này đến được khác. La hán trên giường, Minh Lan cười ngã trước ngã sau, cười bụng từng đợt chịu đau, không được, muốn cười vững, rớt. Bích Châu đứng ở một bên xoa chính mình quay hàm nói, thế tử phi, ngươi đừng cười, tiểu tâm trong bụng tiểu thiếu da. Minh Lan bụng Nàng tưởng không cười à, chính là hoàn toàn không chế không được, tưởng tượng đến con đường phía trước bị Ngọc Khuyết phá hỏng, đường lui bị chính mình cấp đổ, tiến thoái lưỡng nan, nàng như thế nào có thể không cao hứng. Triệu ra cũng có hôm nay. Ngọc Khuyết ở không chung vui vẻ, Minh Lan phân phó Bích Châu nói, đi nói cho vương ra, không cần dọn. Làm Triệu ra an an tĩnh tĩnh chết ở chính mình đào mật đạo lý chính hảo, tỉnh trở ra thai hòa người. Bích Châu liên tục gật đầu, chạy nhanh ngồi xe ngựa đi Triệu ra, đem việc này nói cho vương ra. Vương gia cùng sở đại tướng quân nghe được khỏe miệng manh chịu không ngừng, kỳ thật vương gia không phải không nghĩ tới làm ngọc khuyết đem này đó cục đá đều cắt, dù sao đối no tới nói là việc rất nhỏ, chào triệu lao thái phó là việc cấp bách, nguyên bản lo lắng triệu ra chạy thoát, làm người đem kinh đô các môn đều đổ, nghiêm tra ra vào người, không nghĩ tới bọn họ còn ở mật đạo đâu. Vương gia nghĩ nghĩ nói, làm sở ra quân đừng dọn, mà khác làm người toàn thành lùng bắt triệu dực. Triệu dực cũng không ở mật đạo, việc này người khác không biết biết nhưng Ngọc Bên này sở đại tướng quân người phân phó đi xuống, bên kia hoàng thượng chờ không kịp làm người tới thúc dục vương gia ở triệu gia đãi nửa ngày, vốn dĩ tính toán đi sở gia tìm vương phi cũng lần nữa trì hoãn, liền dứt khoát tiến cung. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng tính tình táo bạo, thấy vương gia liền nói, sao lại thế này, chấm cho ngươi đi triệu gia bắt người, như vậy nửa ngày, một người cũng không bắt được. Vương gia trả lời, không phải ta không trảo, triệu gia người bị ngọc khuyết chắn ở mật đạo, ta làm sở gia quân dọn cũng đá. Triệu lao thái pho ở mật đạo dọn cũng đá, ta đã làm sở ra quân rừng tay, làm triệu ra an an tính tính chết ở mật đạo. nay quá tiện nghi triệu ra. Hoàng thượng bất mãn. Triệu ra cùng thái hổ đem hắn đùa bỡn gần 20 năm, khẩu khí này, hoàng thượng thư không được, hắn muốn triệu ra cùng thái hổ muốn sống không được muốn chết không xong. Mà xử phạt thái hổ biện pháp tốt nhất, chính là điều tra rõ trước thái tử rốt cuộc có phải hay không triệu thục phi giết, giúp chính mình sát tử kẻ thù, nhất bang chính là 20 năm. Thái hậu nửa đời sau nhất định sẽ ở hối hận chung vượt qua. Vương gia nhìn Hoàng thượng nói, Hoàng thượng tưởng làm sao bây giờ? Vốn dĩ xử trí triệu gia liền phải mau tàn nhẫn chuẩn, tận lực làm chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, rốt cuộc không phải cái gì sáng dọi sự, hiện tại triệu gia bị đổ ở nhà mình mật đạo, hắn cũng tận lực làm người dọn cũng đá, vừa lúc có thể lấp kín văn võ bá quan miệng, không lâu sau, chuyện này tự nhiên liền không ai nhớ rõ. Đến nỗi tiện nghi triệu gia, Vương gia tưởng bị đổ ở mật đạo không có ăn không có uống nhật tử so hình bộ tử lao càng gọi người tuyệt vọng, tưởng cấp ngục đều kiếp không được. Vương gia nhìn hoàng thượng nói, thái hậu cùng triệu thục phi, hoàng thượng gặp qua các nàng. Không có, châm sợ nhịn không được bóp chết các nàng hoàng thượng nào cũng chưa đi, ai cũng không gặp, liền đãi ở trong ngự thư phòng, lý quý phi tới vài lần, xảo hoàng thượng tức giận, nổi nóng phạt nàng cấm túc nửa tháng, liêu hiền phi tới một hồi, lý quý phi bị phạt, nàng liền càng sẽ không tới. Thái hậu thân phận tôn quý không có 10 phần chứng cứ, không thể xử trí nàng. Hoàng thượng chỉ làm người đem Vĩnh Ninh cung bao quanh vây quanh, chỉ được phép vào không cho phép ra, chờ ngày mai thượng triều qua đi, đi thêm xử trí. Hoàng thượng một hơi đem triệu thuộc phi, thái tử cùng Vĩnh Ninh cung toàn bộ vây quanh lên, trong cung thủ lĩnh tâm hoàng sợ, không biết ra chuyện gì. Trong cung đầu tao này biến cố, hơn nữa sở đại tướng quân xuất động sở ra quân vây quanh triệu gia cùng dung quốc cấm phủ, lớn như vậy động tác, toàn bộ kinh đô đều run rẩy. Đương nhiên cũng có cao hứng xem náo nhiệt, tỉ như hộ quốc công phủ cùng túc ninh hầu phủ. Bởi vì sợ người khác biết, cho nên hoàng thượng sinh khí cũng đều chịu đựng, vương gia yên tâm ra cùng, đi sở ra. Canh giờ này sở đại tướng quân hẳn là còn ở triệu gia hắn vừa lúc có thể hảo hảo hỏi một chút vương phi, một cái nghi hoặc ép hỏi nàng 18 năm, nàng trước sau không nói, hôm nay không phải do nàng. Vương gia đoán chắc sở đại tướng quân không ở, chính là sở đại thái thái bồi vương phi, nhìn đến vương gia nổi giận đùng đùng tiến vào. Sở Đại Thái Thái đứng dậy chào hỏi, gặp qua Vương Gia. Lui ra đi Vương Gia nhàn nhạt nói. Con. Sở Đại Thái Thái lo lắng nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, Vương Phi chiều nàng gật đầu. Sở Đại Thái Thái thở dài một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Vương Gia nhìn chầm chầm Vương Phi, Vương Phi nhìn hắn, hòa ly lâu như vậy. Vương Phi lần đầu tiên chủ động mở miệng cùng Vương Gia nói chuyện, đơn giản chỉ có ba chữ. Thực xin lỗi nàng nói. Vương Gia khí cười, giúp đỡ triều ra giấu giếm chuyện lớn như vậy trợ trụ vi ngược nhiều năm như vậy, là đơn giản thực xin lỗi ba chữ là có thể đền bù. Vương gia lòng tràn đầy phẫn nộ, tới trên đường hắn còn sợ chính mình không chế không được véo vương phi cổ, chính là thật nhìn thấy nàng, tức giận chưa tiêu một chút, chính là tay lại nâng không đứng dậy, khí tâm can phổi đau, nhưng có một lời từ đấy lòng lại không thể không nói, buồn vương như thế nào cưới ngươi như vậy xuẩn nữ nhân. Vương gia thật sự chưa thấy qua như vậy xuẩn, vẫn là hắn vương phi, hắn một đôi nhi nữ mâu phi. Nếu triệu ra mưu hoa Nàng là được lợi người liền tính, nàng từ giữa được đến cái gì chỗ tốt rồi, liền bởi vì đã phát thề độc, liền tuân thủ 18 năm. Ngu không ai bằng. chương 759 hát qua. Vương ra quở trách một tiếng, Vương Phi một câu không tiếp, Vương ra một quyền nện ở bông thượng. Nhiều năm như vậy ép hỏi, Vương ra so với ai khác đều rõ ràng Vương Phi nếu không nghĩ mở miệng, ai cũng nếu không nàng nói chuyện. Lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Vương ra nhìn Vương Phi nói, buồn Vương là tới thẩm vấn. Đem ngươi biết đến một năm một mười đều nói cho ta Vương Phi không nói gì Vương gia nói Tới rồi hiện tại này nóng nỗi Liền tấn Vương Phi đều thác vinh trưởng ngàn dặm truyền tin Ngươi còn tính toán thế triệu gia dấu dếm Ta không có Vương Phi phủ nhận nói Vương gia liễm mi Không có tốt nhất Nha Hoàn bưng trả tới Vương gia uống một ngụm Ta Vương Phi nói Nói đi Từ ngươi ở triệu gia giả ngu sung lăng nói lên Vương Phi ngẩn đầu nhìn Vương gia liếc mắt một cái Hắn như thế nào biết nàng ở triệu gia giả ngu giả ngơ Năm đó, sở lao tướng quân chết trận xa trường, sở lão phu nhân không bao lâu cũng đã chết, lâm trung trước đem nàng phó thác cấp triệu gia. Kỳ thật vương phi một chút đều không nghĩ đi triệu gia, nàng không nghĩ qua ăn nhờ ở đậu nhật tử, nàng biết triệu gia cùng triệu hoàng hậu là người, triệu gia muốn chỉ là sở gia binh quyền, nàng gả cho ai, những cái đó chung với sở lao tướng quân tướng quân liền nguyện trung thành ai, nàng là bé gái mồ côi, chính là nàng sau lưng còn có mười mấy vạn binh quyền. Vương Phi biết chính mình tiến triệu ra sẽ là cái gì kết quả, nàng không nghĩ nhậm người bài bố, cũng vì phụ thân có thể kéo dài hương khói, cho nên mới thế phụ thân quá kế huynh trưởng, tương lai ở triệu gia bức nàng làm không muốn làm sự thời điểm, huynh trưởng có thể đứng ra tới thế nàng chống lưng. Sở đại tướng quân rất đau nàng cái này muội muội nhưng bởi vì nàng tự tiện làm chủ, triệu ra một chút đều không cao hứng, vốn dị muốn đem sở đại tướng quân cùng nhau tiếp tiến triệu ra, sở đại tướng quân lấy cơ muốn rèn luyện đi quân doanh. Nàng là nữ nhi thần. Lại có mâu thân lâm trung dặn dò, nàng nơi nào đều đi không được. Triệu hoàng hậu lòng dạ hẹp hỏi, đấu kỵ tâm trọng, phàm là nàng có, triệu hoàng hậu đều phải, chỉ cần nàng tiệm lộ mũi nhọn, triệu lao phu nhân liền không cao hứng, đối nàng lạnh như băng, triệu gia hạ nhân minh chế nhạo ám phúng. Một lần hai lần lúc sau, vương phi liền trường chi nhớ, ở triệu gia, nàng chỉ có thể ở triệu hoàng hậu dưới, chỉ có thể là nàng làm nền, nàng không sao cả, nàng chỉ nghĩ an tinh trường đến 15 tuổi cập kê hồi sở ra. Năm đó Ly lão Vương ra tới cửa cầu thân, nàng cùng Triệu Hoàng hậu cùng nhau cho hắn tình an, Ly lão Vương ra tán thưởng nàng thế phụ thân quá kế con nối roi, khen nàng còn tuổi nhỏ liền làm như vậy kiện đại sự. Triệu Lao Thái ra nói nàng tiểu nữ nhi ra nào hiểu này đó, sở Lao Tướng quân cùng sở Lao phu U nhân không còn nữa, không thiếu được bọn họ này đó trưởng đối giúp đỡ đem sở ra môn đình căng đi xuống. Ly lão Vương ra cảm khái sở Lao Tướng quân vì nước hy sinh thân mình, thương tiếc nàng bé gái mồ côi, hỏi nàng đính huôn không có. Triệu lao thái ra nói nàng đính hôn, cùng biểu huynh đính hôn. Vương Phi biết triệu hoàng hậu khuyên mộ vương gia, triệu gia sợ ly lão vương gia cùng sở lão tướng quân giao tỉnh sẽ mở miệng cầu thú nàng, dứt khoát nói thẳng nàng đính hôn, biểu ca biểu mội thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thân càng thêm thân thực bình thường. Ly láo vương gia liền định ra triệu hoàng hậu. Những cái đó thiên, triệu hoàng hậu cùng triệu gia có bao nhiêu cao hứng, nàng đều xem ở trong mắt, đính hôn lúc sau, triệu hoàng hậu liền bắt đầu áo cưới Tơ vàng chỉ bạc một châm một châm theo nàng xem đều cảm thấy mệt. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, vương gia thượng chiến trường, hắn truy nhai tin tức truyền trở về. Tin tức truyền đến thời điểm, vương phi chính tay chống hàm dưới xem triệu hoàng hậu vẻ mặt vui sướng theo áo cưới, cái này tin giữ làm nàng sắc mặt tái nhuận, áo cưới cũng rơi xuống trên mặt đất, triệu hoàng hậu một chân dông đi lên, chạy đi ra ngoài. Vẫn là nàng đem áo cưới nhặt lên tới. Vương Phi trước nay không nghĩ tới cuối cùng sẽ từ nàng mặc vào triệu hoàng hậu thân thủ theo áo cưới thay thế nàng ngồi trên tiệu hoa. Vương gia truy nhai, nhưng là không có tìm được thi thể, triệu hoàng hậu hy vọng hắn không có việc gì, muốn đi chùa đại thiền cầu phúc, nàng ngồi Vương Phi lâm vào hồi ức, tiêu đoạn thời gian không ngừng nàng, toàn bộ triệu gia đều lâm vào khói mù, triệu hoàng hậu chúng tinh phục nguyện, ai ngờ đến còn không có xuất giá liền góa chồng trước khi cưới, nếu là nhà người khác, triệu gia sớm tới cửa từ hôn, chính là ly vương phủ triệu gia không dám, lại hoặc là nói còn tồn vài phần ly vương thế tử còn sống hy vọng. Chỉ cần thi thể không có tìm được, liền còn có hy vọng. Vương Phi nói đến trước thái tử đùa giỡn nàng, bị triệu hoàng hậu cứu, cuối cùng triệu hoàng hậu đáp thượng chính mình sự. Một đoạn này Vương Phi nói rất mơ hồ, bởi vì nàng cũng không biết, đều là triệu hoàng hậu cùng triệu gia nói cho nàng. Vương gia nghe xong nói, bởi vì trước thái tử đùa giỡn triệu hoàng hậu, cho nên triệu hoàng hậu giết trước thái tử. Vương Phi ngẳng đầu nhìn Vương gia. Mơ hồ hai chồng mắt hiện lên mê mang chi sắc, ai nói trước thái tử là triệu hoàng hậu giết. Tấn Vương Phi Vương Gia trở về một câu, thấy Vương Phi không lớn tin tưởng, Vương Gia mày hơi ninh, việc này ngươi không biết. Vương Phi lắt đầu, sao có thể, lúc ấy nàng đã là trước thái tử người, thậm chí trong bụng còn hoài trước thái tử cốt đủ, như thế nào sẽ? Cuối cùng ba chữ, Vương Phi thanh âm yếu đi đi xuống. Vương Gia biểu tình lãnh tốc nói, như thế nào không nói? Vương Phi nhìn Vương Gia nói. Nếu trước thái tử thật là Triệu hoàng hậu giết, kia nàng khẳng định là vì thoát khỏi trước thái tử dây dưa gã cho ngươi. Vương phi còn nhớ rõ kia một ngày, vương gia tìm được tin tức chuyển quay lại kinh, Triệu hoàng hậu có bao nhiêu cao hứng, chính là cao hứng không trong chốc lát, nàng liền về phòng khóc, lúc ấy không ai biết trước thái tử khi dễ chuyện của nàng, chỉ đương nàng là hỉ cực mà khóc, nàng cũng chưa nói, sau lại hoài có thai dấu không được, Triệu hoàng hậu mới nói thẳng ra. Trước thái tử chết bất đắc kỳ tử kia một ngày, nàng đi tìm Triệu hoàng hậu Triệu Hoàng Hậu thân mình không thoải mái không thấy nàng, Vương Phi cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì không bao lâu, Triệu Hoàng Hậu liền hôn mê, thỉnh đại phu và phủ, khám xuất thân có mang dựng sự. Triệu Lao Phu Nhân ép hỏi Triệu Hoàng Hậu, Triệu Hoàng Hậu mới nói ra trước Thái Tử cưỡng bức chuyện của nàng, trước Thái Tử Hoang, nàng nên làm cái gì bây giờ? Triệu Lao Phu Nhân muốn nàng đem hải tử xóa sạch, chính là chuyện này Thái Hậu đã biết, Thái Hậu bức Triệu Hoàng Hậu đem hải tử sinh hạ tới. Triệu gia không dám không nghe Thái Hậu. Chỉ có thể bị khuất triệu hoàng hậu, chính là bên này ly vương phủ lại muốn sung hỉ, thái hậu hòa ly vương phủ đem triệu gia đặt tại hòa thượng nướng. Triệu gia không nghĩ mất đi ly vương phủ này tòa chỗ dựa, mặt khác biểu tỷ mội hoặc là đã gả chồng, hoặc là tuổi không thích hợp, triệu ra bị bất đắc dĩ, muốn nàng thế gả. Nàng vẫn luôn cho rằng triệu hoàng hậu bị trước thái tử khi dễ là bởi vì nàng, nàng có trách nhiệm giúp triệu hoàng hậu, liền dưng dưng đáp ứng rồi. Vương Phi cũng nghĩ tới cùng vương gia hảo hảo qua cả đời, chẳng sợ hắn cả đời nhìn không thấy Chính là vương gia vẫn luôn lấy nàng đường triệu hoàng hậu, này không trách hắn, bởi vì tất cả mọi người gặp hắn, bao gồm nàng ở bên trong. Chính là vương gia thấy, cùng nàng khắc khẩu, vương phi liền biết vương gia tâm ý, hắn trong lòng chỉ có triệu hoàng hậu, giống như triệu hoàng hậu trong lòng chỉ có hắn. Khi đó, triệu hoàng hậu đã đem triệu dực sinh hạ tới, nếu vương gia nguyện ý, hắn còn có thể cưới nàng. Vương phi bao giúp người thành đạn tâm, cùng vương gia hòa ly, nàng không có hồi triệu gia, mà là trở về sở gia. Khi đó triệu hoàng hậu còn tới sở ra đi tìm nàng, cảm tạ nàng thành toàn, bất quá nàng thành toàn vô dụng, ly lão vương gia không muốn lại cùng triệu gia kết thân, vừa vạn, khi đó nàng lại có thai. Triệu gia nhận định nàng biết rõ có thai hòa ly không thành, còn cô ý nháo như vậy vừa ra, làm bộ làm tịch, nàng như thế nào giải thích, triệu gia đều không nghe, bước nàng lấy trong bụng thai như thể tuyệt không tiết lộ triệu hoàng hậu cùng trước thái tử sự. Nàng đáp ứng rồi. Nghĩ đến lần đầu tiên hòa ly, vương gia liền cảm thấy chính mình đủ xuẩn. Vương phi thế chính mình thử, hắn lại đem nàng thật sự trở thành triệu hoàng hậu, bởi vì nói vương phi vài câu, mặt mũi thượng không nhịn được, cùng nàng xảo lên, cuối cùng náo đến hòa ly nông nỗi. Nhưng muốn nói triệu hoàng hậu vì hắn giết trước thái tử, vương gia mày ninh gắt gao, nhiều năm như vậy, ngươi còn không có nhìn ra tới triệu hoàng hậu không có dễ khi dễ như vậy sao, nếu không phải nàng cam tâm tình nguyện, trước thái tử nào có cưỡng bức nàng bản lĩnh, càng miễn bản vì nàng biếm thái tử phi vì chắc phi, vì ta sát trước thái tử, này hát qua. Ngươi làm ta như thế nào bối? chương 760 cứu mạng. Từ triệu hoàng hậu trên người, vương ra không có nhìn đến nửa cái tính tự. Giết trước thái tử, còn có thể làm thái hậu giúp nàng. Giết nhân ra nhi tử, nàng có từng từng có nửa điểm ấy nấy. Triệu hoàng hậu hẳn là so với ai khác đều rõ ràng thái hậu làm người. Cùng thái hậu hợp mưu giang sơn, nàng đem thái tử đặt chỗ nào. Nàng rõ ràng yêu nhất chính là nàng chính mình. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Vương phi lại muốn đem nàng như vậy cách làm xưng là yêu hắn Vương gia cảm thấy đây là ở nhục nhã hắn. Vương phi bị vương gia hỏi lại ngơ ngẩn, nếu Triệu hoàng hậu không phải vì gả cho hắn mà giết trước thái tử, kia vì cái gì giết hắn? Chuyện này qua 20 năm, có chút ký ức đã mơ hồ, Vương phi nỗ lực hồi tưởng kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì, thật đúng là kêu nàng nhớ tới một sự kiện. Kia một ngày, nàng đi tìm Triệu hoàng hậu, Triệu hoàng hậu nhào vào Triệu lão phu nhân trong lòng ngược đầu khóc. Triệu lão phu nhân vỗ nàng phía sau lưng nói, "Thái tử Bạch Tình, thái tử phi người mang lục giáp." Năm đó dựa tưởng ra binh quyền đứng vững góc chân, hiện giờ lại biếm thái tử phi vì chắc phi, qua cầu rút ván tính tình, hôm nay có thể hủy đi thái tử phi, ngày nào đó chưa chắc. Ở hoàng thượng đông đảo hoàng tử trung, thái tử không lắm suất chúng, hoàng thượng thân mình không tốt, cũng không sống được bao lâu, thái tử biếm thái tử phi, triều đình dung chuyển, hoàng thượng ẩn ẩn có phế thái tử ý niệm, vẫn là ly vương phủ hảo, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, không có tam cung lục viện, phiền não cũng ít, nhưng cố tình ly vương thế tử. Lời nói đến nơi đây, triệu lao phu nhân một tiếng thở dài, triệu hoàng hậu khóc giống không thôi. Lời này, vương phi lúc ấy không có nghĩ nhiều, song việc cũng không có, chỉ đương triệu lao phu nhân cùng triệu hoàng hậu ở nghị luận trước thái tử biếm thái tử phi sự. Nếu khi đó trước thái tử thật là vì triệu hoàng hậu biếm thái tử phi, triệu lao phu nhân đây là ở khuyên triệu hoàng hậu không cần gả cho trước thái tử. Một cái bạc tình quả nghĩa, chữ quân chi vị không như vậy ổn thái tử, một cái là ly vương phủ lôi đã bất động thế tử ra. Bất luận là dung mạo vẫn là tính tình, vương gia đều thắng một bậc. Nếu là khi đó, trước thái tử thật sự đứng ra nói hắn cùng triệu hoàng hậu có ra thị chi thân, cấp vương gia đeo đỉnh đại non xanh, lấy lao vương gia tính tình, nhất định sẽ đứng ra thỉnh tiên hoàng phế thái tử. Ngôi vị hoàng đế là lão vương gia nhường cho tiên hoàng, lập ai làm chữ quân, lão vương gia có thể làm một nửa chủ. Trước thái tử một khi bị biếm, hoặc là quan cả đời, hoặc là biếm đến nơi khổ hàn, ngao cái ba bốn năm hoàn thệ, lấy triệu hoàng hậu tính tình Sao có thể chịu được, cho nên mới động sát trước thái tử tâm tư, đảo không thể toàn xem như vì vương gia. Chỉ là người định không bằng trời định, Triệu hoàng hậu hoài trước thái tử cốt đủ. Tưởng càng nhiều, vương phi liền càng tin tưởng vương gia nói, là Triệu hoàng hậu giết trước thái tử. Năm đó trước thái tử chết bất đắc kỳ tử, thái hậu phái người tới Triệu gia, hẳn là biết Triệu hoàng hậu gặp qua trước thái tử, hoài nghi trước thái tử chết bất đắc kỳ tử cùng Triệu hoàng hậu có quan hệ. Triệu hoàng hậu sợ gây họa thượng thần, Cho nên đem có thai sự nói cho thái hậu, lấy chứng minh trước thái tử chi tử cùng chính mình không quan hệ, không có nữ nhân sẽ sát chính mình trong bụng thai nhi phụ thân. Bằng không, thái hậu là như thế nào biết triệu hoàng hậu hoài trước thái tử hài tử, bước nàng đem hài tử sinh hạ tới. Ngày đó bắt mạch đại phu, căn bản liền không có tồn tại rời đi triệu gia, vì triệu gia thanh danh, cơ hồ sở hữu cảm kích người đều xử trí, trừ phi là triệu gia chủ động báo cho, nếu không thái hậu tuyệt đối không thể biết. Vương Phi càng nghĩ càng sinh khí Mấy năm nay, nàng bị giấu quá vất vả, triệu hoàng hậu lợi dụng nàng cùng chức thái tử thông đồng, còn đem sai lầm tính ở nàng trên đầu, bước nàng ấy nấy, bồi thượng chính mình nhất sinh. Nhìn vương phi tuyệt mỹ dung nhan nhiệm tức giận, vương gia nói, cuối cùng đều suy nghĩ cẩn thận. Vương phi nhìn vương gia nói, vương gia muốn ta như thế nào làm. Hảo hảo ngủ một đêm, ngày mai tiến cùng thấy triệu thuộc phi. Vương gia không có trách móc nặng nghề vương phi cái gì, cùng không người quá thông minh so đo, mất khí độ, hắn cùng vương phi sự chẩm giãi tính không muộ hiện tại là giải quyết hoàng thượng tức giận làm trọng. Chuyện này không nhanh chóng xử trí, hoàng thượng sẽ khí đêm không thể ngủ. Vương gia không có nhiều đãi, liền hồi vương phủ, này một đêm, vương phi cũng không có ngủ ngon, tưởng ở triệu gia nhật tử suy nghĩ một đêm, năm đó nàng nếu kiên trì không đi triệu gia, này hết thể có thể hay không cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Mà này một đêm, đối triệu gia tới nói mới kêu dài vò, đại ở mật đạo, nào đều đi không được, mật đạo nổi âm lanh ấm ức, muốn ngủ đều ngủ không được. cùng muốn mệnh sự Mang thủy không nhiều lắm, không biết khi nào túi nước phá, thủy toàn bộ lưu quang. Bởi vì sợ hãi khẩn trương, suốt ruột thượng hỏa, càng dễ dàng cạn nước, đều là chút sống trong nhung lụa người, bao lâu ăn qua như vậy đau khổ, đều lâm vào sợ hãi chung. Không có nước uống, mật đạo bị hòn đá lấp kín, căn bản ra không được, như vậy đi xuống cũng chỉ có đám người. Hình bộ tử lao trước khi chết còn có thể ăn thượng một đốn cơm no, đại ở mật đạo chỉ có thể làm đói chết quỷ. Triệu Nhị Thiếu gia nói, bọn họ phía trước còn ở dọn hòn đá. Hiện tại cũng không dọn, chúng ta có thể hay không chết ở bên trong." Triệu Đại Thái thái vẻ mặt chật vật, cái trán còn có vết máu, nửa canh giờ trước, nàng cùng Triệu Đại lao ra xảo một trận, nhún nhường chi gian đụng vào trên tảng đá, đem mặt cấp hoa bị thương, nàng nói, "Ta không muốn chết ở mật đạo." Tất cả mọi người nhìn Triệu Lao Thái phó, quyết định từ mật đạo rời đi chính là Triệu Lao Thái phó, hiện tại nên làm cái gì bây giờ vẫn là hắn quyết định. Triệu Lao Thái phó nào còn có chủ ý, hắn đã gần mệt kiệt lực, dọn nửa đêm hồn đá Miệng khô lưới khô, hắn hận không thể hiện tại liền một đầu đâm chết, tội gì chịu như vậy tội. Các người hái làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ hắn hữu khí vô lực nói. Triệu lao thái phó lên tiếng, triệu yên liền trở về chạy, cách một đống hòn đá kêu cứu mạng. Canh giữ ở hòn đá ngoại hô hô ngủ nhiều sở ra quân mơ hổ gian nghe được tiếng kêu cứu mạng, đẩy một bên huynh đệ nói, ta như thế nào nghe được có người kêu cứu mạng. Huynh đệ đánh ngáp nói, nào có người kêu cứu mạng, nằm mơ đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Liên nghe được có người dùng cục đá tiếng đánh Thật là có người A Sở ra quân đôi mắt trợ tròn Chiều ra người cư nhiên không đi Còn ở mật đạo, bọn họ thủ tại chỗ này Chào bọn họ, bọn họ cư nhiên Kêu cứu mạng, có phải hay không Bọn họ nằm mơ không tỉnh A con Sở ra quân khắp chính mình đùi một chút Đau quá Sở ra quân đứng lên, chiều mật đạo hô Chính mình đem hòn đá dọn khai ra tới Chúng ta ở bên ngoài lấy siềng xích Gông siềng cùng roi nền đón các người Liên hô thật nhiều biến Tất lực làm ngự khi ôn nhu, tiêu không sai biệt lắm giọng nói đau, sau đó đem pho đệm chăn dọn xa điểm, lưu một người gác đêm, những người khác tiếp tục ngủ. Triệu Yên nghe được Sở ra Quân đáp lại, khí nàng một chân đá ra đi, kết quả đá đến tảng đá lớn khối, đau nàng kêu cha gọi mẹ. Triệu ra trên giới khí không nhẹ, chính là Sở ra Quân chính là không hỗ trợ, Sở đại tướng quân lên tiếng, không cần dọn cục đá, chỉ cần canh giữ ở mật đạo là đủ rồi, nghe quân lệnh làm việc mới là hảo tướng sĩ. Triệu gia khí nửa ngày chính là có thể làm sao bây giờ đâu, bên kia mật đạo không biết sụp nhiều ít, chính bọn họ hủy mật đạo tốt xấu biết. Kia lời nói nói như thế nào, chính mình đổ cục đá, hàng chứa nước mắt cũng muốn dọn xong. Trên đời nhất xa xôi khoảng cách là ta ở bên này dọn cục đá, bọn họ ở bên kia hô hô ngủ nhiều. Chương 761 chê cười. Ngày hôm sau, Lâm Triều. Hoàng thượng một đêm chưa ngủ, đỉnh dày nặng mắt túi thượng chiều. Ngày này nghỉ chính điện, chú định sẽ không an bình. Trong một đêm, Dũng Quốc cung phủ Thuận Bình hầu phủ còn có vương tướng quân phủ chờ bảy vị trong triều đại thần cùng với gia quyến kể hết bỏ tù, phát sinh chuyện lớn như vậy, còn không có người biết hoàng thượng vì sao tức giận. Cùng triều ra xui xẻo không có chút nào quan hệ hộ quốc công phủ muốn biết nguyên nhân, hảo đem triệu ra một lưới bắt hết, miễn cho lại cho tàn lại cháy. Rốt cuộc hoàng thượng chỉ làm người đem triệu ra bao quanh vây quanh, không có chảo triều ra một người. Này tin tức thật sự là không đủ linh thông. Không phải hoàng thượng không nghĩ chảo mà là triệu gia trên giới bị tạp ở mật đạo bắt không được được chứ. Hoàng thượng cái gì cũng chưa nói, làm phúc công công tuyên chỉ. Thanh chỉ thượng viết cố thiệp ở diện phỉ trên đường, trời xuôi đất khiến tới rồi Sùng Châu, phát hiện triệu gia cùng Thái Hổ ở Sùng Châu tư khai quan sát, triệu binh mãi mã, ý đồ tạo phản. Phía trước vì đại cục, không có lộ ra tiếng gió, hiện tại phong tĩnh linh bá vì tĩnh linh hầu. Cố thiệp quỳ xuống tạ ơn. Hoàng thượng nói, cô ai khanh bình thân, lúc này đây cô ai khanh lập công lớn Vì ta đại trù miễn đi một lần chiến loạn chi khổ, công không thể không. Các đại thần ngươi xem ta, ta nhìn hắn, hoàng hốt nhớ tới hoàng thượng lúc trước êm đẹp muốn giúp tấn Vương phủ qua kế, cuối cùng khăng khăng đem đất phong từ Sùng Châu đổi đến Hồng Châu. Thái hậu kiên quyết không đồng ý, hoàng thượng còn động giận, bọn họ lúc ấy liền cảm thấy Sùng Châu có vấn đề, không nghĩ tới Sùng Châu thế nhưng có quan sát. Thái hậu chiêu binh mãi mã, ý đồ mưu như phản, nhưng có một chút bọn họ tưởng không rõ, thái hậu dưới gôi không còn. Nàng vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tạo phản. Còn có thái tử nãi triệu ra cháu ngoại nhi, triệu gia chỉ cần bảo vệ cho chữ quân chi vị không cần bị tam hoàng tử cướp đi liền thành. Vì cái gì muốn cùng thái hậu cấu kết đến cùng đi đâu, này không hợp với lẽ thường. Có đại thần đứng ra nói, hoàng thượng, này trong đó có thể hay không có khác ẩn tình. Hoàng thượng mặt rồng tức giận, đem thấu chương nện ở trên mặt đất, cái gì ẩn tình. tính ninh hầu phát hiện sùng châu việc, chấm liền phái người đi tra xét. Thái hậu cùng Triệu ra sợ chấm phát hiện quẳng sắt cùng bọn họ ý đồ tạo phản sự, ở Sùng Châu tạo thành nạn chống cướp, ước hiếp ba cánh, thịt cá quê nhà, làm vương tướng quân phái binh diệt phỉ, chính đại Quang Minh đem những người đó hợp nhất trong quân, cho rằng làm như vậy là có thể thần không biết quỷ không hay. Hoàng thượng một phẫn nộ, kia đại thần sợ tới mức thỉnh thịch một tiếng quỷ dạm xuống đất, thỉnh hoàng thượng bất giận. Vốn dĩ tạo phản như vậy sự liền trọng đại, mà thái hậu lúc trước phản ứng cũng đủ chứng thực Sùng Châu có quỷ. Hộ quốc công đứng ra nói, hoàng thượng thánh minh Triệu gia giã tâm bừng bừng, tuy là thái tử nhà ngoại, lại đem khống thái tử, triệu gia muốn không chỉ là cháu ngoại nhi bước lên địa vị, triệu gia muốn chính là đại chu Giang Sơn. Lời này hoàng thượng thích nghe, hộ quốc công định rồi nhạc dạo, tam hoàng tử một đảng đứng ra thỉnh hoàng thượng nghiêm trị dung quốc công phủ cùng triệu gia. Hoàng thượng nghiêm trị, chứ còn không có bắt được triệu gia ở ngoài, những người khác ba ngày sau với phố Tây cửa chợ chém đầu thị chúng còn có chút cùng triệu gia cập dung quốc công phủ mưu đồ bí mật có quan hệ đại thần giống nhau nghiêm trị. Pham La tạo phản, nhất định máu chạy thành sông. Chỉ là lúc này đây bất đồng, còn ở Mưu Hoa Trung đã bị phát hiện, lưu không phải những cái đó vô tội bá tánh huyết, là chính bọn họ. Hạ chiêu sau, vương gia liền cùng sở đại tướng quân cùng đi sở ra. Với lúc sở ra quân bẩm báo Triệu ra sự, nói, hôm qua nửa đêm, Triệu ra ở mật đạo kêu cứu mạng, thuộc hạ đều không có để ý tới bọn họ, bọn họ ở dọn mật đạo hòn đá muốn ra tới. Sở đại tướng quân nghe cười, biết rõ ra tới là chết, còn nỗ lực nghĩ ra được Ngọc khuyết là đổ dài hơn mật đạo, tuyệt triệu ra chạy trốn hy vọng. Vương gia nhàn nhạt tới một câu, Từ Triệu ra bị đổ chỗ đến xuất khẩu toàn bộ bị Ngọc khuyết làm hỏng. Nếu không phải thế Tử Phi thông thuệ, Ngọc khuyết cứng rắn, kịp thời đem Triệu ra đường lui cấp đổ, tưởng xử trí Triệu ra không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến Minh Lan cùng Ngọc khuyết bị Bắc Lương Quốc sư nhìn chằm chằm, đại chu phát sinh chuyện lớn như vậy, Bắc Lương sứ thần còn đãi tại hành cung xem náo nhiệt, Vương gia trong lòng khó chịu, đại chu thể diện đều ném đến Bắc Lương đi. Sở gia quân không biết làm sao bây giờ, vương gia nói, giữ nghiêm mật đạo khẩu, đến nỗi triệu gia người hấp hối dây rua, không cần để ý tới. Sở gia quân lĩnh mệnh, xoay người hồi triệu gia. Vương gia đi thiên viện, thiếp vương phi tiến cung. Mới một ngày, Trương nhạc cung trước liền tích đầy đất lá rụng, hiệu quảng hoang vắng. Trương nhạc cung hầu hạ cung nữ thái giám đều bị mang đi, chỉ để lại quế ma ma hầu hạ ở triệu thục phi bên người. Ở trong cung, không có cung nữ thái giám hầu hạ cung điện, lại xa hoa cũng là lãnh cung. Triệu Thục Phi ngồi ở thủ tọa thượng, sắc mặt tái nhật mà tiểu tụy, hai tròng mắt lỗ trống, ai cũng đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Nghe được tiếng bước chân chuyển đến, Quế ma ma nước lờ nói: "Nương nương, có người tới, có thể hay không là hoàng thượng?" Triệu Thục Phi đôi mắt giật mình, Quế ma ma chạy nhanh đi nghênh đón, nhìn đến Vương phi đi vào tới, một thân đẹp đẽ quý giá váy thưởng, thong dong nện bước, ánh mặt trời đánh vào trên người nàng, gọi người không dám nhìn gần. Quế ma ma là nhìn Vương phi lớn lên, nhìn đến Vương phi ngăn nắp lượng lệ. Lại xem triệu thục phi tiểu tụy, quế ma ma tâm như đau cát, nàng thình thịch một tiếng quỳ xuống, cầu đạo, vương phi, ngươi cứu cứu hoàng hậu nương nương đi. Nàng đã không phải hoàng hậu vương phi nhìn quế ma ma liếc mắt một cái, liền cất bước triệu triệu hoàng hậu đi đến. Nhìn vương phi trên mặt đạm cười, triệu thục phi hận không thể nhào qua đi đem nàng xé nát, nàng có được hết thể vốn dĩ đều thuộc về nàng, là bị nàng cấp đi. Có một số người, đến chết đều sẽ không phản ứng chính mình, hoàn toàn quên mất năm đó triệu ra lại như thế nào bức bách vương Phi Triệu Thục Phi gương mặt giữ tận nói, ngươi là tới xem ta chê cười. Vương Phi nhìn nàng, cư nhiên Triệu Thục Phi ngồi cao, trên cao nhìn xuống, nhưng nếu bản về khí thế, cường vẫn là Vương Phi, nàng nói, Triệu Thục Phi cùng Triệu ra nhìn ta 20 năm chê cười, ở ngươi trước khi chết, ta tới xem một cái không nên sao. Cái kia chết tự thật sâu kích thích Triệu Thục Phi, nàng lắc đầu nói, ta sẽ không chết, ta nhất định sẽ không chết. Vương Phi cười một tiếng, Triệu ra đối ta đứa cháu ngoại gái này đều như vậy tâm tàn nhẫn. Đối tấn Vương Phi ngược lại thủ hạ lưu tình, chẳng thảo không trừ tận gốc trung hại chính mình. Triệu Thục Phi nắm tay tích quốc khẩn, không phải ta không giết nàng, là Thái Hậu nhân từ nương tay. Vương Phi khỏe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh, năm đó ngươi sát trước Thái Tử Khi, như thế nào không có đem Thái Hậu để vào mắt, ở khuê các khi, nghĩa vô phản cố, quý vị Hoàng Hậu, ngược lại bó tay bó chân, ngươi cùng Triệu ra có phải hay không cho rằng ngươi làm những cái đó sự, chứ bỏ ta không ai biết. Triệu thục phi Tấn Vương Phi làm huynh trưởng truyền tin, là nàng nói ta sát trước thái tử. Vương Phi không nói gì, nàng đang đợi Triệu Thục Phi nói, Triệu Thục Phi khi đáy mắt tơ máu dày đặc, ta không có sát trước thái tử. Nàng ở bôi nhỏ ta. Vương Phi nhìn nàng, Tấn Vương Phi bôi nhỏ ngươi làm cái gì, ngươi cùng trước thái tử có một đứa con trai, chuyện này cũng đủ hoàng thượng diệt ngươi cùng triệu ra, nàng không cần làm điều thừa, ngươi cùng ta giải thích vô dụng, ta sẽ không thế ngươi chuyển đạt cấp hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta chỉ là không nghĩ ra, trước thái tử đối với ngươi tỉnh thâm nghĩa trọng, vì ngươi đem tấn vương phi từ thái tử phi biếm vì chắc phi, ngươi lại giết hắn. Năm đó ngươi nếu đối vương ra như vậy thâm tình, vì cái gì sợ thủ tiết, chỉ cần nhiều chờ hai tháng liền không có nhiều chuyện như vậy, ta cũng không cần thay ngươi xuất giá, cùng hắn khắc khẩu 20 năm. Vương phi trong giọng nói bất mãn, đối gả cho vương ra bất mãn, chắc triệu thục phi đau lòng vô pháp hô hấp, như bị ngàn vạn con kiến gầm cắn. chương 762 Độc Sát Nàng nhẹ nhàng quá thượng nàng muốn sinh hoạt, mà nàng lại hãm sâu hậu cùng, cùng Lý Quý Phi đấu 20 năm. Nàng có được hết thảy, lại trước sau bất mãn. Nàng có biết nàng có bao nhiêu hâm mộ đấu kỵ hơn nàng. Biết nàng Hòa Ly Vương lần lượt khắc khẩu Hòa Ly, nàng trong lòng mới có thể thuận lợi vài phần, an ủi chính mình nàng kỳ thật quá một chút đều không thể so nàng hảo. Chiêu Ninh quận chúa cùng lao vương ra cùng chết bất đắc kỳ tử, ly Vương thế tử thân trung kịch độc, thuốc và kim châm cứu vô ý liễu, thái tử tuy rằng so ra kém Lý Vương thế tử Nhưng nàng còn có rực nhi, hắn ôn tồn lễ độ, tài hoa rào dạ không thua ly vương thế tử, nàng còn có mỗi người hâm mộ hậu vị, nàng nhi tử là chữ quân. Nhưng hiện tại, nàng thành tù nhân, liền trường nhạc cung đều ra không được, mà vương phi cùng vương ra hòa ly, tưởng tiến cung liền tiến cung, dựa vào cái gì? Đấu kỵ tâm Mai một triệu thuộc phi lý trí, nàng hận không thể phát lại đây cắn chết vương phi, là ngươi. Đều là bởi vì ngươi. Là ngươi hại khổ ta. Ngươi đoạt đi rồi vốn nên thuộc về ta hết thảy. Có lẽ là biết chính mình chết đã đến nơi, triệu thục phi tưởng phát lại đây, nàng thật sự phát lại đây, chỉ là một ngày một đêm không có từng vào tích mấy nàng, còn không có vọt tới vương phi trước mặt, liền trực tiếp từ dưới bậc thang nhào tới, trực tiếp té ngã vương phi gót chân trước, trên đầu phượng chấm ngã trên mặt đất, phượng hoàng trong miệng hàm trân châu té rớt xuống dưới. Vương phi lúc này mới chú ý tới nàng là thục phi, lại còn mang hoàng hậu mới có thể đeo đồ trang sức, liền này vượt rào mặt, liền cũng đủ triệu thục phi lánh một đốn bản tử. Đối mặt Triệu Thục Phi chỉ trích, Vương Phi chỉ cảm thấy nàng đi rồi, nàng bao lâu hại quá nàng, lúc trước nàng cũng không nguyện ý thay thế nàng xuất giá, là Triệu ra ngạnh bụng nàng, nàng không có lớn tiếng lên án mạnh mẽ quá Triệu ra, nàng trái lại trả đũa năm đó sự, chẳng lẽ nàng đều quên mất. Vương Phi đi phía trước đi rồi một bước, một chân dẫm lên nàng phượng châm thượng, không có người đoạt lấy ngươi bất cứ thứ gì, là ngươi không quý trọng sở có được, ngươi trước sau muốn càng nhiều, ngươi muốn gả cho vừng ra, ngươi như nguyện. Nhưng ngươi luôn mồm thích vừng, gia, lại ở hắn truy nhai tin tức truyền đến khi, đầu nhập vào trước thái tử ôm ốc, ngươi muốn thái tử phi vị trí, trước thái tử không tiếc bị người mắng vô tình, đem thái tử phi vị trí cho ngươi đảng ra tới. Đơn giản là tiên hoàng có khả năng phế thái tử, ngươi lại từ bỏ hắn, sợ trước thái tử dây dưa ngươi, ngươi thậm chí nhẫn tâm đem hắn độc sát, có thái hậu tương trợ, ngươi lấy chấp phi chi vị bước lên hậu vị, để ép Lý Quý phi 20 năm, ngươi đoạt Lý Quý phi hậu vị, oán trách nàng cùng ngươi tranh chữ quân chi vị. Cùng thái hậu trăm phương ngàn kế muốn đem Triệu rực đỡ lên đế vị, ta không rõ ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, ngươi muốn hết thảy, lúc trước trước thái tử đều có thể cho ngươi. Hơn nữa là danh chính ngôn thuận, là ngươi không cần, xong việc lại đi tranh đi đoạt, ngươi sống có mệnh hay không? Ở vương phi xem ra, ông trời cũng đủ chiếu cô Triệu thuộc phi, chỉ cần nàng muốn, nàng đều được đến, trên đời này không có vài người có nàng như vậy phúc khí. Là Tham Lam làm nàng từng bước một đi vào vực sâu. Chữ quân chi vị đã ở nàng trong tay. Nàng một hai phải từ một cái nhi tử trong tay lấy lại đây cấp một cái khác nhi tử. Nếu triệu ra cùng nàng dụng tâm bồi dưỡng thái tử, thái tử sẽ không so triệu dự kém. Tam hoàng tử cũng dao động không được hắn chữ quân chi vị. Vương phi thanh ấm len ken hữu lực, triệu thục phi phủ phục trên mặt đất khóc giống. Nàng ngẩn đầu nhìn vương phi, cùng loạn gào thét, ngươi không phải ta, ngươi như thế nào biết ta quá có bao nhiêu vất vả. Năm đó vương gia truy nhai là tìm trở về, nhưng không có người biết hắn hai mắt ngủ. Ta cũng không biết chính mình hoài trước thái tử cốt đ Trước thái tử hắn bức ta, hắn muốn ta ở hắn cùng vương gia tri gian làm lựa chọn, ta muốn lựa chọn vương gia, hắn liền phải ta thân bại danh liệt, là chính hắn tìm chết, chẳng trách ta. Trước thái tử so không được vương gia dung mạo tuân lãng, kiệt ngạo khó thuần, cũng không có hắn tài hoa rào dạ phong độ nhẹ nhàng, ở triệu thục phi trong lòng, trước thái tử vốn dĩ chính là bất đắc dĩ lui mà cầu tiếp theo lựa chọn. Vương gia đã trở lại, nàng đương nhiên vẫn là muốn gả cấp vương gia, chính là nàng chọc phải một con lang, chết cắn nàng không bỏ. Nàng biết trước thái tử mơ ước vương phi, nàng thậm chí hứa hẹn, chỉ cần trước thái tử vương tha nàng, nàng sẽ làm hắn được như ước nguyện, chính là nàng xem nhẹ trước thái tử lòng tự trọng. Vốn dĩ tiên hoàng liền lao khen vương gia, làm trước thái tử nhiều cùng vương gia học tập, trước thái tử đấu kỵ vương gia, Triệu Thục phi muốn thái tử phi vị, hắn cũng cho, không phải bởi vì Triệu Thục phi có bao nhiêu mỹ, đơn giản là nàng là vương gia vị hôn thê, hắn ít nhất thắng qua vương gia một hồi. Thân mình cũng cho hắn, hiện tại bởi vì vương gia trở về Liền phải đầu nhập hắn ôm ấp, hắn là so vương già có bao nhiêu kém. Nổi nóng, trước thái tử liền tới ngạnh, cưỡng bức triệu thục phi, cố tình triệu thục phi cũng là cái tàn nhẫn độc ác, này một bước, ngạnh xinh xinh đem chính mình một cái mạng nhỏ cấp đáp đi vào. Chuyện này, để ở triệu thục phi trong lòng 20 năm, hiện giờ nói ra, nàng cả người thống khoái.